thật sự ban nở dê vào rồi mạnh mẽ vọt vào minh ngọc sơn trang đây là thật hơn nữa còn là gia chủ làm mà bọn họ ngay trên linh thú tỏa giá minh ngọc sơn trang cũng không phải là địa phương bình thường hơn ngàn năm rồi chưa từng nghe nói qua loại chuyện này mạnh a ban nở dê vỡ hắn xem tên kia còn làm sao lừa lối quá rung động không một chút thanh âm đúng vào lúc này mập mạp hưng phấn nắm quyền từ trong linh thú tỏa giá đi ra vô cùng hưng phấn kích động nói Đúng lúc này, Ngọc Nhân Long cũng mang người từ trên tường thành đi xuống, chính nghe được thanh âm hưng phấn này của mập mạp, bước chân hắn không khỏi bị kiềm hãm, biểu tình trên mặt lại càng ngũ vị tạp trần, biến hóa không chừng. Đừng nói là hắn, ngay cả những người khác của Minh Ngọc Sơn Trang phía sau hắn sắc mặt cũng đều vô cùng khó coi. Hơn ngàn năm qua Minh Ngọc Sơn Trang đã bao giờ xảy ra chuyện bậc này, lần này thật đúng là mất mặt lớn. Rất muốn ở lại đúng không? Như vậy lần này ta liền cho các ngươi một mực ở lại Minh Ngọc Sơn Trang, thẳng đến các ngươi giải thích rõ ràng. Là như thế nào lấy được phương pháp phá giải trận pháp hộ trang của Minh Ngọc Sơn trang ta mới được. Lần này các ngươi muốn rời đi đều không dễ dàng như vậy. Ngọc Nhân long sắc mặt lạnh băng, giọng cũng lạnh băng nói. Nóa, thiện nhân, từng thấy đê tiện lại chưa từng thấy đê tiện như vậy. Mập mạp vừa nghe liền nổi giận, người này quả thật quá vô sỉ, người làm sao có thể vô sỉ như vậy. Thua rồi không ngừng lại nói như vậy, còn muốn mặt mũi hay không hả? Người muốn mặt, cây cần vỏ. Người đê tiện nhất tát vô địch. Nhậm Kiệt cười vỗ vỗ bả vai mập mạp nói, hắn cách vô địch còn có con đường rất dài phải đi, còn chưa tới trạng thái vô địch, nhưng hắn quả thật rất đê tiện. Ngọc Nhân Long vừa nghe lời của mập mạp và Nhậm Kiệt, mày nhướng lên, trong mắt lóe hàn quang. Giờ khắc này hắn thật sự có tâm tư đem những người khác hoàn toàn tiêu diệt. Cho dù là hoàng tử, hoàng tôn gặp được mình cũng không dám nói như thế, trước mặt nói mình như vậy, bọn họ tính là thứ gì? Giải thích, giải thích cái gì? Giải thích ngươi cược thua quyền nợ. Giải thích người của Minh Ngọc Sơn Trang nói lời không giữ lời, giải thích Minh Ngọc Sơn Trang không tuân thủ hứa hẹn. Nóa! Nhâm kiệt cao giọng mắng, trước khi nói chuyện dùng đầu vóc của ngươi có được không? Bản gia chủ có thể phá trận đó gọi là tài năng, bản lĩnh, thứ này không phải là Minh Ngọc Sơn Trang ngươi độc nhất vô nhị có được. Trận pháp nếu là bị người phá liền kêu gào người khác trộm phương pháp phá trận, như vậy trận pháp sư trên thế giới này cùng trận pháp đại sư cường đại không phải là mỗi ngày đều không cần làm gì khác, ngày ngày giải thích là được rồi. Có phải là rất khiếp sợ ta phá trận lợi hại? Nhớ kỹ, đây gọi là bản lĩnh. Cái gì gọi là lấy được phương pháp phá giải trận pháp hộ trang của Minh Ngọc Sơn trang ngươi? Nói như vậy phương pháp phá giải của các ngươi cũng có thể làm được đến trình độ vừa rồi của ta. Như vậy ngươi đi biểu diễn một lần ta xem xem. Nếu như ngươi có thể làm được loại trình độ vừa rồi của ta, làm được một điểm không lầm, ngươi nói gì cũng được. Nhậm kiệt căn bản không cho phép Ngọc Nhân Long nói chuyện, trực tiếp chỉ vào Vân Long nói, đi, có tài năng ngươi liền đi đi Nếu như ngay cả chính ngươi hiểu được cái gọi là phương pháp phá giải đều không làm được chuyện bản gia chủ vừa làm, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, bản gia chủ thông minh hơn ngươi rất nhiều. Hiểu hay không? Ngọc Nhân Long từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua loại chuyện này, hắn một mực là con cưng của trời, ngay cả vừa rồi suy nghĩ đều là cùng Lam thiên so tài, xem ai mới là đệ nhất thiên tài trăm ngàn năm của Minh Ngọc Hoàng Triều. Nhưng hiện tại bị nhậm kiệt chỉ vào mũi quát hỏi, hắn lại không có biện pháp tiếp lời. Bởi vì hắn dù biết phương pháp phá giải đều không làm đến loại trình độ như Nhậm Kiệt. Vừa rồi hắn cho rằng tìm được cái cớ, lại không nghĩ nhiều, người một khi nóng nảy sẽ rối loạn tư lòng, càng không nghĩ có thể làm được hay không. Giờ khắc này bị Nhậm Kiệt nói như vậy ngay cả chính hắn đều cảm giác rất hoang đường. Có phải là tùy tiện chộp mũ, tìm cái lý do liền lấy lại thể diện rồi tính hay không hả? Nhậm Kiệt cười lắc đầu nói, muốn tìm ngươi cũng tìm một cái tốt một chút, đáng tin một chút. Nếu như ngươi thật sự dùng lý do này để nhốt ta lại, Chỉ sợ chuyện xử lý hậu quả về sau ngươi đều không có biện pháp làm. Đừng cho rằng Minh Ngọc Sơn Trang châu bò cỡ nào, hiện tại nhiều yêu thú như vậy vây khốn đã như thế. Nếu như ngươi thật sự vì lý do này nhốt bản gia chủ, cường giả, cường giả siêu cấp của nhậm gia ta cộng thêm mấy trăm vạn đại quân nếu thật sự động thủ, ngươi cho rằng Minh Ngọc Sơn Trang có thể kiên trì bao lâu. Cường thế, vô cùng cường thế, cho dù là sau khi ban 3 dê xuyên tưởng thành Minh Ngọc Sơn Trang, cho dù là người ở trong Minh Ngọc Sơn Trang. Nhậm Kiệt vẫn cường thế như cũ Cũng không phải là hắn mới đầu liền nghĩ như thế Mà là Ngọc Nhân Long này tự tìm Đối mặt với loại người này Người càng nói dễ nghe với hắn Hắn càng bênh mặt hết ngúi Lúc trước Nhậm Kiệt là bởi vì Ngọc Vô Song mới ra ngoài một chuyến Nhưng hiện tại lần nữa tiến vào Nhậm Kiệt cũng sẽ không cương chiều hắn Đối đãi loại người này Người càng nói dễ nghe càng không được Nhậm Kiệt hiện tại chính là nói cho hắn một chuyện Nhậm ra đủ cường đại đến có thể đối phó Minh Ngọc Sơn Trang Mà chính mình là gia chủ Nhậm gia. Mình tới Minh Ngọc Sơn trang Thiên Hạ đều biết, nếu mình xảy ra chuyện nhậm ra sẽ hoàn toàn bùng nổ. Ngọc Nhân Long từ nhỏ liền thiên phú chắc tuyệt, tự nhận là thiên tài bậc nhất trong thiên hạ, chưa từng đem người khác để vào trong mắt. Cộng thêm chuyện của Minh Ngọc Sơn trang 2 năm gần đây đều là hắn quản lý, càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhưng hắn không giống với những người kia ở Ngọc Kinh Thành, hắn càng thêm chưa từng tiếp xúc chuyện đấu đá lẫn nhau gì, bởi vì hắn căn bản chưa từng gặp phải có người dám nói chuyện như vậy với hắn, càng thêm chưa từng gặp qua loại cục diện này lúc này thoáng cái bị Nhậm Kiệt nói choáng váng, hắn mới phát hiện biện pháp vừa rồi nghĩ tới thoạt nhìn không tệ lại căn bản không vững vàng. Ca, gia gia đồng ý cho đám người Nhậm Kiệt ở lại Sơn Trang rồi. đúng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng nói của Ngọc Vô Song. ngay sau đó bóng dáng của nàng đã xuất hiện, bởi vì di động nhanh chóng sau người để lại mấy cái bóng mờ, bên người còn đi theo một người đã nhanh chóng chạy tới. Ngọc Vô Song, sao chỗ nào đều có chuyện của nàng? Vừa nhìn thấy Ngọc Vô Song xuất hiện sắc mặt của Ngọc Nhân Long trở nên càng thêm khó coi, hai hàng lông mày nhíu chặt rất là không vui, giống như là nhìn thấy thứ gì không thích vậy. Phản ứng của Ngọc Nhân Long cũng rơi vào trong mắt nhậm kiệt, hắn cũng rất là kỳ quái và khó hiểu. Nóa, tên này làm sao vậy, giống như mèo bị dấm đuôi vậy, thần tình không ngờ còn khó coi hơn so với vừa rồi bị mình mắng một trận Có cơ hội nhất định phải hỏi xem, hắn và Ngọc Vô Song có phải là cùng cha mẹ sinh ra hay không, tại sao làm như có thù sâu hận lớn vậy kỳ quái, hừ, ngọc nhân long hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn vị trưởng lão bên cạnh ngọc vô song một cái, người này là người đi theo bên cạnh gia gia, lão đã xuất hiện hiển nhiên sự tình không giả, hơn nữa hắn cũng biết, ngọc vô song bình thường tuy rằng mơ mơ hồ hồ nhưng lại phi thường được gia gia cưng chiều, có thể khiến cho gia gia như thế cũng rất bình thường, tuy nhiên lần này nàng ngược lại là giúp mình, nếu ngươi cầu xin gia gia cho hắn ở lại, như vậy thì ở lại có làm sao? Tuy nhiên hiện tại đối mặt yêu thú Vây Sơn Trang, người ở lại thì phải tiếp nhận chỉ huy thống nhất, cộng đồng chống lại yêu thú. Ngọc Nhân Long là khuyết thiếu một chút kinh nghiệm, nhưng phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, từ vừa rồi trong lòng phẫn nộ, không vui, tức giận lập tức nghĩ đến biện pháp. Ở lại, muốn ở lại không thành vấn đề, nhưng phải cộng đồng chống lại yêu thú, tiếp nhận Minh Ngọc Sơn Trang chỉ huy, tiếp nhận sự chỉ huy của Ngọc Nhân Long ta. Đến lúc đó các ngươi bị yêu thú giết chết, xem các ngươi tìm ai đi nói lý lẽ. Phản ứng cũng không chậm. Đáng tiếc bản gia chủ thân là đứng đầu một nhà, trước giờ chưa từng nói chuyện với trẻ nhỏ như ngươi. Muốn nói sẽ chỉ cùng người có thể làm chủ. Ở lại, thật sự cho rằng bản gia chủ là muốn ở lại nơi này à? Nhậm kiệt. Ngọc vô song thật không dễ dàng cầu xin gia gia hỗ trợ, chỉ là nói hai câu như vậy nhưng vẫn là phái người đi theo mình tới đây, lại không nghĩ tới nhậm kiệt lại nói như thế. Ngọc vô song lo lắng nhìn về phía nhậm kiệt, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Ha ha. Nghe thấy lời này Ngọc Nhân Long đột nhiên cất tiếng cười to, giống như là nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất, hết thể không vui lúc trước đều quét sạch. Sau đó chợt nhìn về phía nhậm kiệt, khí thế sắc bén bước người, hiện tại Minh Ngọc Sơn Trang hết thể đều là ta định đoạt, nếu như ngươi trong lúc yêu thú vây Sơn Trang còn không thể nghe theo điều khiển, không thể cộng đồng chống lại yêu thú, như vậy chỉ có thể mời ngươi rời khỏi Minh Ngọc Sơn Trang ta. Giờ khắc này trong lòng Minh Ngọc Sơn Trang cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng thông suốt, trong lòng vui vẻ. Thầm nói chính mình lúc trước sao lại không nghĩ tới biện pháp này, nếu như sớm nghĩ tới biện pháp này lại hà tất cùng tên này dày vò lâu như vậy. Hiện tại ra ra có chuyện trọng đại, Ngọc Vô Song không rõ ràng nhưng Ngọc Nhân Long ít nhiều biết một chút, tuyệt đối không có khả năng ra ngoài. Chính mình chính là người nắm quyền chân chính của Minh Ngọc Sơn Trang, nhậm kiệt không nhắc nhở mình còn quên mất điều này. Chỉ cần đưa ra yêu cầu này, hết thể đều nắm trong tay mình, hắn nếu nghe theo điều khiển mình liền có thể cho hắn và người của hắn đi chịu chết, cho yêu thú giết chết bọn họ. Nếu như không nghe điều khiển vậy mình dùng lý do này đuổi hắn ra ngoài ai cũng không nói được gì. Sớm biết như thế, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, sớm dùng biện pháp này là có thể trị được hắn. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ngọc vô song vừa nghe khẩn trương nắm chặt tay, thầm nghĩ đều tới nước này rồi, lúc này cố gắng lúc trước đều uổng phí, lại về điểm xuất phát lúc trước, hơn nữa lần này ca ca còn chiếm lý. Nghĩ đến đây Ngọc vô song bất đắc dĩ quay đầu xin trợ giúp nhìn về phía vương trưởng lão cùng đi với nàng. Hy vọng hắn có thể nói rút một câu, cầu tình. Lời thiếu trang chủ nói không sai, nếu như gặp phải yêu thú vây khốn có năng lực lại không thể phối hợp cộng đồng chống lại yêu thú, không nghe Sơn Trang thống nhất điều phối không thể ở lại Sơn Trang. Nếu như bọn họ không chịu cộng đồng chống lại yêu thú, lại không nghe điều khiển, như vậy trừ phi trang chủ đặc biệt cho phép mới được. Vị vương trưởng lão này bất đắc dĩ hướng về phía ngọc vô song lắc lắc đầu, lúc này hắn thật không có biện pháp hỗ trợ, dù sao đây cũng là quy củ của Sơn Trang. Nghe thấy lời của Vương Trường Lão, khỏe miệng của Ngọc Nhân Long lần nữa nổi lên nụ cười ngạo nghễ, tự tin. Lúc này ngươi không đường để đi, bất luận ngươi lựa chọn thế nào cuối cùng đều khó thoát khỏi lòng bàn tay ta. Đi ra là chết, ở lại ta cũng đùa chết các ngươi, còn không cần tự mình động thủ, mượn lực lượng của yêu thú là được rồi. Hừ, thật cho rằng có ra đầu ngu ngốc mơ hồ này hỗ trợ, các ngươi liền có thể ra làm sao sao. Minh Ngọc Sơn Trang này là bản thiếu Trang chủ định đoạn. Đi gọi trang chủ các ngươi Minh Ngọc Đan Vương đi ra, bản gia chủ đã nói, ta chỉ cùng người có thể làm chủ nói chuyện. Nếu không phải nể tình Minh Ngọc Sơn Trang còn có nhiều người vô tội như vậy ở trong, bản gia chủ thật sự lười quản chết sống của đám người các ngươi. Âm dương tương dung, đa pháp cùng tồn tại, hủy diệt một phương, áp chế không nổi. Đi nói cho Minh Ngọc Đan Vương, têu hắn tới gặp bản gia chủ, có lẽ còn có cứu. Đúng vào lúc này, nhậm kiệt lại so với vừa rồi càng thêm bình tĩnh càng thêm khí phách, Trực tiếp hướng về phía vương trưởng lao phất phất tay. Ý tứ đó rất đơn giản, nhanh chóng đi gọi Minh Ngọc Đan Vương ra. Ngọc Nhân Long lập tức ngây ra ở đó. Đùa gì thế, kẻ này đầu góc có vấn đề. Loại thời điểm này hắn dám nói như vậy, hắn cho hắn là ai, mở miệng liền muốn ra ra tới gặp hắn. gia gia hiện tại đang có chuyện lớn cần bận rộn, trợ giúp lao tổ tông đột phá, làm sao sẽ có thời gian tới nơi này gặp hắn. Quả thật là không biết cái gọi là, không biết mình họ gì. a ngươi làm sao biết được. Chờ ta, ta lập tức đi mời trang chủ. Vương trưởng lão kia lúc này đã trợn mắt há hốc mỏm, há hốc mồm muốn nói ra, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, nơi này quá nhiều người, vội vàng khống chế chính mình, sau đó hướng về phía Ngọc Nhân Long nói, thiếu trang chủ ngàn vạn chớ làm loạn, chuyện này quan hệ trọng đại, ta lập tức đi mời trang chủ ra. Vô song ngươi mau dẫn bọn họ vào trong đại điện. Trưng 123, thành phá. Vương trưởng lão chẳng qua là một trưởng lão bình thường, quyền lực cũng không lớn lắm. Nhưng thời khắc này Lão là đại biểu cho Minh Ngọc Đan Vương Trang chủ của Minh Ngọc Sơn Trang đến đây, thân phận và phân lượng câu nói của Lão khắc xa. Đột nhiên nghe Lão đến đây nói một câu như vậy Ngọc Nhân Long cũng tưởng mình nghe lầm. Khi hắn muốn gọi Vương trưởng Lão nói lại, thì Vương trưởng Lão đã chợt lách người biến mất, vốn không thèm để ý tới hắn. Cái này cái này là chuyện gì? Ngọc Nhân Long cũng biết rõ, hiện tại ra ra đang làm một chuyện cực kỳ trọng yếu, làm sao có thể bởi vì một tên từ bên ngoài đến. Chỉ nói một câu đầu tiên là được gặp mặt chứ Trước đây trong sơn trang cũng có rất nhiều chuyện Ngay cả một ít chuyện Ngọc Nhân Long cho rằng vô cùng trọng yếu Ngọc Thành cũng trực tiếp để cho hắn quyết định xử lý A này, tốt lắm, tốt lắm Ngọc vô song ở một bên mở to mắt Gương mặt mở mị không biết làm sao Bởi vì biến đổi này quá nhanh Cùng với trước đó sau khi mình để cho nhậm kiệt bọn họ đi vào Đột nhiên nhậm kiệt quyết định rời đi Rồi lại mạnh mẽ xông vào Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nàng thật sự có điều không hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía nhậm kiệt cũng đầy ý nghi hoặc. Tuy rằng chỉ gặp mặt hai lần trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mỗi một lần đều xảy ra rất nhiều biến cố bất ngờ, lại luôn làm cho sự việc đột nhiên chuyển biến. Hơn nữa, cục diện hiện tại này, mình cầu xin cũng không có chút tác dụng gì, mà hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, lập tức vương trưởng lão vội xông ra ngoài giống như bị lửa đốt mông, thật quá khó tin mà. Tuy nhiên có một việc còn là tốt lắm, chính là vương trưởng lão bảo nàng mang người đi đại điện. Dù sao cũng không đến mức hiện tại để cho bọn họ đi ra ngoài. Cuối cùng Ngọc Vô song thở phào nhẹ nhõm, lần nữa trừng mắt nhìn về phía nhậm kiệt, sau đó ngoắc tay ý bảo mọi người đi theo nàng. Ẩm. Đúng lúc này, trong trận pháp to lớn ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm, sau đó mặt đất đều rung chuyển. Yêu thú bắt đầu tấn công. Ba mặt đều có yêu thú, không chung cũng có yêu thú. Đại trận đang bước tới gần. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm, trận pháp chấp động. Đồng thời truyền đến tiếng gầm gừ của đủ loại yêu thú Trong trận pháp bao quanh Minh Ngọc Sơn Trang nhiều chỗ chớp động Lập tức có người không ngừng báo về tình huống bất động Đáng ghét Lập tức khởi động đại trận Toàn bộ tiêu diệt những tên đáng chết này Mấy người các ngươi đi đi Ta thật muốn nhìn xem chúng có thể làm được gì Mặc dù biết yêu thú bắt đầu công kích Nhưng Ngọc Nhân Long chỉ là phất tay ra hiệu cho một số người dưới tay đi khởi động đại trận diệt sát yêu thú Tự mình vốn cũng không hề để ý chút nào Chiến đấu giữa Minh Ngọc Sơn Trang cùng yêu thú từng xảy ra rất nhiều lần, mỗi lần yêu thú đều sẽ làm ra một chút khác biệt. Yêu khí ngất trời, trận thế kinh người, nhưng tới Minh Ngọc Sơn Trang bên này không phải lần nào cũng biêu đầu gãy cánh mà về sao? Thời khắc này Ngọc Nhân Long đang buồn phiền, phất tay cho người cứ theo lệ thường đi chống cự, chính mình thì lắc mình đi theo hướng đám người nhận kiện. Hôm nay nhất định hắn phải làm rõ chuyện này. Mình mới là người nắm trong tay Minh Ngọc Sơn Trang, không ai được phép làm loạn ở Minh Ngọc Sơn Trang, nhất là một tên quần áo lụa là kia cho rằng cùng với ngọc vô song cùng nhau quay rối là có thể làm mưa làm gió trong minh ngọc sơn trang của mình sao? Đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể cho phép. Bắt đầu rồi sao? Ngồi ở trong linh thú toả giá, nhậm kiệt đang theo ngọc vô song chạy tới khu vực đại điện nồng cốt trong minh ngọc sơn trang, nghe được động tĩnh chung quanh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Trong nháy mắt trong đầu nổi lên những khí tức, mà thần thức mình cảm nhận được khi dò xét lần sau cùng trong yêu thú đại trận kia, nhất là một cổ khí tức vô cùng cổ quái trong đó. Lập tức quay đầu nhìn lại, không ngờ Ngọc Nhân Long cũng đi theo, Nhậm Kiệt bất đắc dĩ cười khổ nói thầm trong lòng, tên khốn này phỏng chứng bây giờ cái gì còn không biết đâu, không biết bên trong Minh Ngọc Sơn Trăng có một tồn tại còn mạnh hơn so với viên đạn hạt nhân, không biết yêu thú tới vây công ở bên ngoài là cường đại cỡ nào. Tuy nhiên từ đó hắn chứng thực một câu nói, người không biết không sợ, rồi lại cho tới bây giờ còn không cam lòng, còn ở nơi này dây dưa với mình, nặng nhẹ cũng không biết. Những điều này chỉ chợt lóe lên ở trong đầu Nhậm Kiệt, Kế tiếp hắn còn đang suy nghĩ một hồi phải làm thế nào mau mau cứu chữa cho thành viên thị vệ đội của mình, phải làm thế nào ứng phó với cục diện trước mắt này. Mà lúc này Ngọc Vô Song cũng lên linh thú tọa giá ngồi ngay bên cạnh Nhậm Kiệt, vừa chỉ đường vừa không nhịn được lén lén liếc nhìn Nhậm Kiệt, nhưng nàng vừa nhìn lại vội vàng nhìn về phía trước, mấy lần định lên tiếng nói gì đó với Nhậm Kiệt rồi lại nhìn xuống. Vốn trong lòng nàng rất muốn nói một chút với Nhậm Kiệt, lát nữa gặp ra ra nên nói như thế nào. Nhưng mỗi lần như vậy, Nàng lại nhớ lại những màn xảy ra trước đó, từ lúc mình mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện Nhậm kiệt bọn họ đi tới, đến sau cho bọn họ tiến vào Sơn Trang, hắn lại chủ động rời đi, sau đó lại có năng lực xông vào Minh Ngọc Sơn Trang ca ca nghĩ ra đủ loại biện pháp làm khó, rồi hắn lại nói một câu để cho ra ra phái vương trưởng lao ra mời hắn. Đừng nói Ngọc Nhân Long nghĩ không thông, ngay cả Ngọc Vô Song đến bây giờ cũng đầu óc mờ mịt, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra, ra ra chẳng lẽ thật sẽ xuất hiện sao. Ai nấy đều ôm trong lòng ý nghĩ khác, dọc theo đường đi mọi người đều vô cùng trầm mặc chạy tới đại điện Minh Ngọc Sơn Trang. Tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng chạy đi cũng rất nhanh. Minh Ngọc Sơn Trang kiến tạo đều không phải là xa hoa lắm, nhưng khi tới gần lại có thể cảm nhận được một loại khí thế bằng bạc, có thể cảm nhận được một màn đan khí lượng lờ hơn 1000 năm tích lũy nên vẫn rất kinh người. Ầm. Không đợi hai mắt nhìn nhiều tình huống chỉnh thể kiến trúc của đại điện Minh Ngọc Sơn Trang, đột nhiên ngay lúc đó tự nhiên nảy sinh ra một cảm giác lạnh như băng. Vốn yêu thú đại trận ở bên ngoài tuy rằng yêu khí ngất trời, nhưng bên trong Minh Ngọc Sơn Trang vẫn như cũ ôn hòa, đan khí lượn lờ không bị ảnh hưởng, nhưng giờ khắc này mọi người đều có một loại cảm giác ấm u, đồng thời khí tức u ám đó liền bao phủ lên đỉnh đầu. Cường giả siêu cấp ngưng tụ âm hồn. Tuy rằng phía sau Ngọc Nhân Long có nhiều người là thần thông cảnh, bên cạnh nhậm kiệt cũng có đồng cường bọn họ thần thông cảnh nhiều hơn, nhưng so với tất cả mọi người nhậm kiệt vẫn trước một bước nhận ra khí tức của người này. Sau đó mọi người đồng cường. Ngọc Nhân Long phía sau đồng thời ngẩng đầu, liền thấy xa xa giống như một đám mây u ám nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt đã tới gần mọi người, dừng lại ở độ cao chừng hơn 3 thước phía trên linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt. Ngay sau đó đám mây u ám chậm rãi tách ra, một lão nhân tóc hoa râm, sắc mặt có hơi tiểu tuyệ, thời khắc này rõ ràng lại mang theo vẻ kích động chạy đến, xung quanh thân thể có một đoàn khí tức gầm sắt chậm rãi bao phủ nâng thân mình lão lơ lửng cách mặt đất chừng 2 thước. Vừa lúc lơ lửng ở nơi đó bốn mắt nhìn nhau cùng nhậm kiệt đứng ở trên linh thu tòa giá. Gia Gia, vừa nhìn thấy vị này, Ngọc Vô Song lập tức kích động kêu một tiếng, bởi vì bay thẳng đến đây chính là trang chủ của Minh Ngọc Sơn Trang, là Minh Ngọc Đan Vương hiện tại, Ngọc Thành. Nhanh như vậy, Ngọc Nhân Long cả kinh trong lòng, vừa rồi phản ứng của Vương trưởng lão đã làm cho hắn rất là bất ngờ, giật mình, trong lòng kinh nghi không chừng lúc này phát hiện Gia Gia lại thật sự xuất hiện, hắn càng thêm kỳ quái Nên biết rằng Gia Gia đã rất lâu chưa xuất hiện, vốn trước đây Ngọc Nhân Long còn báo cáo với Ngọc Thành một ý chuyện, nhưng đối với một ý chuyện vốn là rất trọng yếu, Ngọc Thành cũng không quan tâm, thậm chí không có thời gian nghe hắn nói xong đã bảo chính hắn hãy tự quyết định. Đây cũng là nguyên nhân gần đây Ngọc Nhân Long từ từ cường thế, nắm hết quyền hành. Thời điểm này Gia Gia lại đi ra, mà còn quyết đoán dùng lực lượng của âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn bay thẳng đến đây. Nên biết rằng Gia Gia luôn luôn trầm ổn, không ưa nhất chính là loại chuyện sao động nôn nóng. Vội vàng này, hôm nay sao lại thế chứ? Nhậm Kiệt nói câu nói kia rốt cuộc có ý nghĩa huyền diệu gì vậy? Đáng ghét. Rốt cuộc hắn định làm ra mê hoặc cái gì, mà lại kinh động tới mức ra ra vội vàng chạy đến như thế. Bái kiến trang chủ. Người của Minh Ngọc Sơn Trang vừa thấy Ngọc Thành, vội vàng thi lễ. Nhưng Ngọc Thành cũng không nhìn một cái, hoàn toàn không để ý tới bất kỳ kẻ nào ở chung quanh, mà ánh mắt nhìn chầm chầm vào Nhậm Kiệt. Ta với phụ thân ngươi cũng co qua lại một chút. Tuy rằng tương giao không sâu đậm lắm nhưng cũng rất bội phục hắn. Vốn hậu nhân của hắn đến đây ta phải chiếu cố nhiều hơn, chỉ là hẳn ngươi cũng biết chuyện này vô cùng trọng yếu đối với Minh Ngọc Sơn trang ta. Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào Nhậm Viện, giọng nói càng ngày càng lạnh như băng, nếu như ngươi không giải thích rõ được chuyện này, không nói rõ rốt cuộc là làm sao ngươi biết được, thì cũng chỉ đành phải vĩnh viễn lưu lại ngươi ở Minh Ngọc Sơn trang này. A này. Ngọc Vô Song lập tức trợn tròn mắt, vốn thấy được gia gia đột nhiên chạy đến, nàng hơi trầm tĩnh lại nhưng không nghĩ tới gia gia lại nói như vậy. Hả? ngọc nhân long vừa nghe xong, ánh mắt đột nhiên sáng rực, nhất là nhìn thấy sắc mặt của gia gia, càng làm cho hắn vốn đang khiếp sợ, kinh ngạc, lo lắng đến tim đập nhanh, thoáng cái trong lòng mừng như điên một trận. lập tức ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, mình cũng chỉ biết là gia gia đang hiệp trợ lao tổ tông tu luyện, chẳng lẽ tu luyện xảy ra vấn đề gì, vậy mà bị tên nhậm kiệt này biết? ngọc nhân long phản ứng vẫn là vô cùng nhanh, lập tức đoán được một vài thứ. Nhưng hắn hiện tại nhưng không có đi suy nghĩ nhiều lao tổ tông có sẽ ra chuyện hay không. Hiện tại hắn càng vui vẻ hơn chính là tên nhậm kiệt lớn lối này bị chặn họng. Không phải hắn muốn ra ra đến đây sao? Ha ha! Ra ra! Tên nhậm kiệt này vừa rồi đánh vỡ tưởng thành minh Ngọc Sơn Trang ta, nắm giữ đối với trận pháp phòng ngự, công kích vòng ngoài của chúng ta. Không chỉ như thế, hiện tại ở vào thời điểm này đột nhiên hắn cảm nhận được, hơn nữa đại trận bên ngoài uy lực kinh người. Cho dù Minh Ngọc Sơn trang chúng ta toàn lực ứng phó cũng phải cẩn thận, hắn lại có thể xông vào như vậy. Ta xem trong chuyện này tất nhiên có vấn đề. Vừa rồi nếu không phải vô song một mực ngăn cản, để cho tên Nhậm Kiệt này liên tiếp kiếm cớ, ta sớm đã khống chế hắn điều tra rõ chuyện này rồi. Ngọc Nhân Long thấy tình thế có chuyển biến, lập tức xoay chuyển trong mắt đoán được một chút tình huống. Hơn nữa trông thấy Ra Ra lộ sắc mặt lạnh lùng, lập tức hắn tiến lên một bước tranh thủ nói tê E R. Ngọc Nhân Long dù sao cũng là con cháu của Ngọc Thành. Hơn nữa trước nay biểu hiện vô cùng xuất sắc, kết xuất lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Ngọc Thành trở nên càng thêm lạnh lẽo, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ lo âu và tức giận. Nhưng lão cũng không có lập tức nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Nhậm Kiệt, chờ đợi câu trả lời cùng giải thích của hắn. Xem ra lực lượng hắn là chưa vượt qua âm hồn tầng thứ 3, bởi vì vừa rồi bay tới còn cần mượn âm phong, lúc này còn cần mượn lực lượng âm sắt nâng đỡ mới có thể lơ lửng trên không trung. Đây là Nhậm Kiệt nhìn thấy đầu tiên sau phản ứng của Ngọc Thành. Tuy rằng không có biện pháp nhìn một cái nhìn thấu loại cường giả siêu cấp này, nhưng Nhậm Kiệt vẫn có thể đoán được đại khái tình huống. Lưu tại Minh Ngọc Sơn Trang làm gì, để theo các người cùng chờ chết sao? Nhậm Kiệt như là nghe được một chuyện cười rất thú vị, tươi cười hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh vừa nghe nói, sắc mặt không khỏi lại lần nữa biến đổi, trên nét mặt rõ ràng đã có vẻ không nhịn được. Nhậm Kiệt, ngươi cũng quá mức càn rỡ, lớn lối đi. Nơi này là Minh Ngọc Sơn Trang. Ngọc Nhân Long trực tiếp nổi giận quát một tiếng. Nếu như ra ra ủng hộ, vậy kế tiếp phải làm thế nào dọn dẹp, dày xéo tên quần áo lũa là lớn lối càn dỡ tự cho là đúng này. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ một mình ngươi còn tưởng rằng đó là chuyện bí ẩn cái gì, đi ra bên ngoài xem một chút tình huống xem thế nào. Vừa rồi lúc buồn ra chủ dẫn người phá trận đi vào, cảm nhận được hai lực lượng rất cường đại. Một thì có yêu khí kinh khủng, chỉ sợ không phải là đại yêu hóa hình bình thường, mơ hồ cảm nhận được có 9 cổ khí tức, mỗi một cổ khí tức đều vượt qua người gấp 10, gấp trăm lần. Một lực lượng khác cũng không yếu hơn bao nhiêu. Mà đại trận ở bên ngoài cũng không phải loại yêu thú có thể nắm trong tay, tuyệt đối là có bảo vật cường đại trận áp, có người khống chế chuẩn xác mới được như thế. Đã rơi vào thời điểm này, Minh Ngọc Sơn Trang còn không có phản ứng hay phát hiện gì, lưu lại nơi này không phải chờ chết thì là gì chứ. Nhâm kiến nói, không có nhìn Ngọc Nhân Long, mắt nhìn vào Minh Ngọc Đan Vương Ngọc Thành, sau đó dùng ngón tay chỉ vào Ngọc Nhân Long nói, đây là kẻ nắm quyền của Minh Ngọc Sơn Trang hiện tại ư Bên ngoài sinh tử tồn vong hắn còn ở chỗ này chơi đùa làm bộ làm tịch thật không biết sống chết. Ta xem Minh Ngọc Sơn trang thật sắp xong rồi. Càn rỡ. Người đâu? Ngọc Nhân Long đã nhìn thật lâu rồi, thời điểm này bị Nhậm Kiệt nói như vậy rốt cục hoàn toàn bùng nổ, định trực tiếp xử lý tên đáng ghét này rồi tính sau. Trong lúc Ngọc Nhân Long một lòng một dạ đều đối phó với Nhậm Kiệt bên này, đối với câu nói của Nhậm Kiệt hắn vốn cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng Ngọc Thành thì khác. Tuy rằng lúc này tâm tình của lão cũng rất phức tạp, nhưng còn có thể giữ vững tâm tính bình thường, vừa nghe Nhậm Kiệt nói, lập tức lão ý thức được không phải bình thường. Ngay lúc Nhậm Kiệt nói xong, Ngọc Nhân Long còn đang nói, trong nháy mắt lão thúc dục lực câm phòng, âm sát quay chung quanh thân thể, thân mình ngọc thành nhanh chóng bay vọt lên không trung, đồng thời, thần thức của lão cũng bắt đầu dò xét tình huống ở chung quanh. Sở dĩ lão coi trọng như vậy, là vì Nhậm Kiệt nhắc tới một câu có chín cổ khí tức, còn có câu không phải đại yêu hóa hình bình thường kia khiến trong lòng lão gi lên. Nhớ lại một Lao đối đầu đã dây dưa mấy trăm năm cùng Minh Ngọc Sơn Trang. Hơn nữa nhậm kiệt nói câu kia, còn có một tồn tại khác không yếu và không phải yêu thú nắm trong tay đại trận. Lao vừa bay lên giữa không trung, không gấp gáp tung thần thức tìm tòi tra xét, lại thiếu chút nữa dọa cho Ngọc Thành sợ tới mức từ giữa không trung rơi xuống. Lao đã biết bên ngoài phát sinh chuyện yêu thú công kích Minh Ngọc Sơn Trang, nhưng bởi vì Lão tổ tông sinh tử tồn vòng trước mắt, Lão cũng không còn tâm tình đi để ý tới những chuyện khác. Hơn nữa Minh Ngọc Sơn Trang đứng sừng sững hơn một ngàn năm, loại chuyện này cũng không phải gặp một lần hai lần, cho nên lão chỉ để cho những người khác phụ tá Ngọc Nhân Long ứng phó. Vừa rồi lúc mới chạy ra đây, vốn lão một lòng một dạ suy nghĩ câu nói của Nhậm Kiệt, lúc này thần thức dò xét đến trận pháp giữa không trung kia, còn có dò xét đến tình huống một vài chỗ vòng ngoài gần hướng đại điện nhất, lập tức lão biết là tình huống không tốt, người câm miệng cho ta. Người đâu, lập tức khởi động tất cả trận pháp, thúc dục địa mạch hỏa diễm Sơn Trang đi vào trạng thái khẩn cấp. Chuyện chỉ trong nháy mắt, ngay lúc Ngọc Nhân Long đang vẫn nộ quát tháo kêu người đối phó xử lý nhậm kiện, thì Ngọc Thành bị dọa cho hoảng sợ cũng nổi giận quát một tiếng, trong nháy mắt phát ra mười mấy mệnh lệnh. "Hả?" Đã rất nhiều năm, cho tới bây giờ Ngọc Nhân Long còn chưa từng thấy Ngọc Thành phẫn nộ như thế, tất cả câu nói vừa ra một nửa miệng muốn bạo phát, cả người hắn lập tức sừng sốt đứng lặng ở nơi đó. Hơn nữa địa mạch Hỏa Diễm, tất cả trận pháp, trạng thái khẩn cấp nhất. Từ nhỏ đến lớn Ngọc Nhân Long chứng kiến vô số lần yêu thú công kích Minh Ngọc Sơn Trang, còn chưa từng thấy ra ra như thế, đây là chuyện gì? Ngọc Thành quát một tiếng này, rồi cũng không chỉ hạ lệnh cho bọn họ, ngay sau đó bên trong Minh Ngọc Sơn Trang một đoàn ngọn lửa bay lên trời, bên trên sơn trang sáng như ban ngày, trong nháy mắt yêu khí vòng ngoài tràn ngập trận pháp kia ầm ầm chấn động. Ha ha, tới giờ mới phản ứng, xong rồi. Minh Ngọc Đan Vương, lão già Ngọc Trường không ngươi lâu rồi chính mình không dám đi ra lại kêu một số tiểu tử đi ra tìm chết. Lan ra đây cho bốn vương, lan ra đây. đột nhiên ngay lúc đó, ở trên bầu trời trận pháp truyền đến tiếng quát lớn, thanh âm vang động thiên địa. sóng âm thanh khủng bố đó lại có một loại cảm giác sắp làm cho ngọn lửa vừa mới khởi động bên trên Minh Ngọc Sơn trang bị thổi tắt. ầm, ầm, ầm. trong nháy mắt kế tiếp, bốn phương hướng đồng thời truyền đến tiếng nổ như sấm, trong yêu thú đại trận vòng ngoài bất chợt co rút lại. Bốn phương hướng ở thời điểm trận pháp bên trong Minh Ngọc Sơn Trang vẫn chưa hoàn toàn nối tiếp với bên ngoài, lại bị bốn đạo lực lượng bên ngoài trận pháp mạnh mẽ đánh xuống, trong nháy mắt ép vỡ tường thành ở vòng ngoài Minh Ngọc Sơn Trang. Không xong, thành bị phá rồi. Đại yêu hóa hình, bên ta này có đại yêu hóa hình. Chết lại, chúng ta bên này cũng bị công phá rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ tường thành chung quanh Minh Ngọc Sơn Trang đều bị công phá, bốn phương tám hướng yêu thú điên cuồng xông tới công kích, mà đại trận ở bên ngoài cũng nhanh chóng bị áp lực. Chẳng mấy chốc tình thế chuyển ngược tân đoạc chủ, Minh Ngọc Sơn Trang bị bao phủ ở trong đại trận yêu thú. Đáng sợ hơn chính là thanh âm khủng bố vang dội thiên địa kia, sắc mặt của Ngọc Thành cũng trở nên càng khó coi, đúng thật là cựu đầu Long Vương đến đây, lần này đúng là phiền phải rồi. Trước 124, lúc xấu nhất, còn ngại gì? Cái này tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có nhiều đại yêu hóa hình như vậy? Trong nháy mắt bốn phương tám hướng bị công phá, này, Ngọc Nhân Long cả người đều ngây dại,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 trong nháy mắt ngực của lão chớp động một màn sáng, ngay sau đó trung quanh Trang viên trên ngọn núi Minh Ngọc Sơn Trang chớp loài ánh lửa, gần như trong nháy mắt từ tường thành vòng ngoài vừa rồi, chỗ bắt đầu trận pháp kéo dài tới bên cạnh Sơn Trang đột nhiên. Xụt xuống. Sau đó từ phía dưới vô số ngọn lửa phun tràn ra, toàn bộ trung quanh Minh Ngọc Sơn Trang biến thành một biển lửa, vô số yêu thú ở bên trong ngọn lửa trong nháy mắt biến thành cho bụi. Yêu thú cường đại một chút còn có thể vùng vẫy một chút.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 cũng chỉ có người không nghĩ tới minh ngọc sơn trang này đứng sừng sững ngàn năm nay trợ giúp minh ngọc hoàng triều ngăn cản yêu thú biết bao nhiêu lần đấu với long vương mấy trăm năm có thể không có chút thủ đoạn sao lúc này trung quanh mười mấy giảm biến thành biển lửa minh ngọc sơn trang ở trung tâm biển lửa mà trong biển lửa hiển nhiên ngọn lửa bên trong bị minh ngọc sơn trang không chế không ngừng va chạm công kích từ phạm vi bên ngoài trận pháp bức bách có rút lại nên trận pháp lại lần nữa lui về sau tuy nhiên bên phía yêu thú hiển nhiên cũng có chuẩn bị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 Đại trận này cũng có cảm giác không đủ sức tiếp tục, cố tình lúc này cựu đầu Long Vương lại cũng tới, hơn nữa dường như là biết rõ Lao Tổ Tông sẽ ra chuyện. Loạn trong giật ngoài, thời điểm này Ngọc Thành cũng có cảm giác như muốn ngã quỵ. Tiểu Thành! Cứ thế này không được rồi. Chúng ta cũng sắp không duy trì nổi nữa, Trang chủ mau sớm nghĩ biện pháp xem. Lao Đan Vương chỉ sợ không chịu được nữa. Chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ em mọi người cũng không kiên trì tiếp được. Trang chủ! Nếu như có thể cứu sống Lao Đan Vương...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 Mà ngay khoảnh khắc nghe thanh âm của lão tổ tông, ánh mắt của lão đều có hơi đờ đớp. Lão lão tổ đây là biện pháp của gia chủ nhậm ra một trong năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng triều. Tình hình hiện giờ rất phức tạp, cựu Đầu Long Vương không biết từ đâu nhận được tin tức, rồi lại liên thủ với người khác toàn lực công kích Minh Ngọc Sơn Trang ta. Tương thành vòng ngoài đã bị phá hủy, địa hỏa đại trận đã khởi động. Chẳng qua là nhậm kiệt này là một tên quần áo lử là bất học vô thuật, hắn chỉ là dựa vào nhậm thiên hành mới miễn cưỡng lên làm gia chủ.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 chờ đợi kỳ tích, Ngọc Trường không nói một câu, giống như rội nước giải rượu, lập tức làm cho đầu óc Ngọc Thành đang hỗn loạn, gần như sắp sụp đổ nghị thông suốt đạo lý này. Ngọc Thành cũng là người nắm trong tay Minh Ngọc Sơn Trang mấy chục năm, hơn nữa còn đạt tới cường giả siêu cấp tâm dương cảnh, nguyên vốn cũng là nhân vật đỉnh phong. Chỉ có điều là hơn một năm qua tiêu hao, hành hạ, đã làm cho lão có cảm giác như đèn hết dầu, hơn nữa lại liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, đột nhiên Nhậm Kiệt xuất hiện làm cho lão có hơi hỗn loạn, lập tức tức lòng mở miệng. Mất mát, không biết nên quyết định như thế nào. Nhưng cũng may mà lão vốn rất thông minh, thừa dịp ngay khoảnh khắc Ngọc Trường Không thanh tỉnh, trước tiên nói ra vấn đề mấu chốt vừa nắm bắt được với Ngọc Trường Không. Rồi một câu nói của lão Đan Vương Ngọc Trường Không giúp lão hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngọc Thanh hiểu rõ. Ngọc Thanh đáp xong, thân hình đột nhiên bay lên, lại lần nữa xông ra ngoài. Vừa nghe Ngọc Thanh nói lời này, các cường giả siêu cấp vốn đều đang duy trì trận pháp không nổi, đều làm mắt sáng ngời, chẳng lẽ lão Đan Vương có dặn dò điều gì? Lần này vô cùng nhanh chóng, rất nhanh Ngọc Thành đã trở lại dẫn theo nhậm kiệt. Ngọc Thành còn chưa có đạt tới cảnh giới âm dương cảnh dương hồn, không có biện pháp mang theo nhậm kiệt bay đi, nhưng lão mang theo nhậm kiệt với tốc độ cao nhất chạy đi cũng vô cùng nhanh chóng. Vái! Tuy rằng nhậm kiệt có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên bị Ngọc Thành xông tới mang đi, còn với tốc độ nhanh như vậy cũng có chút đầu góc tròn váng. Cảm giác giống như người bình thường ngồi trên chiếc xe hở mùi, chạy với tốc độ vượt qua trở lên. Tuyệt đối không phải là chuyện tâm tình thoải mái. Trước kia lão nhân mặt cười cũng xách theo nhậm kiệt bay đi, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn rất nhiều, nhưng so ra vẫn khác biệt, Lão nhân mặt cười có lực lượng bảo vệ, nhậm kiệt giống như cùng nhau bay. Đi vào nơi này nhậm kiệt cũng không xa lạ gì, bởi vì thần thức của hắn trước sớm đã dò xét qua nơi này, cho nên khi hắn hơi thanh tỉnh một chút, lập tức nhìn Ngọc Trường không từ xa. Chuyện gì vậy? Mang một đứa nhỏ đến đây làm gì? Ngọc Thành đang đùa gì thế? Một đứa nhỏ ngay cả chân khí cảnh còn chưa đạt tới, hắn cấp bách như vậy là để mang đứa nhỏ này tới sao? Chẳng lẽ là muốn bỏ qua, truyền thừa cái gì? Nhưng người này không phải người của Minh Ngọc Sơn Trang mà. Trang chủ định làm gì? Cho dù cuối cùng định truyền thừa giao phó cái gì, cũng phải mang Ngọc Nhân Long đến đây chứ? Ai vậy? Rõ ràng không phải người của Minh Ngọc Sơn Trang. Thấy Ngọc Thành vội vàng cấp tốc xông ra ngoài mang về lại là một đứa nhỏ còn chưa đạt tới chân khí cảnh, mọi người đều rất bất ngờ. Mấu chốt còn là một người ngoài, nhất là các thái thượng trưởng lão của Minh Ngọc Sơn trang kia, nếu không phải không thể rời trận pháp, đều muốn lập tức xông tới để hỏi rõ ràng, đây là tình huống gì vậy? Lao Tổ hơn một năm trước đã mất đi ý thức, không có biện pháp tự mình áp chế lực lượng, chỉ có thể dựa vào ngoại lực của trận pháp áp chế điều tiết, nhưng hiệu quả ngươi cũng thấy đấy. Vừa rồi dùng biện pháp của ngươi nói, Lao Tổ tạm thời thanh tỉnh một chút, hiện tại lại. Ngọc Thanh nhìn về phía Lao Dan Vương Ngọc Trường không ở đàng xa, nói vô cùng chua xót. Không có Lão Đan Vương chống đỡ Minh Ngọc Sơn Trang giống như là một người mất đi xương sống lưng, cho nên bất kể phải trả giá cao bao nhiêu cũng phải bảo vệ Lão Đan Vương. Đây cũng là bên ngoài nguy hiểm như vậy mà Lão vẫn dồn hết tinh lực vào chỗ này. Không có Lão Đan Vương, cái gọi là Minh Ngọc Sơn Trang, cái gọi là Minh Ngọc Đan Vương cũng chỉ là một hư danh mà thôi, tùy lúc đều sẽ bị người diệt sát. Tuy rằng bên trong chẳng qua là kết quả tạo thành do hai loại lực lượng âm hồn, dương hồn của Lão Đan Vương Ngọc Trường không tàn phát ra nhưng nhậm kiệt tuyệt đối không dám đặt chân vào một bước. Trước đó là do xét ở dưới tình huống thần thức đắm chìm trong thánh nhân luận đạo, dĩ nhiên cảm giác không giống nhau. Có thực sự tới gần, mới cảm nhận được hai loại lực lượng của Lão Đan Vương này kinh khủng biết bao. Nếu như không phải lúc này ở một bên có trận pháp bảo vệ, thì dù ở khoảng cách này, chỉ cần lực lượng băng hàn hơi phát ra một chút đều đủ để đóng băng mình, mà chỉ hơi phát ra một chút lực lượng hỏa diễm kia cũng có thể làm cho mình hóa thành tro tàn. Linh Ngọc càng nhiều càng tốt. Chỉ cần có đủ Linh Ngọc, ta sẽ có biện pháp. Đã đến nước này, nhậm kiệt không có bất kỳ nhiều lời. Được. Toàn bộ đều ở chỗ ta nơi này, vì để bổ sung lực lượng cho mọi người, để duy trì trận pháp, Linh Ngọc của Minh Ngọc Sơn trang có thể thu gom đều do ta giữ ở đây. Ngọc Thanh nhận được Ngọc Trường không phân phó, thời điểm này đã hoàn toàn quyết tâm biết nên làm gì. Lao không chút do dự liền phất tay một cái lấy ra một lượng lớn Linh Ngọc. Đúng là một lượng lớn Linh Ngọc, giống như một ngọn núi nhỏ, Linh Ngọc các loại các dạng đều có. Cùng một loại đồ sộ so với lúc nhậm kiệt khai trương song bạc, cho đồ đệ thường Lão tư cố ý biểu diễn núi Tiên Ngọc, chỉ có điều là lần này Ngọc Thành lấy ra toàn bộ đều là Linh Ngọc. Với Linh Ngọc hạ phẩm là chính, trong đó có ba phần là Linh Ngọc trung phẩm, còn có nửa phần ở trên cùng là Linh Ngọc thượng phẩm. Tổng thể số lượng rất kinh người, tuyệt đối còn nhiều hơn gấp mấy lần so với mình chiếm được từ tên sát thủ kia. Tuy nhiên nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, dù sao đây cũng là tất cả tích lũy của Minh Ngọc Sơn Trang Tuy nhiên hiển nhiên Linh Ngọc của họ so ra chất lượng không bằng chiếm được của sát thủ nơi đó, không phải đồng nhất, không phải chuẩn mực như vậy, nhưng số lượng thì khẳng định không ít. Đây, đây là muốn làm gì? Các thái thượng trưởng lão vừa rồi còn đang suy đoán, còn có những cường giả siêu cấp đang không chế trận pháp lập tất cả kinh thất sắc. Bởi vì nghe đối thoại giữa Ngọc Thành cùng nhậm kiệt, lại nhìn thấy Ngọc Thành không nói hai lời đã lấy ra tất cả Linh Ngọc, mà lại đưa cho tên trẻ tuổi này sử dụng. Đùa gì thế? Một đứa nhỏ ngay cả chân khí cảnh đều chưa đạt tới, chẳng lẽ Ngọc Thành bị cái gì kích thích, điên lên rồi hay sao? Ngọc Thành! Ngươi đang làm gì vậy? Trang chủ! người này là ai vậy? Ngươi đây là... Rốt cục mọi người tại đây không nhịn được, ngay lập tức dùng thần thức trao đổi với Ngọc Thành. Đối với hành động điên cuồng này của lão cũng vô cùng khó hiểu, đều muốn nghe giải thích. Họ cực khổ, cố sức lâu như vậy, thì dù cho muốn bỏ qua hoặc là giao phó hậu sự, Hoặc là có hành động gì khác cũng không có thể làm bậy làm bạ như vậy chứ. Số Linh Ngọc này nếu như đổi thành tiền ngọc, có ít nhất 7.000, 8.000 vạn, thật doan người. Đó là vì dùng tiền ngọc đo lường Linh Ngọc bản thân nó không chuẩn xác lắm, bởi vì tiền ngọc là tiền của thế tục, mà Linh Ngọc mới thật sự là đồng tiền dành cho người tu luyện sử dụng. 7.000, 8.000 vạn tiền ngọc nghe ra rất doan người, nhưng đổi thành Linh Ngọc thượng phẩm cũng chỉ có 700, 800 khối mà thôi. Mặc kệ ngọc thành phiên não, nhức đầu. Thời điểm này Nhậm Kiệt không có thời gian để ý tới, hắn trực tiếp ngồi xuống, trong nháy mắt thần thức đi vào trong thức hải, trực tiếp mở ra đoạn phim, phất tay một cái trong nháy mắt thần thức bao phủ lên Linh Ngọc dẫn lực lượng vào trong đoạn phim. ầm Trong nháy mắt kế tiếp, Nhậm Kiệt lại lần nữa đi vào loại cảnh giới huyền diệu kia, lại lần nữa nhìn thấy năm vị thánh nhân từ rất xa. Nhậm Kiệt thật muốn xông lên phía trước, tuy nhiên hắn đã thử qua, dưới tình huống hôm nay hắn phải có thay đổi, việc duy nhất phải làm chính là đưa thần thức ra ngoài xét mượn thần thức dưới ảnh hưởng độc đáo của cảnh giới thánh nhân luận đạo, để làm một số chuyện mà ở giai đoạn lúc này Nhậm Kiệt không có biện pháp làm được. Bởi vì tình huống hiện tại nguy cấp, Nhậm Kiệt trực tiếp đưa thần thức bao phủ lão đàn vương, dùng thời điểm gần nguy này lại lần nữa tiếp tục phân tích, tình huống đã khác trước. Mau nhìn kìa, đó là chuyện gì xảy ra? Linh ngọc, hắn đang điên cuồng hấp thu linh ngọc, làm sao có khả năng? Hắn còn chưa có đạt tới chân khí cảnh, làm sao có thể sử dụng linh ngọc? Hơn nữa tốc độ kia Con bà nó lại còn lợi hại hơn so với Lao tử tu luyện hơn 100 năm đạt tới âm hồn tầng thứ 8. Đừng nói là ngươi, cho dù cường giả siêu cấp âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn cũng không có khả năng hấp thu Linh Ngọc với loại tốc độ này đâu. Vốn những người đó đều đang vây lấy Ngọc Thành cùng liên lạc với Lao, đột nhiên có người phát hiện không đúng, bởi vì sau khi nhậm kiệt ngồi xuống Linh Ngọc bên cạnh hắn lại nhanh chóng tiêu hao. Đáng sợ nhất chính là loại tiêu hao với tốc độ khủng bố kinh người kia lập tức khiến các cường giả siêu cấp này trợn mắt há hốc mồm. Linh ngọc là thứ tốt, nhưng tiêu hao linh ngọc cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Hơn nữa loại tốc độ kinh khủng này, trực tiếp hù dọa cho bọn họ hoảng sợ. lập tức mọi người cũng không tiếp tục làm phiền ngọc thành, mà đều phân ra một chút tinh lực chú ý tới nhậm tiệt. thầm nghĩ, điều này sao có thể? cho dù tên tiểu tử này là cường giả siêu cấp cũng không có khả năng tiêu hóa linh ngọc với tốc độ loại này. cái này cũng quá kinh khủng đi. nên biết rằng, nhiều linh ngọc như vậy. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó khủng bố biết bao. 16 người bọn họ chung vào một chỗ vận hành trận pháp 3 tháng, mà lượng tiêu hao còn chưa bằng tên tiểu tử này tiêu hao nửa khắc. Điều này cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ hắn là tồn tại vượt qua âm dương cảnh, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đừng nói là bọn họ, Ngọc Thành so với bọn họ càng giật mình kinh sợ hơn, càng kinh ngạc hơn. Lão thực sự đã cùng đường, cộng thêm một câu nói xê. Cuối cùng của lão Đan Vương mới quyết tâm liều một phen. Hoàn toàn không nghĩ tới chính là hiệu quả thế này. Nếu như là trước kia, cho dù có người nói với lão sẽ bị một người sử dụng Linh Ngọc, tiêu hao Linh Ngọc hù dọa khiếp đảm, nhất định lão sẽ không tin, nhưng lúc này, hoàn toàn không hợp lý mà ba. Nơi này đâu có người nào không phải là nhân vật phong vân đã từng quát tháo, nhân vật có thể đạt tới âm dương cảnh há là người tầm thường. Minh Ngọc Sơn trang tích lũy ngàn năm mới có 9 vị thái thượng trưởng lão, còn có 2 vị vừa rồi đã bỏ mình. Mà mấy người khác là người Minh Ngọc Sơn Trang phải dựa vào quan hệ ngàn năm giao thiệp cùng trợ giúp đan dược mới tích lũy có được. Nhưng lúc này thần thức của cường giả siêu cấp thâm dương cảnh hơi lưu ý, mỗi người đều tâm thần không song, vô cùng khiếp sợ. Thời điểm này nhậm kiệt toàn lực hấp thu lực lượng Linh Ngọc, thần thức bao phủ thân thể Lão Đan Vương Ngọc Trường không, nhanh chóng tra xét tình trạng thân thể của Lão. Càng kiểm tra nhậm kiệt càng kinh sợ trong lòng, phiền toái rồi, đúng là phiền toái lớn rồi. Chỉ trong chốc lát như vậy. Tình huống của Lão Đan Vương Ngọc Trường không còn tệ đi rất nhiều so với mình do xét lúc vừa mới tới. Thời điểm này âm hồn, dương hồn trong cơ thể Ngọc Trường không dường như không còn bị khống chế, hoàn toàn khó có thể tạo thành âm dương dung hợp, cảnh giới âm dương một thể lúc âm dương cảnh đại viên mãn cao nhất. Thoạt nhìn điều này dường như là một bế tắc khó giải, huống chi Lão Đan Vương tự mình cũng đã mất đi ý thức không có biện pháp khống chế bản thân mình, điều này càng thêm phiền toái. Mà Ngọc thành một mực mượn ngoại lực lâu như vậy, 16 vị cường giả siêu cấp âm dương cảnh dùng trận pháp trợ giúp Lão Đan Vương Ngọc Trường không duy trì sinh mạng, nhưng những người này lại không có biện pháp giúp Ngọc Trường không thật sự nắm giữ lực lượng âm hồn, dương hồn trong cơ thể lão. Ngược lại dưới tình huống bọn họ trợ giúp duy trì tính mạng, thì âm hồn, dương hồn không chút kiên kỵ tăng trưởng bạo phát. Cho dù lúc này Ngọc Trường không ở trạng thái thanh tỉnh, ở thời kỳ toàn thịnh cũng không có biện pháp nắm trong tay cục diện này. Biện pháp? Biện pháp? Nhậm Kiệt dùng thần thức dò xét, không ngừng suy nghĩ tìm biện pháp. Mượn thân ở dưới tình trạng thánh nhân luận đạo độc đáo, thân thức của Nhậm Kiệt trở nên vô cùng cường đại đến khó tin. Rất nhanh, trong đầu Nhậm Kiệt đã có một vài ý nghĩ. Mượn đang dược, diệu dược, thiên tài địa bảo đoạt thiên địa tạo hóa. Còn bà nó, Nhậm Kiệt lập tức thầm mắng trong lòng một tiếng. Biện pháp này hiển nhiên không thể được, bởi vì linh đan diệu dược hay thiên tài địa bảo có thể thay đổi cục diện hiện tại của Ngọc Trường không tuyệt đối không phải là lúc này bọn họ có thể có được. Hả? Đột nhiên. Nhậm Kiệt hơi sững sờ, đan dược thật ra cũng được đi, còn rượu dược làm sao có thể chứ? Tuy nhiên hiện tại Nhậm Kiệt không có thời gian lãng phí về điều này, bởi vì thời gian quý báu, ở dưới tình trạng độc đáo này, mỗi một suy nghĩ đều là hao phí thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí nên vừa cảm thấy phương hướng này không được, lập tức Nhậm Kiệt vận dụng thần thức tiếp tục dò xét tình huống thân thể Ngọc Trường không suy nghĩ biện pháp khác, nhìn xem có thể thông qua những thủ đoạn, lực lượng khác xoay chuyển biến đổi hay không. Lực lượng đủ cường đại trấn áp chư thiên, con bà nó? Chấn áp chư thiên lư? Đây là lực lượng gì chứ? Cái này cũng không được. Lăng thiên bảo khí thượng phẩm trở lên sắp nhập vào bản thân. Quên đi! Cái này càng thêm không được, nếu có thứ này Ngọc Trường không đã sớm sắp nhập rồi, chỉ sợ hiện tại Lao đã sớm âm dương dung hợp, đạt tới thái cực cảnh rồi. Cho dù một kiện lăng thiên bảo khí hạ phẩm đều đủ để kinh thế hai tụ, còn cái gì thượng phẩm trở lên, biện pháp này càng thêm không có khả năng. nhậm kiệt điên cuồng hấp thu lực lượng của Linh Ngọc. Thần thức không ngừng phân tích Ngọc Trường Không, tìm đủ các loại biện pháp giải quyết. Biện pháp không phải là không có, ngược lại còn rất nhiều, chẳng qua là biện pháp thích hợp lại quá ít. Thời điểm này Nhậm Kiệt hoàn toàn đắm chìm trong đó, mà bất chi bất giác đã trôi qua nửa khắc. Linh Ngọc ở bên ngoài tiêu hao với tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã tiêu hao một phần ba, mà theo tốc độ tiêu hao không ngừng tăng lên, ngay cả Ngọc Thành đứng ở một bên trên chán cũng tuôn ra mồ hôi lạnh, đừng nói là những người kia, gần như có chút không kiên trì được khó có thể duy trì vận hành trận pháp. Bởi vì điều này quá khủng bố. Cho dù bọn họ nhiều cường giả siêu cấp âm dương cảnh như vậy toàn lực tu luyện, số linh ngọc này cũng đủ để bọn họ sử dụng 8 năm 10 năm, mà bây giờ mới chỉ trong nửa khắc, nhậm kiệt đã tiêu hao đến 1 phần 3, hơn nữa tốc độ này còn đang tăng lên. Tên này có còn là người hay không? Ầm. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ gian phòng dưới mặt đất lay chuyển dữ dội, không ít chỗ khắc phủ văn bị vỡ nát tan tành. Trận pháp bố trì ở trung quanh bắt đầu bị va chạm. Ngọc Thành cả kinh trong lòng, sau đó truyền đến tin tức của Vương trưởng lão nơi cửa cảng làm cho trong lòng Ngọc Thành lạnh xuống, rồi lại ra tay rồi. Đám khốn bên ngoài kia lại nhanh như vậy bắt đầu động thủ rồi. Hơn nữa uy thế mãnh liệt vượt qua tưởng tượng, không ngờ làm dung chuyển tới nguồn của địa hỏa đại trận sắp đánh vào tới Minh Ngọc Sơn Trang rồi. Xong rồi, chẳng lẽ Minh Ngọc Sơn Trang đứng sừng sững ngàn năm tới đây là bị hủy diệt sao? Tuy rằng Ngọc Thành nhận được thông báo nhưng không có nhúc nhích. Cho dù lao ra ngoài chủ trì thì sao chứ? Cũng như nhau không có biện pháp vãn hồi. Nếu lão tổ tông xảy ra chuyện, Minh Ngọc Sơn Trang có làm gì đều không được, không có tồn tại cấp bậc như lão tổ tông trần lớn dữ. Minh Ngọc Sơn Trang bị diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nôn nóng cấp bách, trái tim của Ngọc Thành đều như bị thiêu đốt, nhưng lão cũng không dám núp đít, chỉ nhìn trầm trầm nhậm kiệt, ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng có phát sinh kỳ tích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126: Cứu sống Lao Đan Vương. Minh Ngọc Sơn Trang, thời khắc này biển lửa ngập trời, địa hỏa đại trận bị công kích không ngừng phản kích, không ngừng chen ép cùng đại trận yêu thú bên ngoài, cùng với người trong đại trận không ngừng ban nợ dễ nhau, uy thế khủng bố kinh người. Thỉnh thoảng có một số yêu thú lực công kích cường đại đánh xuyên thủng địa hỏa đại trận từ bên ngoài xông vào trong phạm vi Minh Ngọc Sơn Trang, lập tức liền dẫn tới một phen chém giết, hoặc là tạo thành một chỗ hư hại, giống như đại kiếp thiên địa. Vẫn thạch từ trên bầu trời rơi xuống thành thị của người thế tục bình thường trông thật kinh người. Hãy khởi động trận pháp bảo vệ, chặn lại những con yêu thú xông vào phá hủy trận pháp kia. Đáng ghét, bọn chúng có đại yêu hóa hình trợ giúp, lập tức thông báo với Gia Gia, thỉnh cầu Thái Thượng trưởng láo ra tay tương trợ. Lúc này ở bên trong Minh Ngọc Sơn Trang, Ngọc Nhân Long đã bể đầu sức chán bị cục diện trước mắt làm cho rối loạn đầu trận tuyến, bởi vì hiện tại trận thế đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, mà cường giả siêu cấp còn không có xuất hiện. Trong khi đại yêu hóa hình bên phía yêu thú liên tục ra tay, mượn đại trận bên ngoài cùng một lúc không ngừng đánh xuyên thủ địa hỏa đại trận dẫn vào một số yêu thú cấp 9. Những con yêu thú cấp 9 này, tuy rằng sau khi tiến vào thực lực giảm bất nhiều, nhưng cũng không kém bao nhiêu so với thần thông cảnh tầng 8, tầng 9, mỗi một con vào được đều sẽ tạo thành phá hủy to lớn, còn có tổn hại do trận pháp công kích tạo thành. Thời khắc này cả Minh Ngọc Sơn Trang cũng tổn thất thảm trọng, chiến hỏa liên tục. Nhưng dưới tình huống thế này, Ngọc Thành vẫn không xuất hiện. Thậm chí không có một thái thượng trưởng lão nào đi ra, điều này làm cho Ngọc Nhân Long không biết nên ứng phó như thế nào. Bên ngoài bắt đầu chiến đấu thảm thiết, tình huống nguy cấp, mà bên trong Minh Ngọc Sơn Trang còn hung hiểm hơn bên ngoài. Một cái hai cái ba cái. Nhậm Kiệt cũng không biết mình đã loại bỏ bao nhiêu phương pháp. Không phải là không có biện pháp giải quyết, chẳng qua là biện pháp thực tế thích hợp với giai đoạn hiện tại lại không có. Không có biện pháp an toàn ổn thỏa, vậy chỉ có thể liều một phen. Nhậm Kiệt nghĩ hết cách tìm được một loại biện pháp tương đối ổn thỏa, nhưng cuối cùng vẫn là không được, biện pháp ổn thỏa đều là hiện tại điều kiện khách quan không cho phép, cũng không có thời gian để làm như vậy. Cuối cùng Nhậm Kiệt chỉ đành phải quyết tâm liều một phen, dùng một phương thức cực kỳ nguy hiểm. Trước dùng biện pháp, tận lực ngưng tụ lực lượng băng hàn đến tứ chi và những chỗ thân thể khác của lão Đan vương, chủ yếu là giữ lại đầu góc. Mau mau. Nhậm Kiệt dùng thần thức thông báo với Ngọc Thành. Tuy rằng quyết định này của Nhậm Kiệt làm cho tim Ngọc Thành như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng đến nước này rồi, Ngọc Thành cũng không chút do dự, bởi vì nhậm kiệt và Ngọc Trường không nói cùng một câu nói luôn khắc sâu trong lòng của Lão, không có lựa chọn khác. Ngọc Thành lập tức khống chế lại trận, không ngừng ngưng tụ lực lượng băng hàn của âm hồn Ngọc Trường không phóng ra ngoài, ép đi trở vào trong thân thể Lão Đan Vương Ngọc Trường không. Rất nhanh một cánh tay còn lại, hai chân, bụng dưới của Ngọc Trường không toàn bộ bị một lớp hàn băng ngưng tụ, dần dần hàn băng này còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên, rất nhanh đã lan tràn đến ngực của Lão đan vương. ư Đúng lúc này, lão Đan Vương Ngọc Trường không khẽ phát ra tiếng ngứ nhẹ, ánh mắt chậm rãi mở ra, tuy rằng hướng của lão lệch với Nhậm Kiệt, nhưng ánh mắt mở ra lại giống như nhìn chằm chằm vào Nhậm Kiệt. Không có biện pháp tốt nào khác, cửu tử nhất sinh, liều một phen phá vỡ cục diện bế tắc. "Ta chỉ huy, ngài dựa theo ta nói làm theo." Nhậm Kiệt lập tức dùng thân thức liên lạc với lão Đan Vương Ngọc Trường không vừa mới thanh tỉnh. "Tốt lắm, nên làm như thế nào?" Ngọc Trường không trả lời vô cùng ngắn gọn. Nhậm Kiệt chỉ dẫn: Ngọc Trường không nhanh chóng bảo vệ các bộ vị yếu hại trong cơ thể mình, sau đó nén ép lực lượng âm hồn, trong nháy mắt lực lượng dương hồn lớn mạnh. Ẩm. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lần nữa truyền vào một tiếng nổ cực to, cả phòng ngầm lại lần nữa rung chuyển, mà ngay sau đó không ngờ một thanh âm lại xuyên qua trận pháp cùng phù văn trong phòng dưới đất truyền vào. Ha ha. Ngọc Trường không. Minh Ngọc Đan Vương ngươi không phải quang minh lỗi lạc muốn bảo vệ thiên hạ chu diệt buồn vương sao. Hiện tại bổn Vương đã phá hết địa hỏa đại trận của Minh Ngọc Sơn Trang, nếu còn không ra ta sẽ giết sạch toàn bộ con cháu đời sau của ngươi. Mau lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Thanh âm của cựu đầu Long Vương vang vọng, uy thế kinh người. Cái gì? Cựu đầu Long Vương? Chơi ạ! Tại sao là tên yêu nghiệt này? Cựu đầu Long Vương đánh tới Minh Ngọc Sơn Trang rồi sao? Ngay cả đại trận bảo vệ Sơn Trang cũng phá hết, làm sao bây giờ? Lần này, các cường giả siêu cấp đang vận hành trận pháp. Lập tức có một số người có chút không kiên trì được, lo lắng giao động ngồi không yên. Cựu đầu Long Vương bố trí đại trận bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể vào không thể ra, buồn gia chủ cũng vì vậy mới vào được. Hiện tại nếu như không đồng tâm hiệp lực cứu sống Lao Đan Vương, thì mọi người đều chỉ có một đường chết. Lực thiên tu đạo, không bền lòng, không có nghị lực, không có định lực thì sao có thể có thành tựu? Trận pháp trong này vừa giao động, nhậm kiệt đang chỉ dẫn cho Lao Đan Vương lập tức cảm nhận được. Thần thức vừa động trong nháy mắt thanh niệm của hắn vang lên ở trong đầu tất cả cường giả siêu cấp, bao gồm cả Ngọc Thành. Nói rất đơn giản rất trực tiếp, không có cầu kỳ, không có đạo lý huyền diệu, nhưng lại có một loại tác dụng thanh tâm, làm cho mọi người trong nháy mắt kiên định lại, ổn định lại trong nháy mắt đại trận cũng vận hành ổn định trở lại. Trong lòng những người này đều là kinh ngạc một trận, bọn họ đâu biết rằng thời điểm này thần thức của Nhậm Kiệt đang ở trong tình trạng thánh nhân luận đạo, tác động lên thần thức dĩ nhiên dẫn theo một chút đặc biệt, độc đáo. Mặc dù chỉ là một câu nhắc nhở, nhưng cũng làm cho bọn họ có cảm giác như được tới mát. Mà giờ này ở bên ngoài Minh Ngọc Sơn Trang, địa hỏa đại trận đã bị phá vỡ, đại trận của yêu thú bước tới gần. Tuy rằng trận pháp bên trong Minh Ngọc Sơn Trang đều đã khởi động, nhưng đối mặt với đại trận bên ngoài chèn ép công kích, đông đảo yêu thú điên cuồng tấn công cũng đã lung lay sắp đổ. Ngay lúc thanh âm của cựu đầu Long Vương vang lên, Ngọc Nhân Long đều sắp ngã quỵ, làm sao ngăn cản. Đối phương có đông đảo đại yêu hóa hình, còn có cựu đầu Long Vương. Là đại yêu hóa hình siêu cấp trong truyền thuyết đã đến gần thiên yêu kia, mình bên này ngay cả một thái thượng trưởng lao âm dương cảnh cũng không có. Trước đó Ngọc Nhân Long còn không có để ý, thậm chí không có thái thượng trưởng lao hắn còn rất vui vẻ, bởi vì không có người ước thuốc hắn có thể mặc sức thi triển, tận tình quản lý Minh Ngọc Sơn Trang theo ý của mình. Nhưng giờ này, hắn cũng cảm thấy rất bất lực. Mà giờ khắc này ở trong đại điện Minh Ngọc Sơn Trang, mập mạp nhận được dược vật từ người của Minh Ngọc Sơn Trang đưa tới đã cứu chữa tốt cho các thị vệ bị thương qua cơn nguy hiểm. Lúc này mọi người đều đang chờ đợi. Bởi vì trước khi đi nhậm kiệt đã có thông báo, bọn họ đều ở đây đợi, đến lúc cuối cùng nếu không được thì sẽ liều mạng xông ra. Trong tay mập mạp đang nắm một khối linh ngọc, tới thời điểm mấu chốt sẽ bóp nát, đây là tín hiệu thông báo cho nhậm kiệt biết bên này đã không xong. Lúc này tuy rằng bên ngoài yêu thú xông vào không ít, liều mạng chém giết cùng người của Minh Ngọc Sơn Trang thậm chí có một số vọt tới gần chém giết cùng đồng cương bọn họ đang canh giữ ở xung quanh linh thú tọa giá, nhưng mập mạp còn chờ đợi, chờ đợi tin tức của Nhậm Kiệt bên kia. Giang rắc. Rắc. Lão Đan Vương Ngọc Trường không đang ở bên trong Minh Ngọc Sơn Trang, thân thể lão trừ cái đầu, những chỗ khác hoàn toàn bị đóng băng, nhưng lúc này được Nhậm Kiệt chỉ dẫn, từng bước một làm theo Nhậm Kiệt, dần dần lại dẫn một phần lực lượng hỏa diễm đã khống chế đi vào thân thể trước đó, bắt đầu từ từ hóa giải lực lượng băng hàn ở lớp bên ngoài. Trong quá trình hóa giải nhậm kiệt chỉ dẫn từng bước một, lực lượng băng hàn bên ngoài cơ thể Ngọc Trường không từ từ tiêu tán, rồi lực lượng băng hàn tiêu tán kia từ từ bị ngọn lửa hấp thu, ngọn lửa kia cũng dần dần không còn xung động như trước. Dương hồn của Ngọc Trường không từ từ trở nên không còn hung mãnh như trước, dễ dàng không chế, âm phong, sát khí, băng hàn lực bên trong âm hồn cũng từ từ ổn định, đang không ngừng trung hòa. Thời điểm này tuy rằng đang dần dần chuyển biến tốt, nhưng nhậm kiệt cùng Ngọc Trường không đều biết, Lúc này là Ngọc Trường không giống như đang ở trên vách đá cao vạn trượng, chỉ sơ sẩy một chút là rơi xuống tan xương nát thịt, hoàn toàn diệt vong. Ngọc Trường không tuy rằng tâm cảnh rất cao, từng bước một làm theo chỉ dẫn của Nhậm Kiệt, nhưng trong lòng của Lão lại cố nén rúng động, Bởi vì mỗi một bước đều vô cùng kinh hiểm, mà mỗi một câu nói của Nhậm Kiệt đều chính xác đến mức khiến chính Lão cũng bất ngờ, kinh sợ. Làm sao hắn có thể biết rõ ràng như thế? Dù là chính mình cũng không rõ lắm tình huống trong cơ thể mình cùng với biến hóa tiếp sau hắn lại rõ như lòng bàn tay điều này cũng quá kinh khủng đi nhưng thời điểm này lão cũng không dám suy nghĩ quá nhiều tận lực ổn định tâm thần từng bước dung hợp tu luyện từng bước kinh hiểm biết bao khó khăn nhưng thật ra tốc độ này lại mau đến kinh người bởi vì cho dù là thân thể của lão đan vương ngọc trường không cũng không có khả năng bị lực lượng này đóng băng một thời gian lâu dài cái đầu cũng không có khả năng chứa lực lượng hỏa diễm của dương hồn quá lâu cho nên ở trong mắt người ngoài chẳng qua không tới nửa khắc lực lượng băng hàn Lực lượng hỏa diễm ở chung quanh thân thể Ngọc Trường không lại toàn bộ biến mất, hoàn toàn trở về trong thân thể Lão, thân thể Lão cũng khôi phục bình thường, hình thành một lực lượng mênh mông ở trong thân thể. Thành công! Lại thực sự thành công rồi. Tuy rằng còn không biết tình huống cụ thể, nhưng Ngọc Thành cùng tất cả cường giả siêu cấp đang khống chế trận pháp đều không áp chế nổi nỗi vui mừng. Như Nhậm Kiệt đã nói, sống chết của Lão Đan Vương, thời điểm này cũng là sống chết của họ, đương nhiên bọn họ rất vui mừng. Ai cũng khó mà tin được. Tên tiểu tử này lại có thể làm được. Khi thấy Ngọc Trường không rốt cục ổn định lại âm hồn, dương hồn từ từ ngưng tụ một thể, Nhậm Kiệt cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, thần thức thu hồi một chút, Ngọc Hoàng quyết trong cơ thể tự động vận hành. Bịch bịch bịch. Lần vận hành này hắn vốn không cần gấp gáp, khí kình trong cơ thể vốn đã vận chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt lại bạo phát ra tăng tới trình độ nhất định, trong nháy mắt vòng tròn khí kình trong cơ thể ngưng tụ bùng nổ, đột phá. Nhậm Kiệt cũng rất vui mừng. Không ngờ ở vào thời điểm này lại đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9. Chẳng những đột phá, hơn nữa lúc này nhậm kiệt mới phát hiện, thân thức của mình rồi lại lần nữa tăng vọt, đã đạt đến trình độ thần thông cảnh đại viên mãn. Đây mới là điểm nhậm kiệt thực sự vui vẻ. Loại thân thức này chỉ cần hơi chút thúc dụng, nhậm kiệt hiểu biết và vận hành đối với luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết cũng nhanh hơn rất nhiều. Mượn lần này đột phá, nhậm kiệt nhanh chóng vận hành, thời điểm này hắn còn ở trong đoạn phim đặc thù của Thánh Nhân Luật Đạo. Vòng tròn khí kình trong cơ thể ngưng tụ với tốc độ vượt qua lúc bình thường, 9216 vòng tròn khí kình lại rất nhanh toàn bộ ngưng tụ xong, mà Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể cũng vận chuyển gấp 10 lần so với lúc bình thường. Thân thể hắn ở trong hoàn cảnh độc đáo này lại nhanh chóng hoàn thành thừa nhận trọng lực, áp lực giai đoạn đầu. Hơn nữa nhậm kiệt còn cảm nhận được, thân thức cùng đại cảnh giới của mình còn tại tăng lên. Đến lúc này nhậm kiệt mới chú ý tới, Ngọc Thành lấy ra linh ngọc giá trị 7.000. 8.000 vạn tiền Ngọc đã còn dư lại không có mấy. Lần này thật là sảng khoái nha. Trước đây hao phí nhiều Linh Ngọc như vậy còn cảm giác có chút thua thiệt, tuy nhiên lần này cái gì cũng thu lại. Tuy rằng chủ yếu là trợ giúp lao đan vương, nhưng trong quá trình này bản thân mình thu được ích lợi cũng không ít, nhất là ích lợi của mình sau này. Theo thân thức, đại cảnh giới cùng công pháp Ngọc Hoàng Quyết trong cơ thể nhậm kiệt vận chuyển tăng lên, tốc độ tiêu hao Linh Ngọc cũng đạt tới trình độ khủng bố. Linh Ngọc còn dư lại giá trị hơn 1000 vạn tiền ngọc trong chớp mắt đã sắp tiêu hao hết. Ầm. Trong khoảnh khắc này, Nhậm Kiệt cảm nhận được thần thức của mình rốt cục đột phá một cái chướng ngại đặc thủ, rõ ràng tăng lên một đại cảnh giới, cách biệt một trời một vực so với trước đây. Ngay cả vòng tròn khí kình trong cơ thể mình cũng trong nháy mắt này lần nữa hoàn toàn vỡ vụn. Không ngờ bởi vì tăng lên độc đáo này, Nhậm Kiệt liên tiếp tăng lên hai tầng, lực lượng trực tiếp từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn. Về phần thần thức cùng đại cảnh giới của hắn đã bước vào trình độ âm dương cảnh. Ngay trong nháy mắt này, Linh Ngọc cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Không đợi Nhậm Kiệt vui mừng, trước khi lui ra khỏi đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo kia, Nhậm Kiệt rõ ràng cảm nhận được vốn từ trước tới giờ mình ở trong Thánh Nhân Luận Đạo chỉ có thể ở một khoảng cách xa nhất định, thì lúc này vị trí thần thức đã tiến về phía trước một chút. Cũng giống như một người nhìn ngọn núi phía xa, quanh quẩn tại chỗ đã rất lâu rồi, đột nhiên bước một bước về phía trước. Mặc dù chỉ là một bước nhưng Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được rõ ràng có điều khác biệt chỉ có điều khoảnh khắc đó qua quá nhanh trong nháy mắt hết thể đều biến mất đừng đừng vậy chứ Nhậm Kiệt hận không thể nắm bắt lại thời điểm đó bởi vì trong nháy mắt hướng tới trong đoạn phim đó hắn có cảm giác huyền diệu giống như lần đầu tiên đi vào trong đoạn phim khoảnh khắc này Nhậm Kiệt gần như không nhịn được muốn dùng hết toàn bộ linh ngọc thượng phẩm chiếm được từ tên sát thủ chứa trong nhận chữ vật để mở ra lại đoạn phim nhưng cũng may mà Nhậm Kiệt còn không có bị kích động đến mức đó Cố để cho mình nhanh chóng tĩnh táo lại. Bởi vì nhìn theo tốc độ tiêu hao lúc sau cùng, tuy rằng còn có trên trăm khối linh ngọc thượng phẩm, nhưng phỏng trường cũng không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa hiện tại mình vừa mới đột phá, đang cần ổn định lực lượng, nếu lại lần nữa mở ra đoạn phim mà số lượng linh ngọc không lớn, tác dụng cũng không lớn. Nhưng một chút cuối cùng thần thức ở tại trong đoạn phim di chuyển về phía trước đó, vẫn còn làm cho Nhậm Kiệt vô cùng vui mừng, vô cùng vui vẻ. Biến hóa này coi như là một bắt đầu tốt có lẽ mình sẽ có cơ hội đến thật gần, thật sự tiếp xúc với thánh nhân, hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngắm lại cũng cảm giác rất kích động, tuy nhiên làm cho nhậm kiệt kích động hơn chính là lực lượng của mình, không ngờ lại từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn, mà thần thức cùng đại cảnh giới lại đạt tới trình độ âm dương cảnh. Sở dĩ điều này làm cho nhậm kiệt hưng phấn hơn, bởi vì nhậm kiệt biết rất rõ, thực lực của bản thân mới là căn bản hết thảy, muốn làm nghề rèn bản thân phải mạnh mẽ mới được. Vỡ nát cho Bổn Vương nhưng đúng lúc này lại vang lên thanh âm của cựu đầu Long Vương. Lần này mọi người đều cảm nhận được một khí tức cùng lực lượng minh ngông. Bởi vì Ngọc Trường không đã có thể tự mình vận hành, cho nên mọi người cũng đều có thể phóng thần thức ra ngoài dò xét. Thần thức Nhậm Kiệt cũng là âm dương cảnh, trong nháy mắt liền biết rõ tình hình bên ngoài. giữa bầu trời một cái hư ảnh Long Chảo cực kỳ to lớn đang ấn xuống, một tầng đại trận cuối cùng của Minh Ngọc Sơn Trang vỡ nát tan cảnh, dưới lực lượng ép xuống, người chủ trì trận pháp chết rất nhiều. Ngọn núi bên trong Sơn Trang cũng nổ tung, đại điện lung lay sắp đổ. Hư ảnh long chảo to lớn kia che phủ trời đất, là thế không thể ngăn cản, trận pháp Sơn Trang không chịu nổi, vật kiến trúc bên trong Sơn Trang cũng toàn bộ vỡ nát tan cảnh. Con trùng chín đầu kia. Lúc trước chặt đứt ba đầu của ngươi, xem ra ngươi còn không có học được gì. Ẩm. Đúng lúc này, Lão Đan Vương Ngọc Trường không hơn một năm ngồi một chỗ, vừa mới khôi phục một chút, vừa mới ổn định lại âm hồn, dương hồn đột nhiên mở choảng hai mắt ra. Không có người nào thấy lão có bất kỳ động tác gì, nhưng ngay sau đó thân mình lão đã hiện ra ở giữa không trung. Chương 127, Lão Đan Vương phát huy, đánh lui kẻ địch. Ầm. Thân hình ngọc trường không sông lên trời, đồng thời, trong tay đã xuất hiện một trường kiếm trong suốt, trong nháy mắt bộ phát ra huy thế kinh người, trực tiếp nổ nát hư ảnh cựu Đầu Long Vương đè xuống, người cũng trực tiếp xông vào trong trận. Sau một khắc, lập tức truyền đến mấy tiếng vang kinh thiên động địa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 Mập Mạp kịp phản ứng, bộ pháp dưới chân biến hóa, nhanh chóng xông về phía trước, trực tiếp bắt được Ngọc Vô Song đang bay đi, chỉ bất quá Ngọc Vô Song bị lực lượng của bóng đen lăng không hấp thu quá cường đại, Mập Mạp bắt được người cũng bay về phía trước. Vạn thiên biến huyễn, vô ảnh vô tung, vô tích khả tầm. Sau một khắc, trên người Mập Mạp đột nhiên xuất hiện một đoàn tia sáng, lực nhiếp cầm lăng không cường đại kia trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt khi Mập Mạp bắt được Ngọc Vô Song dưới chân liền biến hóa, mang theo Ngọc Vô Song xông về bên trong. Ừm.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 Bảnh! Bảnh! Mạc tiên sinh này không hổ là siêu cấp cường giả âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn, tuy tiện oanh kích cũng đã khiến cho đại trận mới vừa ngưng tụ bị chấn nát trong ngáy mắt, cũng may lần này hắn không phải là toàn lực ứng phó, nếu không trận pháp đã bị tổn hại không được đầy đủ trong đại điện thật đúng là sẽ bị hắn đánh xuyên. Ngươi, Mạc tiên sinh đúng mày, không nghĩ tới tới một tiểu hoa nhi không biết sống chết đột nhiên đánh ra, thế nhưng biết dẫn động trận pháp, mà ngay sau khi thấy rõ ràng hắn lại càng cả kinh. Đây không phải là bại gia tử hoàn khố gia chủ nhậm gia nhậm kiệt lúc trước mang người sông tới sao. Hắn làm sao có thể biết trận pháp của Minh Ngọc Sơn Trang, đáng giận, trong lòng mặc tiên sinh mà mực, lấy thực lực của hắn nếu như toàn lực ứng phó, cho dù trận pháp không trọn vẹn này bị dẫn động hắn cũng nhất định đánh xuyên, đáng tiếc bị hác man dây dưa nên không có biện pháp toàn lực ứng phó. Hoa! Wow. Hoa! Wow. Phiếu cơm lão đại đẹp trai A! Mập mạp vốn là mặt cũng biến sắc, giờ phút này thấy nhậm kiệt lợi dụng trận pháp công kích lại.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 Bị kiếm khí trực tiếp đánh cho bay không thấy tâm hơi, thảm nhất phải kể tới một con tam nhị yêu thử khổng lồ dưới đất. Tam nhị yêu thử này là một trong tứ đại đại yêu hóa hình dưới tay cựu đầu Long Vương. Lúc bình thường nói ít, vốn là thực lực bình thường, hết lần này tới lần khác ba tên kia chẳng qua là ba đạo kiếm khí. Nó bên này cuối cùng bị Ngọc Trường không trực tiếp cầm kiếm trong tay phóng ra, trực tiếp đóng đinh tam nhị yêu thử đang chui xuống đất ở dưới mặt đất. Mà yêu thú khác bị quét trung đếm không hết, chỉ một chiều.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 Bên trên tản ra một cổ khí tức của yêu thú mạnh mẽ. Yên lặng, vô cùng yên lặng, bởi vì chuyện này thật là làm cho người ta khiếp sợ, rung động. Và anh, sau một khắc, cả Minh Ngọc Sơn Trang cũng nổ tung, tiếng gầm rú điên cuồng, tiếng hô to hưng phấn vang tận mây xanh. Minh Ngọc Đan Vương, lão Đan Vương Nguy Vũ. Đan Vương, Đan Vương, Đan Vương 4. Trưng 128, thái độ làm cho người ta ngoại ý muốn của lão Đan Vương. Tiếng hoan hô vang dội thiên địa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 Ngay lúc cựu đầu long vương gây chuyện, chưa từng tiếp đãi, cựu đầu long vương này mặc dù là bản thể của cựu đầu trùng, nhưng có long huyết thượng, cổ mỏng manh, mặc dù không phải long giác chân tránh, nhưng cũng coi là long giác của Giao long, nếu như nhậm gia chủ không chê, hãy cầm về chơi. Ngọc Trường không đi mấy bước đã đến trước người nhậm kiệt, chẳng qua là làm cho chẳng ai ngờ rằng chính là, chuyện thứ nhất mà Ngọc Trường không làm chính là đưa sừng rồng Giao long khổng lồ cho nhậm kiệt. Không chê. Lấy về vui đùa một chút. Kháo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 Cho dù Nhậm Kiệt cứu Lão Đan Vương, Đan Vương như vậy cũng có chút. Kỳ quái. Kỳ quái. Trước 129, ta là thiên tài, ngươi chính là phế vật. Hừ, Lạnh quá, lạnh quá. Ngoài Minh Ngọc Sơn trang bởi vì chiến đấu mà bị hủy diệt rất nhiều, nhưng bên trong có không ít địa phương. Đi theo Lão Đan Vương Ngọc Trường không vào bên trong, Nhậm Kiệt vừa mới rời khỏi đại điện lập tức như người bình thường mới vừa tiến vào nơi băng tuyết ngập trời. Ngọc Vô Song cũng đi theo, kinh ngạc nhìn Nhậm Kiệt. Không lạnh à. À, không phải mới vừa rồi ngươi bị thương, hay là chúng đầu? Lạnh, rất lạnh. Mập mạp ở một bên vô cùng rõ ràng, gật đầu nói. Chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi không có cảm nhận được vô số ánh mắt lạnh như băng ở phía sau, quả thực muốn đóng băng người ta à? Ngọc vô song lên lén, nhưng ngay sau đó bị chọc cười, bất quá vừa nghĩ tới lao tổ tông còn ở bên cạnh, vội vàng đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn len lén cười. Không bị người ta ghen ghét là tài trí bình thường. Năm đó phụ thân ngươi chính là thừa nhận ánh mắt ghen tị của cả Minh Ngọc Hoàng Triệu mà lớn lên, mặc dù lúc ấy ta đang tu luyện chưa từng gặp mặt hắn, nhưng vẫn là biết rất nhiều chuyện của hắn, răng cười bát đại vương giả đều là hạng người sợ chết nhát gan, cũng chỉ có phụ thân ngươi. Khi đó so sánh với hắn, chút ít ánh mắt nhìn ngươi chăm chú thì không coi vào đâu. Ngọc Trường không cười nhạt một cái rồi nói, bất quá trong lòng hắn còn có một câu chưa nói, nếu như tuyên truyền toàn bộ việc làm của nhậm kiệt ở luyện thể cảnh ra ngoài. Sợ rằng so với lao tử nhậm thiên hành của hắn lúc trước cười bát đại vương giả là hạng người nhát gan sợ chết, sẽ càng làm thiên hạ khiếp sợ. Cười bát đại vương giả có chuyện như vậy sao? Nhậm Kiệt thật không biết chuyện này, thậm chí bát đại vương giả gì đó hắn cũng không rõ ràng. Bất quá khi Đan Vương Ngọc Trường không nói đến bát đại vương giả, hắn lập tức nhớ lại Lão Nhân mặt cười luôn tự cho mình là bổn vương, lại đồng thời nghĩ tới Đan Vương, cựu đầu Long Vương, tựa hồ không có chuyện trùng hợp như vậy à? Hẳn là có quan hệ rất lớn cùng bọn họ. Bát Đại Vương giả chính là lấy Minh Ngọc Hoàng Triều làm tâm, tồn tại cường đại nhất trong thế tục bao trùm ở trung quanh Tam Đại quốc gia cùng mười mấy nước nhỏ, nói trắng ra là người tiếp cận thái cực cảnh nhất. Phải biết rằng, một khi có thể đạt tới thái cực cảnh, chính là người tu luyện cao cao tại thượng chân chính, có thể một mình khai tông lập phái, vượt xa hoàng quyền thế tục, tồn tại cường đại cao cao tại thượng. Bởi vì đạt tới thái cực cảnh, tuổi thọ cơ bản nhất cũng có thể đạt tới 500, đây đã không phải người bình thường có thể đạt tới. Vừa nói chuyện Bọn họ đã đi tới bên trong một phòng khách nhỏ không bị tổn hại trong mật thất, Ngọc Trường không cùng Nhậm Kiệt ngồi xuống cùng nhau, không có một chút tư thế như mới vừa rồi đánh chết cựu đầu Long vương, đi từ phía trên không trung xuống nói chuyện cùng mọi người, giống như bạn vong niên, lão bằng hữu của Nhậm Kiệt. Thật ra thì bát đại vương giả tạo thành ở trăm năm gần đây, trước kia cũng có thời đại cựu đại vương giả, thập đại vương giả, trên căn bản là chỉ những người đạt tới âm dương cảnh đỉnh phong, vượt qua người bình thường rất nhiều, vô cùng có hy vọng đánh sâu vào thái cực cảnh trên thực tế người có hy vọng đánh sâu vào thái cực cảnh trong thiên hạ khẳng định cũng có nhưng có thể được gọi là vương giả cũng là tồn tại có một không hai ở lĩnh vực nào đó vừa xa âm dương cảnh đỉnh phong bình thường giống như là cựu đầu long vương kia dưới tay hắn có nhiều vị đại yêu hóa hình thực lực cá nhân vượt qua gấp mấy lần đại yêu hóa hình bình thường từng đánh chết siêu cấp cường giả tu vi thái cực cảnh dương hồn tầng thứ 8, hắn chính là vương của y hệ yêu thú trong bát đại vương giả ý của đan vương chính là Nhậm Kiệt cười nhìn Ngọc Trường không? Ừm. Ngọc Trường không mỉm cười, khẽ gật đầu nói. Cho nên năm đó ta cũng bị cha ngươi cười nhạo, bởi vì một bước cuối cùng âm dương dung hợp và đánh sâu vào thái cực cảnh sau khi âm dương dung hợp của âm dương cảnh, cũng là vấn đề sống hay chết. Mà một khi âm dương dung hợp phải đạt tới thái cực cảnh trong vòng một năm, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Trường không cũng không có e ngại, chỉ là có chút lo lắng không bỏ xuống được. Ánh mắt tựa hồ có thể nhìn xuyên mật thất dưới đất này, bao phủ cả Minh Ngọc Sơn Trang. Hắn không lo lắng cho mình, chẳng qua là lo lắng cho Minh Ngọc Sơn Trang, bởi vì hắn biết rõ tình huống của mình, hiện tại mặc dù cường thế, nhưng bởi vì lúc trước đột phá bị hao tổn, còn muốn đánh sâu vào Minh Ngọc Sơn Trang rất không có khả năng, hơn nữa chỉ có thời gian một năm, nói cách khác một năm hắn chỉ có một con đường chết. Lúc trước nhậm kiệt nhìn trong thư tịch cũng không có miêu tả quá nhiều về thái cực cảnh, Hà lệnh cũng là bây giờ mới biết. Đồng thời trong lòng hắn vừa động, lập tức hiểu được tại sao Ngọc Trường không xuất hiện ở tình huống đặc biệt này, Ngọc Trường không hiển nhiên là muốn vật lộn đỏ sức một phen, lúc ấy hắn hẳn là nghĩ nhất cổ tắc khí, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, dung hợp tâm dương, sau đó đánh sâu vào thái cực cảnh, kết quả ở giữa có vấn đề, thành ra bộ dáng lúc nhậm kiệt đến đã nhìn thấy. Không có gì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sự do người làm, tựa như lúc trước nhà, đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói Bát đại vương giả. Vương của yêu thú là Cựu Đầu Long Vương, hẳn là còn có Đan Vương là ngài, vậy còn dư lại Lục Đại Vương giả là. Nhậm Kiệt thật đúng là không rõ ràng lắm, giờ phút này hắn đột nhiên hiểu thêm ý nghĩa việc làm mới vừa rồi của Ngọc Trường Không. Trong lòng hắn đã tự biết bản thân sống không lâu, cho nên hắn không muốn làm cho Nhậm Kiệt trở thành địch nhân của Minh Ngọc Sơn Trang, càng không muốn làm cho Nhậm gia trở thành địch nhân của Minh Ngọc Sơn Trang, hơn nữa còn chứa nhiều suy nghĩ mới có hành động kia. Bất quá Nhậm Kiệt cũng không nói nhiều. Sau đó chuyển hướng đề tài Có thể vượt qua ư Nghe được nhậm kiệt nói luôn luôn có biện pháp Bản thân Ngọc Trường không cũng lộ ra một nụ cười khổ Bởi vì bị thương căn bản bất đồng cùng lúc trước Lúc trước mặc dù nguy hiểm Nhưng căn nguyên không có bị đạt thương Bị thương căn nguyên chính hắn cũng có thể cảm nhận được Cánh mạng đang tiêu tán Mặc dù giờ phút này lực lượng của chính mình đạt tới cường độ chưa từng có Trong đầu hắn hiện tại chính là nghĩ làm như thế nào Để cho Minh Ngọc Sơn Trang sau khi hắn mất đi Có thể tiếp tục bảo toàn Nga ngươi không biết Nếu như người bình thường không biết thì Ngọc Trường không không ngoại ý, bởi vì đây vốn cũng không phải là chuyện tình tất cả mọi người có thể biết, không tới tầng thứ cùng cảnh giới hoặc là độ cao nhất định sẽ không thể nào biết đến, nhưng nhậm kiệt bất đồng, hắn chính là gia chủ nhậm gia. Nhậm kiệt buông tay lắc đầu nói, ta mặc dù là gia chủ nhậm gia, bất quá vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản chuyện tình của gia tộc, trước mắt còn đang đi học ở Ngọc Hoàng Học Viện, có một số việc còn chưa tiếp xúc. Nếu như giờ phút này Ngọc Nhân Long ở nơi này, nhất định sẽ tức giận hô to. Ngươi là một tên bù nhìn, ngươi cũng muốn biết, nhưng ngươi chỉ là một phế vật hoàn cố, cho nên ngươi mới có thể không biết. Nhưng lão Đan Vương Ngọc Trường không không biết những thứ này, thậm chí đối với việc nhậm kiệt tiếp nhận gia chủ nhậm ra, hắn cũng là biết từ chỗ của Ngọc Thành. Ngọc Trường không khẽ gật đầu nói, người bình thường tự nhiên không thể nào biết, cho dù chân khí cảnh cùng thần thông cảnh cũng rất khó có cơ hội, nhưng đối với thế gia tầng chót của Minh Ngọc Hoàng Triều mà nói, đây cũng không phải bí mật quá lớn nhất là sau khi phụ thân ngươi đã cười nhạo bát đại vương giả. Kháo, mặc dù lời của Ngọc Trường không rất bình thản, nhưng nhậm kiệt không khỏi cười thầm trong lòng, hiện nhiên vị lao đan vương này vẫn là rất để ý những lời của cha mình năm đó, cũng không biết năm đó nói cái gì. Xếp hàng thứ nhất trong bát đại vương giả là hải vương hải vô thường, người này thành danh đã 200 năm, rất nhiều người suy đoán hắn có khả năng sớm đã đạt đến đại nạn 300 tuổi, chẳng qua là không biết sử dụng bí pháp gì để kéo dài tánh mạng mà thôi. Xếp hạng thứ hai là trang chủ của Thiên Long Kiếm Trang ngang hàng với Minh Ngọc Sơn Trang chúng ta, Long Ngạo, người này ngạo khí vô cùng, một lòng muốn khai tông lập phái, biến Thiên Long Kiếm Trang thành Thiên Long Tông, dùng thời gian 30 năm khai sáng Thiên Long Kiếm Trang liền nổi danh cùng Minh Ngọc Sơn Trang. Ngọc phân biệt cũng không lớn, bởi vì Minh Ngọc Sơn Trang ta luyện chế đan dược tương đối lợi hại, cộng thêm nội tình tương đối hùng hậu, cho nên có người liệt Minh Ngọc Sơn Trang vào top 3, sau đó chính là vương của yêu tê. Hú cửu đầu Long Vương tới Minh Ngọc Sơn Trang của ta gây chuyện lúc trước. Người này thật ra là bản thể của cửu đầu Trùng, nhưng có Long huyết thượng cổ mỏng manh, lại có được mấy lần kỳ nộ, dùng hơn một nghìn năm tu luyện tới tình trạng hiện tại, năm đó hắn từng bị ta đánh cho bị thương nặng. Trừ mấy người bên trên, còn dư lại chính là Đại Tế Ti của Liên Minh Bộ Lạc Tuyết Nguyên, được xưng là Vương của Tuyết Vực Già Đồ Nhĩ. Còn có Vương của sát thủ một thân một mình tung hoành thiên hạ, người này hành tung quỷ bí, không ai biết tên cùng bộ dáng của hắn. Bất quá hắn làm việc cũng là có quy củ của mình, chẳng qua là mục tiêu bị hắn để mắt tới chưa từng có người còn sống. Còn có Cầm Vương, người này cũng là quái nhân, tên họ cũng không có người nào biết đê. Ơ, lấy đàn mà sống, yêu đàn như mạng, không ngừng phiêu bạt. Sau khi giới thiệu xong bảy người, Ngọc Trường không đột nhiên dừng lại nhìn về phía nhậm kiệt. Trên thực tế hắn cũng vô cùng tò mò về nhậm kiệt, người trẻ tuổi này mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, quá nhiều vui mừng. Có liên quan tới ta. Vừa thấy Ngọc Trường không đột nhiên dừng lại nhìn mình, nhậm kiệt lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Xem ra ngươi thật không biết. Ngọc Trường không cười nhạt một cái nói. Âm dương cảnh nhìn như là một cảnh giới, thật ra thì cũng là đường ranh giới khổng lồ giữa người phàm của thế tục cùng người tu chân chân chính. Âm dương cảnh phân ra âm hồn, dương hồn, tính cả đại viên mãn cơ hồn là hai đại cảnh giới. Hơn nữa sau khi đạt tới âm dương hợp nhất cuối cùng muốn đánh sâu vào thái cực cảnh càng là khảo nghiệm sinh tử. Dĩ nhiên. Người bình thường muốn đạt tới tầng này đã khó như lên trời, sinh thời sau khi đạt tới muốn đạt tới đỉnh phong đều cơ hồ là không thể nào, chớ đừng nói chi là mưu toan đánh sâu vào thái cực cảnh. Cho dù ở bên trong một chút tông môn cường đại lãnh đời, âm dương cảnh cũng là một khảo nghiệm lớn, có thể đạt tới âm dương cảnh hậu kỳ cũng là lực lượng trung kiên, người có thể trở thành vương giả cơ hồ. Đều có năng lực đặc biệt, không phải âm dương cảnh bình thường có thể sánh bằng. Bát đại vương giả cũng kéo dài rất lâu vốn là có người cho rằng phụ thân ngươi lúc quật khởi sẽ biến thành cựu đại vương giả, nhưng kết quả phụ thân ngươi cũng không có dừng lại ở âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 9, dung hợp tâm dương, trực tiếp hoàn thành dung hợp tâm dương, gửi nhạo tất cả mọi người. Ngược lại lục thúc nhậm thiên túng của ngươi năm đó đã đánh chết một vị vương giả khác, trở thành người cuối cùng trong bát đại vương giả hiện giờ, tu la vương. Tu. La. Vương. Không phải. Lúc trước nhậm kiệt thuận miệng hỏi. Nghe Ngọc Trường không giới thiệu những người này cũng nghe được say sưa, hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện về lục thúc, mới vừa rồi hắn thấy Ngọc Trường không nhìn chính mình, còn tưởng rằng là vị Lão nhân lánh đời kia của nhầm ra. Lục thúc dĩ nhiên là một trong bát đại vương giả, đây cũng quá. Bất khả tư nghị. Nhưng ngay sau đó trong đầu hắn lại nghĩ tới Lão nhân mặt cười, bởi vì chỉ dựa vào cảm giác trực quan, hắn cảm giác Lão nhân mặt cười mạnh hơn so sánh với lục thúc nhiều lắm, lục thúc hẳn là ngưng tụ âm hồn ở âm dương cảnh mà thôi. Tại sao có thể là một trong bát đại vương giả? Nhìn uy thế lúc trước của Ngọc Trường không là có thể nhìn ra, bát đại vương giả này cùng cường giả siêu cấp âm dương cảnh bình thường xê xích nhiều lắm. Bởi vì trong vài năm nay ta đều bế quan, cho nên cũng không có tiếp xúc với lục thúc của ngươi. Bất quá nghe nói vị tu la vương này một khi bộc phát là rất kinh khủng, cho nên mới có người nói tu la tắm máu tàn sát thương sinh. Tình huống cụ thể e rằng ngươi chỉ có đi về hỏi lục thúc của ngươi. Ngọc Trường không thấy nhậm kiệt kinh ngạc, cũng không ngoại ý. Bởi vì người biết chuyện tình Tu La Vương cũng không nhiều. Tu La tắm máu tàn sát thương sinh, Chiến Long nổi giận phá thương khung. Nhậm Kiệt không khỏi nhớ tới những lời này, lúc trước biết đến còn không có cảm giác, bởi vì đây là lần trước lúc gõ vang trống trận mọi người cùng nhau uống rượu say, trong lúc vô tình nghe được có người lẩm bẩm. về sau Nhậm Kiệt cũng uống nhiều, cũng không có quá để ý thật không nghĩ lục thúc dĩ nhiên là Tu La Vương, Chiến Long kia nhất định chính là Chiến Thiên Long, nhưng nhìn bộ dáng Chiến Thiên Long cũng không giống lợi hại như vậy. Nhưng nghe ý tứ của lời này, tựa hồ cũng rất châu bò a. Bất quá hiện tại hắn cũng đột nhiên hiểu được, tại sao Lục Thúc ở nhậm gia không ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, nhưng vô luận là Phương Tiên Ân, hoàng đế cùng những trưởng lão trong gia tộc vì cái gì kiêng kỵ hắn như vậy, thì ra là như vậy. Thực lực của Lục Thúc thật cường đại a, dựa lưng vào cây lớn hưởng bóng mát, chính mình phải mau chóng làm cho cây đại thụ này khôi phục lần nữa, đến lúc đó chính mình tiếp tục làm hoàn cố, gia chủ phế vật trong mắt người khác, trước khi thực lực đủ cường đại, Vĩnh Viễn không để cho người ta chân chính biết sâu cạn lá bài tẩy của mình. Lúc nhậm kiệt tính toán tiếp tục Hàn Huyên cùng Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Ngọc Thành mang theo sáu vị thái thượng trưởng lão cùng Ngọc Nhân Long đi đến, nguyên nhân là vì đánh lui yêu thú nên hưng phấn, nhưng mơ hồ trên mặt của mỗi người đều nhiều hơn một tia trầm trọng, tựa hồ mới vừa xảy ra chuyện gì. Bái kiến lão tổ, lão tổ, mới vừa rồi Ngọc Ngưng thái thượng trưởng lão sau khi chiến đấu, mới phát hiện đèn đã cạn dầu, cuối cùng chạy về trong nhà gặp con cháu một lần. Hiện giờ đã đi rồi. Âm Dương Cảnh Thái Thượng Trưởng lão là lực lượng trụ cột của Minh Ngọc Sơn Trang, lần này cả sơn trang thiệt hại nghiêm trọng, thần thông cảnh cùng đệ tử bên dưới chết thảm trọng. Vì cứu Ngọc Trường Không, chín vị thái thượng trưởng lão chết đi ba vị, tổn thất này quá nặng, quá nặng. Ngay cả Ngọc Trường Không nghe được, vẻ mặt cũng là cứng đờ, nếu như hắn có thể đột phá đến thái cực cảnh, tuổi thọ tăng trưởng đến 500 năm, vậy hắn có đầy đủ thời gian để cho Minh Ngọc Sơn Trang trở nên càng cường đại hơn một ít hy sinh cũng coi như đáng giá. Nhưng hiện tại, hết thảy tất cả đổi lấy chẳng qua là một năm tuổi thọ của hắn, tư vị trong lòng hắn dĩ nhiên là khó chịu. Hảo hảo đối xử tử tế với hậu nhân của bọn họ, sau này tập trung bồi dưỡng, trong ba vị thái thượng trưởng lao chết đi còn sáu vị các ngươi nữa cũng chọn ra một vị hậu bối truyền nhân, ta sẽ tự mình truyền thụ một chút cách luyện chế đan dược cho bọn hắn, để Minh Ngọc Sơn trang ta hương khói tràn đầy. Về phần Cựu Đầu Long Vương kia, Thanh âm Ngọc Trường không run lên. Mặc dù vẫn phong khinh vấn đạo nhưng lánh đạm hơn rất nhiều, nói. Thu ngày hôm nay đến tập kích Minh Ngọc Sơn Trang ta, tất trả gấp 10 lần, cửu long đàm kia nhất định phải tiêu diệt. ta ơn Đan Vương. Vừa nghe lời này của Lão Đan Vương Ngọc Trường không, nhưng Thái Thượng trưởng Lão kia nhất thời ngây ngốc, Lão Đan Vương tự mình đào tạo, đích thân luyện chế đăng dược, còn cao đến đâu à. Không nói những thứ khác, sau này trong hậu bối tuyệt đối sẽ có một người quật khởi Minh Ngọc Sơn Trang thật ra thì phi thường to lớn, các mạch đông đảo Các thái thượng trưởng lão cũng hy vọng người trong nhất mạch của chính mình có thể có người kiệt xuất nổi lên. Nhân Long còn chưa lên nhận lỗi với nhậm gia chủ. Đừng thấy Ngọc Trường không nói chuyện tỉ mỉ, bình thản lạnh nhạt cùng nhậm kiệt, nhưng lúc xử lý sự tình khác, mặc dù chuyện lớn cũng chỉ là một câu nói, hai câu nói, phong phạm đan vương hiển lộ không thể nghi ngờ, lúc này xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Ngọc Nhân Long. Vốn Ngọc Nhân Long thấy nhậm kiệt cùng lao đan vương ngồi ngang hàng, chuyện trò vui vẻ cũng đã tức giận trong lòng không phục Lúc này đột nhiên nghe được Lao Đan Vương nói vậy, hắn nhất thời xứng sốt. Cái gì, bảo mình nhận lỗi với hắn, nói xin lỗi, hắn xứng sao? Lao Tổ Tông, vốn là ngài nói gì Nhân Long cũng nên làm theo, cho dù bảo ta hiện tại không biết tự lượng sức mình đi giết cựu đầu Long Vương, biết rõ hẳn phải chết Nhân Long tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đi làm, nhưng vẻ mặt Ngọc Nhân Long thay đổi mấy lần, nghĩ tới chuyện lúc trước, nhìn lại Nhậm Kiệt hiện giờ hắn vẫn là không nhịn được, cất bước đi ra mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Nhậm Kiệt không cam lòng nói. Nhưng nếu bảo ta nói xin lỗi, tuyệt đối không thể nào, ta cũng không có làm gì sai, húng chi hắn chẳng qua là tên bù nhìn, ở Ngọc Hoàng Học Viện tranh giành tình nhân cùng người ta bị người ta đánh gần chết, làm sang làm bậy ở Ngọc Kinh Thành mọi người đều biết. Ở bên trong nhậm gia xung đột cùng trưởng lão, lập tức bị trưởng lão của nhậm gia tổ chức đại hội trưởng lão của gia tộc, đến lúc đó hắn cũng không còn là gia chủ nhậm gia nữa, người như hắn không có bất kỳ chỗ nào đáng giá để ta bồi lễ nói xin lỗi Nếu như không phải thực lực của hắn quá yếu, kém đến mức ta cũng lười để ý tới hắn, sợ người khác nói ta khi dễ hắn, ta đã sớm tự thân động thủ thu thập hắn. Lao tổ tông, nếu như nói hắn chuyện gì, Minh Ngọc Sơn Trang ta thiếu hắn cái gì, hôm nay ta coi. Như đưa cái mạng này cho hắn xem như trả lại tất cả cũng được, nhưng bảo ta chịu nhận lỗi trước tên phế vật, cạn bản này là tuyệt đối không thể nào. Ngọc Nhân Long vô cùng thông minh, tự nhiên nhìn ra một chút đầu mối, giờ phút này hắn đã tản nhẫn quyết tâm, hạ quyết định cho nên dứt khoát nói hết. Sau khi nói xong, nhìn về phía nhậm kiệt lần nữa. Nói, nếu như là ngươi cứu Lão tổ tông, Minh Ngọc Sơn Trang ta thiếu ngươi, ngươi muốn mạng của ta chỉ cần ngươi há mổm, Ngọc Nhân Long ta hiện tại sẽ tự sát tại chỗ, Minh Ngọc Sơn Trang ta chưa bao giờ thiếu người ta cái gì. Nhưng muốn để ta chịu nhận lỗi, túi mình với ngươi, ngươi đánh lầm chủ ý rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách kia, lúc nào ngươi có thể đánh bại ta thì lại đến nói những lời này, bất quá chỉ bằng ngươi, hừ Cho ngươi một vạn năm cũng là một phế vật. Chương 130, dám? Không dám. Nhân Long, càn rỡ, lập tức quỳ xuống cho lão tổ. Mới vừa rồi Ngọc Nhân Long đột nhiên cất bước tiến lên phát tác, một hơi đầu tiên là chống đối Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, sau đó lại nói lời nói này với Nhậm Kiệt, vẻ mặt của Ngọc Thành không khỏi biến đổi. Không nói trước hắn lại dám làm trái với lời nói của lão tổ tông, Nhậm Kiệt này hiện tại hắn thật sự thấy được sự lợi hại, mặc dù không biết hắn làm như thế nào nhưng nhiều linh ngọc bị hấp thu trong máy mắt lao tổ tông được cứu đây là sự thật không thể cãi nhậm kiệt có đại ân đối với minh ngọc sơn trang thật không ngờ hắn nói sắc mặt của các thái thượng trưởng lão khác tất cả cũng không khỏi biến đổi ngọc trường không ở minh ngọc sơn trang tuyệt đối là lao tổ tông nói chuyện cho tới bây giờ nói một không hai ngay cả các thái thượng trưởng lão bọn họ cũng không dám nhiều lời hôm nay thật không ngờ ngọc nhân long chống đối ý định của bọn họ không khác ngọc thành sau đó đều nhìn về nhậm kiệt nhậm kiệt này đừng xem tuổi còn trẻ nhưng chân chính là sâu không lường được. bọn hắn bây giờ nghĩ đến tốc độ kinh khủng lúc ấy nhậm kiệt hấp thu linh ngọc cũng cảm giác cả người buốt lên khí lạnh. cho dù tồn tại thái cực cảnh trong truyền thuyết cũng không thể hấp thu linh ngọc với tốc độ nhanh như vậy a. lao tổ, nếu như minh ngọc sơn trang thiếu hắn cái gì, ngọc nhân long ta có thể dùng mạng trả lại. nhưng bảo ta xin lỗi hắn, tuyệt không thể, chết cũng không được. ngọc nhân long quỳ xuống, bất quá cũng là quỳ xuống với một mình ngọc trường không, thân thể ưỡn thẳng, giờ khắc này hắn thể hiện sự cố chấp. Nạo khí vô cùng nhẫn nhuyễn. ngay cả ngọc trường không cũng không khỏi khẽ to mày. Lời nói của ngọc nhân long hắn tin tưởng, nếu như ép nữa chỉ sợ hắn sẽ lấy cái chết để giải quyết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chịu nhận lỗi. Nhưng chính mình chỉ có thời gian một năm, cho dù mình tiêu diệt cựu đầu long vương, hoặc là làm cựu đầu long vương bị thương nặng để tranh thủ một ít thời gian cho minh ngọc sơn trang. Nếu như đắc tội nhậm kiệt, nhậm ra cũng rất phiền toái. Ngọc nhân long cố ý nói ra tình huống của nhậm kiệt là sợ ngọc trường không không biết. Nhưng trong lòng Ngọc Trường không rõ ràng nhất, khi hắn thanh tĩnh thấy Nhậm Kiệt, nghe Nhậm Kiệt chỉ điểm để khống chế được lực lượng, rồi đến mới vừa rồi nói chuyện với Nhậm Kiệt, là hắn biết một việc, bất kể bọn họ đấu như thế nào, Nhậm Kiệt người này tuyệt đối không thể đắc tội, càng không thể để cho hắn trở thành địch nhân. huống chi Nhậm Kiệt đúng là cứu mình, cũng gián tiếp cứu mọi người của Minh Ngọc Sơn Trang, đại ân này là không có biện pháp trả lại, kết quả hiện tại thành như vậy, trong khoảng thời gian ngắn để cho Lao Đan Vương Ngọc Trường không cũng có chút khó khăn không biết nên làm như thế nào. Hắn hiểu rõ Ngọc Nhân Long, cũng chỉ là lúc nhỏ, hơn nữa biết đây là người thừa kế dòng chính hiện giờ, lại không nghĩ rằng tính cách người này ngạo khí như thế, tính khí to lớn như thế, hơn nữa, kiên cường bất khuất à. Việc này do chính mình dựng lên, nhìn Ngọc Trường không có xử, tức giận lúng túng như vậy, nhậm kiệt cười nhìn Ngọc Nhân Long, nói, xem ra lúc trước ngươi thua không phục lắm à, hơn nữa hiện tại cũng rất cuồng ngạo, có phải cho rằng ngươi là đệ nhất trong số những người trẻ tuổi hay không? Ít nhất trước mắt còn không có người có thể đánh bại ta, không giống cặn bã, phế vật như ngươi, cái gì cũng không phải. Giết ta dễ dàng nhưng muốn ta xin lỗi ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong lòng Ngọc Nhân Long càng nghĩ càng giận, từ khi Nhậm Kiệt xuất hiện đến hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi một chuyện cũng làm cho hắn vừa ấm ức vừa nén giận. Cho nên hắn càng không phục, càng tức giận. Nói như vậy, đánh bại ngươi thì có tư cách làm cho ngươi chịu nhận lỗi phải không? Nhậm Kiệt vốn không muốn để ý tới Ngọc Nhân Long này. Bất quá chuyện đến loại tình trạng này, không muốn để ý cũng không được. Đánh bại ta, chỉ bằng ngươi. Ngọc Nhân Long ngạo ngễ cười lạnh, khinh thường liếc mắt nhìn Nhậm Kiệt một cái, vẫn cố chấp quỳ gối trước mặt Ngọc Trường không như cũ, dựa ngược ngẩng đầu, bộ dạng khí thế đánh chết không phục. Bởi vì Nhậm Kiệt nói chuyện, những người khác nhất thời cũng không tiện mở miệng nói gì. Dù sao giờ phút này Nhậm Kiệt là ngồi cùng một chỗ với Ngọc Trường không. Ngay cả Ngọc Thành giờ phút này cũng lộ ra vẻ thấp hơn rất nhiều, nhưng thấy Ngọc Nhân Long nói như thế. Ngọc Thành lo lắng nhìn Ngọc Nhân Long một chút, lại nhìn về phía Ngọc Trường không. Ngọc Trường không nghe được lời của Nhậm Kiệt, thế nhưng cũng lộ ra vẻ tò mò, cũng không có ngăn cản hoặc là nói cái gì nữa. Những người khác cũng không tiện nói gì. Giờ phút này Ngọc Vô Song cũng rất nhức đầu chu cái miệng nhỏ nhắn ra, buồn rầu không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện đã như vậy, có ra ra cùng Lão tổ tông thấy ca ca cùng Nhậm Kiệt như vậy, bọn họ làm sao cũng không quản, nhưng khi nàng nhìn về phía Ngọc Thành... Phát hiện Ngọc Thành cũng là bộ dáng bất đắc dĩ. Muốn đánh với ta, ngươi cũng phải thắng người hầu thân cận của ta trước mới được, ngay cả người hầu thân cận của ta cũng đánh không lại, ngươi thật đúng là không có tư cách đấu với ta. Nhậm kiệt không nhanh không chậm nói. Nga, Nga, Nga ha ha, có trò hay để xem, mập mạp ở một bên thiếu chút nữa hưng phấn tới mức xoa xoa tay, phiếu cơm lão đại làm như vậy nhất định là muốn lừa gạt người, tiểu tử này hiện tại sẽ thảm á bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ một chút. Ngọc Nhân Long này thật đúng là vô cùng lợi hại, trong cùng thế hệ còn không có thấy người khoa trương như hắn, hơn nữa hắn cũng rất thông minh, người như thế thật đúng là khó đối phó. Quả nhiên, Ngọc Nhân Long vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy đã cười lạnh nói. Ta đây có cần cũng tìm thị vệ hay không, so sánh với người hầu theo ngươi, phế vật chính là phế vật, hứ. Ngọc Nhân Long, càng dỡ nữa sẽ phạt ngươi. Nghe được Ngọc Nhân Long càng nói càng kỳ cục, trong trường hợp đối mặt với Nhậm Kiệt là đại ân nhân mới vừa cứu Lão Tổ Tông gián tiếp cứu cả Minh Ngọc Sơn Trang, Ngọc Thành rốt cuộc không nhịn được. Lúc này Nhậm Kiệt ngược lại giơ tay lên ngăn cản Ngọc Thành, nhìn Ngọc Nhân Long nói: đừng tìm lý do, sự tự tin của ngươi không phải bắt nguồn từ thiên phú, thực lực của bản thân mình. Người hầu của ta không phải là thật lợi hại, trên thực tế từ trong ánh mắt của ngươi là có thể nhìn ra, trong thị vệ đội của ta cho dù đội trưởng mạnh nhất ngươi cũng không từng đặt vào trong mắt người hầu ta nói tuổi nhỏ hơn ngươi, ngươi cũng biết hắn, thanh danh của hắn nói thật còn lớn hơn so sánh với ngươi. Tạ kiếm, đi vào. Mới vừa rồi lúc nhậm kiệt tiến vào, thị vệ đội cũng đi theo xa xa phía sau. Khi nhậm kiệt bọn họ tiến vào bên trong người của thị vệ đội chờ đợi ở bên ngoài, lúc này nghe được nhậm kiệt nói vậy, tạ kiếm từ bên ngoài đi vào. Lúc trước vẫn luôn rất hỗn loạn, hơn nữa tạ kiếm luôn luôn lặng lẽ ẩn nút ở bên trong thị vệ đội. Phương pháp giấu giếm của hắn đích xác rất đặc biệt, không ai sẽ chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Cho tới giờ khắc này hắn đi vào mọi người mới chú ý tới sự hiện hữu của hắn đồng thời tất cả cũng thấy bộ dáng của hắn, còn có tay trái của hắn. Ngọc Trương không, Ngọc Thành bọn họ cũng không để ý hắn, bởi vì mấy năm này bọn họ căn bản là không có hiểu rõ tình huống bên ngoài. Tạ Thủ tạ kiếm. Tạ kiếm, ngươi lại dám rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Hai năm qua Ngọc Nhân Long Trông coi Minh Ngọc Sơn Trang, nhất là tin tức về những người kiệt xuất trong cùng thế hệ hắn càng chú trọng hơn, lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra tạ kiếm tới, đồng thời cũng rất là giật mình về sự xuất hiện của hắn. Sau một khắc mạnh mẽ quay đầu lần đầu tiên nhìn thẳng nhậm kiệt, ngươi lại dám chưa chấp hắn. Chuyện này làm hắn thật sự rất giật mình, tà thủ tà kiếm vốn chính là thiên tài siêu cấp, kết quả trên đường bị làm thiên yêu nghiệt hơn cứng rắn bóc chết, hơn nữa còn hạ các loại phong cấm, ai cũng cho là tà kiếm này xong rồi, ngay cả Ngọc Nhân Long gần đây cũng không chú ý tới tà kiếm nữa, lại không nghĩ rằng người hầu mà nhậm kiệt nói chính là hắn. Vừa nghe ngươi nói rằng sẽ không lo lắng, ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo, rất cứng rắn sao. Nhưng ngươi thốt ra lời này, khí thế đã yếu đi ba phần, thế nào, chuyện tình Lam Thiên không đồng ý ngươi cũng không dám làm sao. Nếu như vậy, ngươi ngạo khí cái gì? Ách! Một câu nói của Nhậm Kiệt, để cho Ngọc Nhân long thoáng cái không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng cũng mạnh mẽ run lên. Hừ, sợ hắn, ta vì cái gì phải sợ hắn, chẳng qua là cảm giác ngươi không tự lượng sức, ngươi để cho một tên phế nhân như vậy tới so với ta, nếu là trước kia có lẽ hắn còn có tư cách này. Hiện tại bất quá là chân khí cảnh mà thôi. Bất quá cũng đúng, cho dù hắn phế vật như thế nào, cũng còn mạnh hơn nhiều so với ngươi. Trong lòng Ngọc Nhân Long kiên kỵ Lam thiên, nhưng một cẩu ngạo khí cũng không chịu thua, tranh giành làm cho khi hắn nghe nói vậy lập tức phản bác. Sau khi tạ kiếm đi vào thi lễ với nhậm kiệt, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, đối với tồn tại cường đại là một trong bát đại vương giả như Lao Đan Vương Ngọc Trường Không, đối với lời của Ngọc Nhân Long cũng không có phản ứng chút nào, cái thế giới này pháng phất không liên quan tới hắn. Ngày mai hai người các ngươi so sánh với nhau một phen, nếu như ngươi thắng thì ta lập tức rời khỏi Minh Ngọc Sơn trang từ nay về sau không hề đặt chân tới nữa, hơn nữa còn sẽ đích thân xin lỗi ngươi, chẳng những xin lỗi ngươi, còn có thể trở lại Ngọc Kinh thành công khai nói xin lỗi một lần, để cho Minh Ngọc hoàng triều cùng tất cả mọi người trong thiên hạ biết. Mà nếu như ngươi thua, chỉ cần chịu nhận lỗi với hắn, nói thật, ngươi có nói xin lỗi bản gia chủ hay không đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế, không có bất kỳ giá trị gì. Nếu như không phải là Lao Đan Vương nhắc tới cái này, ta còn muốn trực tiếp thu một chút Linh Ngọc. Lúc nhậm kiệt nói đến việc nói xin lỗi đã chỉ Ngọc Vô Song, sau đó nhìn về phía Ngọc Nhân Long, mặc dù không nói gì, nhưng loại khiêu khích này ý tứ hàm xúc nhiều tới không thể nhiều hơn. À, Ngọc Vô Song cả kinh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhậm kiệt lại đột nhiên nhắc tới chính mình, hơn nữa còn dùng phương thức này đánh cuộc cùng Kaka. Nàng không biết chuyện lúc trước của Tả thủ Tạ Kiếm, nhưng nghe lời của Kaka, nhìn lại tình huống của Tạ Kiếm. Căn bản không có đạt tới thần thông cảnh, tại sao có thể là đối thủ của Kaka, nàng gấp rút nháy mắt ra hiệu cho Nhậm Kiệt. Kaka là thần thông cảnh tầng thứ 3, hơn nữa lực chiến đấu mạnh hơn so với thần thông cảnh tầng thứ 4 bình thường, trong sơn trang bình thường thần thông cảnh tầng thứ 5 cũng không làm gì được Kaka. Ngọc Vô song sợ Nhậm Kiệt không biết, vội vàng thông qua thần thức nói cho Nhậm Kiệt. Dám hay không dám? Nhậm Kiệt hướng về phía Ngọc Vô song gật đầu cười, sau đó nhìn Ngọc Nhân Long, gàn từng chữ nói. Lúc này ngay cả Ngọc Trường Không, Ngọc Thành bọn họ cũng xem tới mơ hồ, ai cũng không nghĩ tới chuyện phát triển đến loại cục diện này, nhậm kiệt này làm việc thật đúng là tà môn, hoàn toàn không ra bài theo như lẽ thường. Người không cần kích thích ta, chính ngươi nếu muốn tự tìm sự không thoải mái, muốn chịu nhận lỗi, muốn mất mặt, ta tự nhiên sẽ không khách khí cùng ngươi, nhất là có thể đưa ngươi cút ra khỏi mình Ngọc Sơn Trang của ta. Ngay cả chết còn không sợ, ngay cả Lão Tổ Tông cũng chống đối, bây giờ Ngọc Nhân Long đối với nhậm kiệt không khách khí chút nào. Nhậm Kiệt cũng hoàn toàn không thèm để ý, cười gật đầu xem như chuyện này đã định ra. Lão Đan Vương, mượn mật thất tu luyện của ngươi dùng một đêm. Ngoài ra bằng hữu của ta thích dược vật, ta đang giúp Tạ Kiếm cố gắng gia tăng súng kích tu luyện chiều nay, xin chiếu cố nhiều hơn, ném tới bên trong dược phòng cũng không thành vấn đề. Đến hiện tại, đợi tiếp nữa cũng là không có ý nghĩa, Nhậm Kiệt nói với Lão Đan Vương, cũng không khách khí vây tay ra hiệu cho Tạ Kiếm đuổi theo. Vốn là mập mạp vừa nghe nghe Nhậm Kiệt muốn đi, còn muốn nói điều gì đó Nhưng tên mập trắng vừa nghe lời nói phía sau trên mặt lập tức cười như nở hoa. Xung kích một đêm. Ngọc vô song rốt cuộc không nhịn được lấy tay nắm lấy tóc của mình. Trời ạ, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cho một người cảnh giới chân khí đột kích tu luyện một đêm, chẳng lẽ còn có thể đánh qua được thần thông cảnh sao? Húng chi ca ca còn không phải là người mới vừa đạt tới thần thông cảnh. Hừ, Ngọc Nhân Long hừ lạnh một tiếng, thực lực là không giả được, nhìn xem nhậm kiệt này rốt cuộc có thể làm ra chuyện gì? Dùng một người đã bị phế bỏ liền muốn so sánh với chính mình, quả thực là đang ngủ mơ giữa ban ngày. Ngọc Trương không vốn là nghĩ cố gắng sửa đổi lại quan hệ với Nhậm kiệt, đồng thời cũng có ý nghĩ báo ân, lại không nghĩ rằng Ngọc Nhân Long quật cường như thế. Bất quá chuyện đã như thế, hắn cố ý dặn dò Ngọc Thành một tiếng, bảo hắn cũng không cần trách móc Ngọc Nhân Long nặng nghề, sau đó để Ngọc Nhân Long rời đi, để cho Ngọc Thành mang theo mập mạp bọn họ rời đi, chính hắn hiện tại cần yên lặng hảo hảo suy nghĩ một chút cựu đầu Long Vương làm sao biết chính mình sẽ ra sự cố khi tu luyện, những người vừa lại âm thầm muốn bắt vô song là ai, chẳng lẽ bọn họ biết. Trước 131, có bí ẩn, có vấn đề. Chỗ tu luyện của Lão Đan Vương tự nhiên không giống bình thường, bởi vì lúc trước khẩn cấp, cộng thêm lúc ấy Lão Đan Vương cùng hơn 10 cường giả siêu cấp ngưng tụ trận pháp hội tụ lực lượng, cho nên không có thời gian nhìn kỹ. Lúc này lại tiến vào mới phát hiện nơi này vô cùng to lớn, hai chỗ tu luyện rộng lớn thông nhau. Mỗi một cái đều sử dụng phù văn và trận pháp đặc thù kiến tạo. Tuy rằng Ngọc Trường không tu luyện và cựu đầu Long Vương công kích có chút hư hại, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Cao tới 30, 40 thước, nhậm kiệt nhìn thoáng qua, gần như sáng ngang tòa nhà mười mấy tầng, mỗi một cái lớn bằng 18 sân bóng. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài là trận pháp luyện công do nhiều cường giả siêu cấp tụ lên, mà bên trong lại có một cái luyện đan thất. Chỉ có điều đan lô bị trận pháp thần đi rồi, nhưng hỏa khí nơi này nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Địa hỏa chủ mạch hiển nhiên thông qua nơi này dẫn vào cả Minh Ngọc Sơn Trang. Ngươi thấy Ngọc Nhân Long thế nào? Đi tới không gian luyện đàn, nhậm kiệt mới dừng lại nhìn về phía tạ kiếm nói, tên này nếu không để ý cứ như người vô hình vậy. Nhậm kiệt đã xem qua tài liệu về tạ kiếm, thời khắc này tạ kiếm hoàn toàn khác với trước kia. Có lẽ là bị Lam Thiên đánh bại, sau đó lại có một năm bị tra tấn tròn nên tính tình mới biến đổi. So với người bình thường thì cũng được coi là thiên tài, không có người quản thúc, điều kiện lại tốt cho nên có chút kiêu ngạo của con cháu quý tộc mà thôi. Tạ Kiếm trả lời, so với người bình thường thì cũng được coi là thiên tài, nếu như so với ngươi thì sao? Cảm giác Tạ Kiếm trả lời có chút ý tứ, nhậm kiệt cười hỏi. Một năm trước thì hắn mạnh hơn ta một chút, nhưng nếu đánh nhau, không thể nghi ngờ gì hắn sẽ thua. Tạ Kiếm vô cùng tự tin nói, tuy rằng đều là thiên tài siêu cấp trẻ tuổi, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới thần thông cảnh, đạt tới độ cao mà nhiều người cả đời cũng không với tới. Nhưng Ngọc Nhân Long dù sao cũng có Minh Ngọc Sơn Trang hỗ trợ, hoàn toàn khác với hắn. Tốt lắm, bây giờ ta giúp ngươi chữa lành thái trái, ngày mai ngươi đại biểu cho ta đánh với hắn một trận, đến đây, ngồi xuống, dựa theo ta nói mà làm. Nguyên nhân nhậm kiệt chú ý tạ kiếm là do hắn tu luyện công pháp thượng cổ, nhưng ý chí của hắn mới là thứ mà nhậm kiệt thích nhất. Vì muốn bảo vệ gia đình sư thừa mà chịu đựng đủ loại bí khuất, thậm chí làm một hoạt tử nhân nằm trong mộ. Nhưng khi hắn xuất thủ lại luôn vô cùng tự tin. Chỉ có tự tin này, hắn hiếm khi thất bại, cũng là thứ hầu hết mọi người không có. Một khi bị suy sụp, gặp khó khăn, đã trải qua khốn cảnh, con người ta sẽ biến đổi, nhưng tạ kiếm lại luôn thủ vững tinh thần này, vô cùng tự tin, không sợ thất bại. Cho nên hắn không chết, cho nên hắn có thể kiên trì, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn đi theo Nhậm Kiệt. Với sự thông minh của tạ kiếm, hắn có thể mơ hồ đoán được mục đích của Nhậm Kiệt khi y bảo mình tí đấu với Ngọc Nhân Long. Nhưng khi nghe Nhậm Kiệt nói. Tim hắn vẫn không tránh khỏi đập nhanh hơn. Giờ khắc này lại tới nhanh như vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhậm Kiệt thật ra cũng không nghĩ tới, nếu như không phải lúc trước giết chết tên sát thủ kia chiếm được lượng lớn linh ngọc, dưới tình huống lao đan vương, cảnh giới của mình lại lần nữa gia tăng khi nghe thánh nhân luận đạo, đạt tới âm dương cảnh em hồn tầng thứ nhất, nếu không ít nhất phải đợi một thời gian nữa mới có thể giúp Tạ Kiếm khôi phục. Nhậm Kiệt nhìn rất rõ tình huống cánh tay của Tạ Kiếm, dù sao Tạ Kiếm cũng chỉ tu luyện đến thần thông cảnh mà thôi. Đương nhiên hiện tại làm được như vậy là có một nguyên nhân trọng yếu khác sừng rồng cựu đầu Long Vương. Nhậm kiệt lấy nó ra, giải khai lực lượng phong cấm tạm thời của lão Đan Vương, lại từ trong túi đổ lấy ra dụng cụ, dược vật, cho tới khi rút ra hai thành máu trong sừng rồng dao Long mới ngừng tay. Tay trái tạ kiếm bị phế lâu như vậy, da thịt đã sớm héo rũ, yếu nhược vô cùng rồi. Cho nên rất khó khôi phục, chứ đừng nói hắn đã trở nên cường đại rồi, nhưng có máu trong sừng rồng dao Long thì lại khác. Đặt tay trái lên trên. Sau đó dựa theo lời ta vận chuyển lực lượng, không ngừng chữa trị trận pháp và phù văn trong tay ngươi. Nhậm Kiệt nói, cầm tay trái tạ kiếm đặt vào trong. Tạ kiếm tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dạo dựng. Máu sừng rồng dao long cực kỳ chân quý, điều này tu giả nào cũng biết. Chính vì vậy, cho nên khi Lao Đan Vương Ngọc Trường không giao cho Nhậm Kiệt, đám cường giả siêu cấp kia đều hâm mộ. Vậy mà hôm nay Nhậm Kiệt lại không tiếc cho mình dùng. Có một số người, có một số việc không cần nói, trong lòng tạ kiếm hiểu rõ Tay dựa theo lời Nhậm Kiệt đặt vào trong máu Giao Long, cựu đầu Long Vương chính là vương của yêu thú, là dương hồn đại yêu đình phong, đã gần đạt tới cấp bậc thiên yêu rồi. Huyết dịch của nó mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng, hơn nữa trong huyết mạch của nó ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh mẽ. Tạ Kiếm vừa để tay vào, cánh tay khô héo như một quả cầu bơm khí phồng lên, trong nháy mắt như muốn nổ tung vậy, cũng may hắn kịp thời vận chuyển công pháp, đồng thời chữa trị phù văn, trận pháp hư hại trong cánh tay. Theo thời gian, cánh tay dần dần khôi phục. Lớp da ngoài dần dần vỡ vụn, mạch máu, bắp thịt, xương cốt ở trong máu giao long càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Thật con bà nó sàng khoái, đáng tiếc còn thiếu một chút. Nếu như chém chết cựu đầu long vương đó, sau đó trực tiếp tắm trong máu của nó tu luyện nhất định rất sàng khoái. Thấy tạ kiếm tu luyện, Nhậm Kiệt vừa quan sát, vừa khống chế cục diện, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu ý định này để người khác biết được, tuyệt đối sẽ kích động muốn xông tới đạp chết hắn. Muốn dùng thứ này luyện đan cũng chỉ mua được mấy dọn. Một bình nhỏ giá trị của nó đã vượt qua tưởng tượng rồi, vậy mà nhậm kiệt lại muốn tắm trong đó tu luyện, ngẫm lại cũng chỉ có hắn là có can đảm này. Bình! chân pháp và phù văn trong cánh tay tạ kiếm dần được chữa trị, lực lượng bản thân lại lần nữa tiến vào, trong nháy mắt hấp thu lực lượng trong máu giao long tạ kiếm thiếu chút nữa kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha! Giáng nhịn! Giáng nhịn ngày mai bạo phát, mặc dù không thể chém chết Ngọc Nhân Long, nhưng mà vừa khôi phục có thể dùng người thừa kế của Minh Ngọc Sơn trang luyện tập cũng là chuyện rất sáng khoái. Nhậm Kiệt vội vã khuyên bảo, tay trái tạ kiếm vốn không bị phế, bị phế chẳng qua là do hắn tu luyện công pháp, mà công pháp này hắn lại chưa hoàn toàn hiểu rõ, tự nhiên không có biện pháp khôi phục, không dùng cánh tay này một thời gian dài tự nhiên xảy ra vấn đề. mà hôm nay Nhậm Kiệt giúp hắn đả thông, chữa trị, dùng máu rồng để khôi phục lại. Nhân Long, hai tử thông minh như ngươi sao lại làm ra chuyện như vậy? ngươi bảo ta nói được gì tốt đây? Từ bên trong đi ra. Ngọc Thành nhìn thấy Ngọc Nhân Long bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọc Nhân Long nhìn Ngọc Thành, vô cùng kiên định nói, ra ra, ta biết rõ mình làm gì, tuy rằng không biết hắn ta đã làm gì, nhưng ta nói là giữ lời, nếu như Minh Ngọc Sơn Trang ta nợ hắn, khi cần ta có thể dùng tính mệnh trả hắn, nhưng muốn ta túi đầu với tên phế vật quần là áo lụa này thì tuyệt đối không thể nào. Ngươi, A Ngọc Thành là người bảo thủ, cũng không phải người ca tính, nghe Ngọc Nhân Long nói vậy, hắn không biết nói sao cho phải. Nói gì Từ nhỏ tên này đã hiếu thắng, kiêu ngạo rồi, hắn còn biết nói gì đây. Tóm lại nhậm ra chủ có ơn với Minh Ngọc Sơn Trang ta, hơn nữa Minh Ngọc Sơn Trang ta giao hảo với Minh Ngọc Hoàng Triều nhiều thế hệ nay, sống nương tựa vào nhau, ngươi ngàn vạn lần đừng láng quá, tránh cho tổn thương hòa khí lẫn nhau. Ngọc Thành cũng không biết chuyện Ngọc Trường không, hắn lo lắng vạn nhất Ngọc nhân lòng chém chết thuộc hạ của nhậm kiệt, như vậy sẽ không hay. Vô song, ngươi khoan hãy đi, ở đây chờ, lát nữa lao tổ muốn gặp ngươi. Ngọc Thành vừa thấy Ngọc Vô Song muốn rời đi, vội vàng gọi nàng lại. Bởi vì chuyện đã rồi, lại không biết nói gì cho tốt nữa, cho nên thở dài rời đi. Nghe lời này của Ngọc Thành, Ngọc Nhân Long dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào trong, đồng thời lại lạnh lùng nhìn Ngọc Vô Song, sau đó xoay người rời đi. Một ngày sau, hừ, đừng nói tạ kiếm đã bị phế thành chân khí cảnh, cho dù hắn vẫn là thần thông cảnh thì mình cũng vẫn đánh bại được hắn. Nhậm kiệt, ta sẽ giẫm ngươi dưới chân, để cho ngươi biết phế vật vĩnh viễn là phế vật. Ngươi vận khí tốt, ngươi khôn vặt, nhưng ngươi vĩnh viễn là phế vật. Con người ta càng về sau thì càng phải tự dựa vào mình, gia tộc, thế lực cũng chỉ là phụ trợ, cũng chỉ là ngoại lực, chỉ có mình cường đại mới là chính đạo. Mình chẳng những phải mạnh, còn phải vượt qua lão tổ tông. Ngoài Minh Ngọc Sơn trang 3.000 dặm, Mặc Tiên sinh không chế bảo khí dừng lại. Dù sao Lào đàn Vương đó khí thế như hồng, một kiếm kinh thiên động địa, hắn tới giờ vẫn cảm thấy khiếp sợ. Đáng ghét, lại bị một tên tiểu tử quần là áo lụa làm hư đại sự. Sớm biết như vậy, lúc đó giết hắn cho rồi. Mặc tiên sinh nghĩ tới chuyện lúc trước, càng nghĩ càng giận, kế hoạch vốn rất chú đáo, cho dù Hắc Man phá rối thì cũng có thể bắt được Ngọc vô song, kết quả cuối cùng lại một tên tiểu tử nhậm ra phá hỏng chuyện tốt. Vâng! Đột nhiên bầu trời tràn ngập một cỗ máu tanh, một cỗ yêu khí kinh người tràn ngập thiên địa, trong nháy mắt bao trùm mười mấy dặm xung quanh. Bên trong yêu khí, tiểu đầu Long Vương đã khôi phục hình thể, bộ dạng trật vật cùng ba đại yêu hóa hình xuất hiện. Người đáng giết là người đấy lại dám đưa cho bổn long vương tin tức giả, lão già minh ngọc đan vương ngọc trường không kia há chỉ sắp chết, mà còn sắp đột phá đấy. Mục đích của ngươi là bắt tiểu công chúa của minh ngọc sơn trang đó, nói trên người tiểu công chúa đó rốt cuộc có bí mật gì, nói bổn long vương còn cho ngươi chết nhanh một chút. Cựu đầu long vương lửa giận ngút trời, sát khí lang nhiên, dường như muốn ăn tươi nuốt sống mặc tiên sinh vậy. Mà ba đại yêu hóa hình, bị xà, kim Sư, hắc man đều nghiến răng nghiến lợi, lần này chẳng những tam nhị yêu tử bị giết mà bọn họ cũng bị dính kiếm trọng thương, kết quả Minh Ngọc Sơn Trang không những không bị tiêu diệt, ngược lại bọn họ còn hao binh tổn tướng, hiện tại bọn họ chỉ biết chút toàn bộ tức giận lên người Mạc Tiên Sinh. Mạc Tiên Sinh cũng cả kinh, khoe miệng co giật, sau đó lạnh lùng nhìn cựu đầu Long Vương nói: "Long Vương, lúc đó quả thật ta thấy Ngọc Trường Không tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng không có gì bảo đảm, hơn nữa việc ta đáp ứng đều đã hoàn thành." Về phần Ngọc Trường Không, tuy rằng hắn khí thế kinh người, nhưng tuyệt đối chưa đạt tới thái cực cảnh. Nếu như hắn đạt tới thái cực cảnh, chỉ sợ lúc này Long Vương cũng không thể sống được mà đứng ở đây. Còn chưa đạt tới thái cực cảnh mà đã mạnh bực này, có thể nói hắn đã âm dương dung hợp. Âm dương dung hợp tuy rằng tương đại, nhưng trong vòng một năm nếu hắn không đột phá tới thái cực cảnh cũng chỉ có một con đường chết. Lần này hắn xuất quan trước thời hạn, nhưng cũng không đổi giết, chỉ sợ là có chút vấn đề. Về phần ta chuyện ta làm, còn chưa tới phiên Long Vương người xế vào. Ha ha ha! Không tới phiên bổn Vương xế vào. Ngươi lại dám nói như vậy với bổn vương. Và anh. Cựu đầu Long Vương cũng không phải thiện nam tín nữ gì, đường đường là vương của yêu thú. Một lời không hợp liền động thủ, dậm chân một cái, hư ảnh Long Trảo to lớn lần nữa xuất hiện, trực tiếp chụp xuống. Trưng 132, cứu chữa tả thủ tà kiếm. Và anh. Mặc tiên sinh điên cuồng vận chuyển, dược lô nhanh chóng bành trướng, vọt lên nên đón hư ảnh Long Trảo của cựu đầu Long Vương. Phụt. Tuy rằng cựu đầu Long Vương bị thương không nhẹ, nhưng dù sao cũng là bát đại Vương. Cho dù mặc tiên sinh đã là âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn, nhưng cũng không thể sánh được với bát đại vương. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Tuy rằng hắn toàn lực thúc dục pháp bảo, nhưng có hai chỗ nổ nát, pháp bảo không thành vấn đề, nhưng lại không có biện pháp thúc dục lực lượng đủ để chống lại cựu đầu Long Vương được. Cựu đầu. Long. Vương ngươi dám động vào ta. Ta là phụng mệnh sư huynh ta tới, nếu ngươi giết ta. Hải Vương nhất định không tha cho ngươi, Vân Hải Đế Quốc nhất định không tha cho ngươi. Mạc tiên sinh miệng dì máu, tới đường cùng cũng phải nói ra cái tên Hải Vương. Người đứng đầu bát đại vương, cũng không phải nói dẫn à? Lan! Cựu đầu Long Vương lông mẩy hơi giật giật, Long chảo quét ngang, trực tiếp đánh bay Mạc tiên sinh ra ngoài. Hừ, ta biết chuyện sẽ không có đơn giản như vậy mà, muốn lợi dụng buồn Long Vương, bản Long Vương gần quan được ban lậu. Ta cũng muốn xem một chút người ngay cả Hải Vương để ý ra sao. Một tiểu công chúa Minh Ngọc Sơn Trang, sao lại khiến Hải Vương để mắt tới? Còn có tên Ngọc Trường không kia, đáng ghét. Cựu đầu Long Vương hừ một tiếng, lập tức ra lệnh cho người do thám Minh Ngọc Sơn Trang, nhất là phải chú ý tới Ngọc Trường không và Ngọc Vô Song. Bên trong luyện đan thất của Minh Ngọc Sơn Trang không rõ ngày đêm, nhưng nhậm kiệt lại rất thanh thanh tỉnh, hắn biết đại khái đã qua 7, 8 canh giờ, thấy tạ kiếm đã hoàn toàn hấp thu máu Giao long, cánh tay cũng từ từ khôi phục, hắn cũng thở phào một hơi. Nếu là người bình thường, cho dù là tồn tại âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn cũng chưa chắc có thể hấp thu được nhiều máu rồng trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng tạ kiếm lại tu luyện công pháp thượng cổ, hơn nữa cánh tay hắn cũng khác với người khác. Lực lượng khổng lột như vậy mà hắn lại hấp thu sạch, nhưng lại hấp thu vào trong cánh tay trái, cho dù tiêu hóa không tới tháng 1 năm 1 không, nhưng mà cũng rất kinh khủng rồi. Số còn lại từ từ tu luyện, từ từ dung hợp, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Bịnh! Vâng! Tạ kiếm vươn tay trái ra, cách không trục xuống, không khí bị chụp cho ầm ầm nổ tung, mà pháp lực ngưng tụ trên cánh tay hắn, nhìn có vẻ kinh khủng dị thường khôi phục được mấy thành thấy tạ kiếm khôi phục nhậm kiệt cũng cảm thấy cao hứng tạ kiếm nhìn cánh tay đã cường tráng hơn trước nói pháp lực khôi phục bảy thành lúc đánh với lam thiên ta vừa mới đột phá thần thông cảnh tầng thứ ba hiện đang khôi phục đến thần thông cảnh tầng thứ hai đỉnh phong bất quá bây giờ ta cảm giác còn cường đại hơn trước ngọc nhân long là thần thông cảnh tầng thứ ba sức chiến đấu vượt qua thần thông cảnh tầng thứ tư trên người lại có pháp bảo đang ăn dược cho nên cũng chưa chắc kém thần thông cảnh tầng thứ năm thế nào Có lòng tin hay không? Ngươi khẳng định không cần hắn xin lỗi. Lực lượng, tạ kiếm đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được lực lượng, lực lượng tay trái khiến hắn càng thêm tự tin, càng thêm kiên định. Xin lỗi cũng không mất miếng thịt nào, nếu như Minh Ngọc Sơn Trang thật sự để hắn xê vào, vậy đừng tới cũng được. Đây không phải là lúc cần liều mạng, ta muốn là thắng lợi, đi thôi. Nhậm Kiệt nghe ra trong lời của tạ kiếm có ý tứ khác, dù sao hắn vừa mới khôi phục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngọc Nhân Long cũng không phải thần thông cảnh tầng thứ ba bình thường có thể sánh được, cho nên hắn chỉ có 5 phần 5 chắc, nhưng mà có 5 phần 5 chắc có thể liều mạng, cùng lắm sâu lắm là đồng quy vụ tận. Nhưng nhậm kiệt không hy vọng nhìn thấy kết quả này, hắn thua chỉ là một lần đánh cuộc, xin lỗi cũng chẳng sao. Hắn không hy vọng tạ kiếm vì vậy mà đồng quy vụ tận. Cùng tạ kiếm nói chuyện, không cần nhiều lời, chỉ lời này là đủ rồi. Ta sẽ thắng. Tạ kiếm nghĩ nghĩ nói, theo nhậm kiệt đi ra ngoài đột nhiên Tạ Kiếm nghĩ tới lúc tu luyện ở trong luyện đan thất cảm nhận được gì đó nơi này hẳn là Ngọc Trường không lúc trước tu luyện để lại hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề Ngọc Trường không đó là ngươi giúp hắn Ngọc Nhân Long có thể đoán được Tạ Kiếm sao không đoán được đúng chi chuyện xảy ra lúc trước hắn rất rõ ràng lời nói của Nhậm Kiệt phản ứng của Ngọc Thành và các trưởng lao phản ứng thái độ đối đãi của Ngọc Trường không với Nhậm Kiệt cũng đủ nói rõ hết thảy ngươi rất thông minh đã đoán đúng Nhậm Kiệt đi trước cười nói. Tạ Kiếm lập tức ngây dại, có thể giúp mình khôi phục đã đủ kinh khủng rồi, Ngọc Trường không chính là Minh Ngọc Đan Vương chân chính à, vô hạn đến gần thái cực cảnh rồi. Vậy mà cũng làm được, trách không được thái độ của Ngọc Trường không với nhậm kiệt lại như vậy, đổi thành mình chỉ sợ cũng như thế. Người như vậy nếu là phế vật, ngu dại, vậy mình, thậm chí Lam Thiên là cái gì, quá kinh khủng. Lại nghĩ tới lúc phá trận, lại nghĩ tới lúc nhậm kiệt cứu chữa thị vệ, Tạ Kiếm đột nhiên có cảm giác, nhậm kiệt này còn cái gì mà hắn không biết. Hơn nữa những thứ hắn biết đều bằng người khác tinh nghiên mấy chục năm mới được, chẳng lẽ lúc trước hắn không chịu tu luyện, chấp nhận để người gọi là phế vật là để dành thời gian nghiên cứu những thứ này sao? Nhưng mà cho dù hắn nghiên cứu từ trong bụng mẹ, trong mười mấy năm thì cũng không thể nào biết được tình huống tu luyện của đan vương Ngọc Trường không, có thể tùy ý phá hết thể trận pháp của Minh Ngọc Sơn Trang, có thể sử dụng phương thức đó cứu thị vệ, có thể. Đi sau nhậm kiệt, ta kiếm nhìn nhậm kiệt mà càng lúc càng có cảm giác mơ hồ, theo nhậm kiệt càng lâu Biết càng nhiều lại càng cảm giác được nhậm gia chủ này sâu không lường được, vĩnh viện đoán không ra. Nhưng mà hắn hiểu rõ một chuyện, tuyệt đối không nên tin vào ánh mắt mình, không nên tin vào thực lực nhậm kiệt biểu hiện ra, nếu không cũng rơi vào kết cục tự cho là đúng như Cao Phi, Quách Tú, Ngọc Nhân Long thôi. Khi nhậm kiệt dẫn theo tạ kiếm rời khỏi mật thất tầng chót tiến vào lại phát hiện Ngọc Trường không Ngọc Thành, Ngọc Nhân Long còn có mập mạp đã sớm chờ ở đây rồi. Nhậm kiệt lưu ý, nhưng lại không thấy Ngọc vô song đâu. Ừ. Rốt cục cũng chờ được Nhậm Kiệt và Tạ Kiếm đi ra, Ngọc Nhân Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn phải nhanh giải quyết, đuổi đám người đáng ghét này ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trang. Nhưng Đan Vương Ngọc Trường không đang chào hỏi với Nhậm Kiệt, đột nhiên ngoại ý muốn nhìn về phía Tạ Kiếm. Bản lĩnh ẩn tàng của Tạ Kiếm đúng là không bình thường, cho dù thân là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, Ngọc Thành cũng không nhìn ra biến hóa trên người hắn. Nhưng Lão Đan Vương Ngọc Trường không hôm nay đã là tồn tại âm dương dung hợp vô hạn đến gần thái cực cảnh. Chúng chi lúc tạ kiếm chữa trị tay trái đã hấp thu lượng lớn máu giao long và mượn lực lượng hỏa mạch trong lòng đất minh ngọc sơn trang để rèn luyện cánh tay, một lần nữa khôi phục được cánh tay. Nếu như tạ kiếm là âm dương cảnh, cho dù là thần thông cảnh đỉnh phong, có lẽ bằng vào bí pháp độc đáo của hắn, ngay cả lão Đan Vương cũng không có biện pháp phát hiện ra. Nhưng bây giờ trên lệch quá lớn, lão Đan Vương Ngọc Trường không lập tức phát hiện một vài vấn đề, thần thông cảnh chỉ trong một đêm ngắn ngủi như vậy lại khôi phục tới thần thông cảnh. Một tên tiểu tử thần thông cảnh ở trong mắt Ngọc Trường không chẳng quá là một con kiến bự một chút mà thôi, nhưng vấn đề là hiện tại hắn đã biết tiền căn hậu quả của con kiến bự này. Cho nên hắn lập tức nhìn về phía nhậm kiệt, nhậm kiệt làm sao làm được, phá trận pháp minh Ngọc Sơn Trang còn tự nhiên hơn so với mình, lại còn chỉ điểm trợ giúp mình, hôm nay chỉ trong một đêm lại có thể giúp một phế nhân khôi phục. Cây nhỏ phải hồn nắn, hài tử phải quản, Lão đan vương, hôm nay để cho thuộc hạ của ta quản giáo hài tử một chút, ngươi không ngại chứ? Nhậm Kiệt thấy Lão Đan Vương nhìn mình với ánh mắt cổ quái, biết hắn đã nhìn thấu biến hóa của ta kiếm, ít cũng không muốn che giấu gì, nhìn Đan Vương Ngọc Trưởng không cười nói. Nhậm Kiệt tuy rằng không ưa Ngọc Nhân Long, nhưng Lão Đan Vương làm việc lại không thành vấn đề. Đối đãi với mình như ân nhân không nói, còn lấy thái độ ngang hàng luận giao, mặc dù nguyên nhân không sống được bao lâu nữa, nhưng chủ yếu vẫn là tính tình, lòng dạ của Lão Đan Vương cho nên Nhậm Kiệt cũng thẳng thắn. Nơi này là Minh Ngọc Sơn Trang, ta đã nói rồi, Nếu như Minh Ngọc Sơn Trang ta thiếu ngươi, nếu muốn tính mạng ta, ta sẽ không chút do dự trả cho ngươi, nhưng đây không phải nơi ngươi có thể cản rỡ. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Ngọc Nhân Long liền nổi giận. Nhân Long, câm miệng. Ngọc Thanh Quát, khi lão tổ tông cùng người khác nói chuyện, hắn cũng dám chen vào. thật không có quý củ. Nhậm gia chủ chê cười, nếu Minh Ngọc Sơn Trang ta có người thừa kế như Nhậm gia chủ đây, cho dù lúc này trắng tay, một lần nữa kiến tạo một tòa Minh Ngọc Sơn Trang mới ta cũng yên tâm. Ngọc Trường không nhìn Nhậm Kiệt bất đắc dĩ cười khổ. Ngọc Thanh cũng được lão tổ tông kể cho mọi chuyện, nghe được mà tim không khỏi đập nhanh. Nhưng lời này lọt vào tai Ngọc Nhân Long lại trở nên vô cùng trói tai, hắn thật nghĩ không, ra, Nhậm Kiệt chẳng qua chỉ là một tên quần áo lừa là, một tên phế vật mà thôi, tới bây giờ vẫn chỉ là luyện thể cảnh, thế mà lão tổ tông lại đối tốt hắn như vậy. Nói dẫn sao, nếu mình giống như phế vật như hắn, không bằng chết đi cho rồi. Lão tổ tông không biết suy nghĩ gì vậy? Hồ đồ a. Tuổi trẻ thường tưởng thiên hạ đều xoay quanh mình, mình chính là vô địch, là vận năng. Chỉ khi nào trải qua thật nhiều chuyện mới hiểu được, thế giới này không thiếu người nào đó. Người tuổi trẻ ngông nên là rất bình thường, nhưng mà ngạo mạn quá cũng không tốt. Người mình mài dũa một chút cũng tốt, vẫn còn hơn để người khác dạy dỗ. Đợi tới lúc hiểu ra đạo lý thì đã trễ rồi. Nhâm Kiệt căn bản không để ý tới Ngọc Nhân Long, làm như không có sự hiện diện của hắn, dùng ngữ khí trưởng báo giăn dạy Hải Tử, mà Ngọc Nhân Long như muốn phát điên. Tên này dám phất lờ mình, nếu không phải có Lao Tổ Tông ở đây thì hắn đã sớm phẫn nộ rồi. Hơn nữa những lời kia của Nhậm Kiệt khiến cho Ngọc Nhân Long thở dốc, tức giận tới mức không khống chế được, pháp lực trên người giao động. Người tuổi trẻ con mẹ nó ngươi mới mấy tuổi à, ngươi còn nhỏ hơn ta đấy, còn ở đó ra giọng trường bối. Nhậm Kiệt, đáng ghét, ngươi cho là ngươi là cái thứ gì, lại dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với ta. Ngươi chờ đó, chờ sau hôm nay đuổi ngươi ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trang. Ngọc Nhân Long ta sớm hay muộn sẽ khiến ngươi quỳ gối dưới chân ta, để ngươi hối hận vì những lời nói hôm nay. Nhậm Kiệt nói vậy là có lý do, nhưng cũng cảm khái. Những lời này bắt nguồn từ địa cầu, ngẫm lại hai kiếp người Nhậm Kiệt mới thể hội sâu sắc những lời này, mà lời này lọt vào tai Ngọc Trường không lại vô cùng cao thâm. Hắn liên tục gật đầu, càng có cảm giác vị Nhậm gia chủ này sâu không lường được. Hoa, nói hay lắm. Mập Mạp thấy Ngọc Nhân Long tức muốn bể phổi tán thưởng. Phiếu cơm lão đại bây giờ nói chuyện càng ngày càng có học vấn, lời lẽ thâm sâu như vậy hắn cũng nói ra được. Nói rất đúng, nếu như hắn gặp được ngươi sớm một chút thì sẽ không như hôm nay rồi. Lời của nhậm kiệt là triết lý đời trước trải qua trăm ngàn năm tổng kết, tự nhiên thâm sâu, viên bác, Ngọc Trường không nghe xong tự nhiên không ngừng cảm thán. Trước 133, tả thủ tả kiếm chiến Ngọc Nhân Long. Ngọc Trường không vừa đồng ý, Ngọc Nhân Long gần như không nhịn được bạo phát. Cái gì mà sớm gặp được hắn? ta dựa vào cái gì mà phải sớm gặp được hắn, chẳng lẽ bảo ta như hắn đi tranh giành tình nhân, bị người đánh, ăn chơi chắc táng sao?" Nhậm Kiệt cười thầm trong lòng, thầm nghĩ nếu thật sự gặp được tên Nhậm Kiệt kia, để Ngọc Nhân Long đi theo học tên kia, vậy thì càng không ổn. Khi nói chuyện Ngọc Trường Không và Nhậm Kiệt cùng ngồi xuống, Tạ Kiếm cũng đi tới trước mặt Ngọc Nhân Long. Tới lúc này, Ngọc Nhân Long mới hiểu rõ, tại sao lại có cục diện này, mình đáng nhẽ không nên đồng ý tỉ kiếm với Tạ Kiếm. Cứ như vậy, Mình chẳng khác nào ngang hàng với thuộc hạ hắn, nếu như mình đấu với Nhậm Kiệt, vậy thì còn đỡ, nhưng đánh với thị vệ của Nhậm Kiệt, để cho Nhậm Kiệt cùng lão tổ tông ngồi ngồi trên cao cao tại thượng nhìn xuống, khiến cho tỷ thí cũng mất đi ý vị ban đầu. Đáng tiếc hiện tại biết thì cũng chậm rồi, Ngọc Nhân Long buồn bực nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt, chậm rãi nhìn về phía Tạ Kiếm. Dám đùa ta, vậy ngươi phải trả cái giá lớn, ta sẽ giết chết Tạ Kiếm trước mặt ngươi, để ngươi cười cũng không được, xem còn dám làm bộ trưởng bối nước không. Tên phế vật Dù thủ hạ cũng là phế vật, chết đi. Hai người cùng đứng thẳng, Ngọc Nhân Long hai tay kết ấn pháp quyết, trong nháy mắt pháp lực bắt đầu khởi động, ánh lửa bao phủ thân kiếm, trong nháy mắt chém về phía Cổ Tạ kiếm, tốc độ nhanh kinh người, trong khoảnh khắc đó đã đến trước người Tạ kiếm. Nhanh, nhanh kinh người, nhanh tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên tập kích dưới khoảng cách ngắn như vậy, mắt thường có thể thấy được, một đường tia lửa từ trước người Ngọc Nhân Long trực tiếp vọt tới trước người Tạ kiếm. Nếu chỉ dựa vào ánh mắt căn bản không nhìn kịp, có lẽ trong một cái nháy mắt chiến đấu đã xong cũng may thần thức nhậm kiệt đủ cường đại dưới thần thức cường đại của nhậm kiệt phi kiếm của ngọc nhân long có vẻ chậm lại ngọc nhân long tuy rằng cuồng ngạo, tuy rằng quật cường nhưng đúng là không tầm thường cũng không phải chiêu thức đẹp mắt dựa vào dược lực mà tiến lên hiển nhiên trải qua không ít chém giết sinh tử một chiêu này đủ để biểu hiện ra kinh nghiệm thực chiến của hắn hiểu được chém giết sinh tử ở dưới thần thức nhậm kiệt có thời gian suy tư thực tế y cũng biết chiêu này kinh người cỡ nào Cho dù thần thông cảnh tầng thứ tư, tầng thứ năm, chỉ cần hơi lơ là cũng có thể mất mạng. Nhậm kiệt chỉ có thể tin vào tạ kiếm, tuy rằng hắn chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng, không bằng Ngọc Nhân Long. Nhưng ý vẫn tin vào hắn. Đường, Bịch bịch. Vâng. Một kiếm càng nhanh, càng quỷ dị hơn đánh ra, chẳng lúc nào tay trái tạ kiếm đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm vẽ ra góc độ quỷ dị, nhanh như chớp đánh bay kiếm con kia. Cả người lui về phía sau mấy bước. Thanh trường kiếm bình thường cho thị vệ sử dụng vỡ nát, thậm chí có vài chỗ hòa tan. Thần thông cảnh đều phải chết thôi. Nhận thấy uy lực một kiếm này của Tạ kiếm tuyệt đối đạt tới thần thông cảnh, Ngọc Nhân Long phát hiện ra Tạ kiếm đã khôi phục lực lượng thần thông cảnh rồi, nhưng hắn vẫn không sợ, pháp lực lần nữa ngưng tụ, tay khống phi kiếm vòng lại tiếp tục công kích, chân bước ra một bước, bàn tay hóa chảo trực tiếp chụp tới cổ họng Tạ kiếm. Một chảo mơ hồ có thể nhìn ra hư ảnh long chảo, dĩ nhiên không thể sánh được với hư ảnh long chảo cựu đầu Long Vương được nhưng ý cảnh này vẫn có nhâm kiệt cũng không kỳ quái mình còn có được sừng dao long mà lúc trước lao đan vương ngọc trường không chém ba con cựu đầu long vương chắc chắn sẽ không lãng phí vẹo bịch thấy ngọc nhân long tiếp tục vọt tới tạ kiếm tiện tay ném chui kiếm ra ngoài nhưng lại bị ngọc nhân long bấm nát thế tới không chút suy giảm nhìn ngọc nhân long hung manh vọt tới tạ kiếm đột nhiên nâng tay trái lên cách không bóp tới phi kiếm a thét lớn một tiếng Tạ Kiếm lại mạnh mẽ dùng tay trái chụp được phi kiếm của Ngọc Nhân Long, pháp lực bạo chuyển, trực tiếp đánh bật phi kiếm chém ngược về phía Ngọc Nhân Long. Tạ Kiếm dùng tay trái trực tiếp bắt được phi kiếm của Ngọc Nhân Long khiến cho Ngọc thành thất kinh. Phải biết thanh phi kiếm kia là do hắn và mấy vị thái thượng trưởng lão liên thủ luyện chế ra, mặc dù chỉ là linh khí trung phẩm, nhưng cũng dùng không ít đầu kiệu đầu Long Vương, cho nên vô cùng sắc bén. Làm sao có thể? Ngọc Nhân Long cũng cả kinh, không nghĩ tới Nhân Long phi kiếm của mình lại bị đối phương dùng tay không bắt được còn ném ra như gậy gỗ vậy. thu. thân hình ngọc nhân long lói ra, tránh sang một bên, hai tay vận chuyển pháp quyết pháp thuật, trong nháy mắt tăng cường pháp lực nhân long phi kiếm. trong lúc hắn thúc giục nhân long phi kiếm chém ra chiêu thức mạnh hơn, tạ kiếm đã đảo khách thành chủ, thân hình vọt tới, tốc độ cực nhanh, cực kỳ quỷ dị, lực lượng toàn thân dồn vào tay trái, tay trái của hắn giống như có sinh mạng, bên trên ngưng tụ một tầng sáng đỏ vàng, tầng sáng đỏ vàng kia cực kỳ chói mắt, toàn thân tạ kiếm dường như biến thành một thanh kiếm. nhanh tốc độ nhanh kinh người, dùng tay làm kiếm. Lực lượng toàn thân dồn hết vào cánh tay, tốc độ, lực lượng, thế công tăng gấp mấy lần. Ngọc Nhân Long hoàn toàn không nghĩ tới tạ kiếm lại tà môn như vậy, loại công pháp tà môn này hắn chưa từng thấy, cả người lách ra, Nhân Long Phi kiếm vẽ ra từng vòng cung đả thủ, hắn lựa chọn phòng thủ. Đương đương đương. Hắn nghĩ thì hay, đáng tiếc mọi chuyện không như hắn nghĩ, nhanh, nhanh tới khó tin, quỷ dị tới cực điểm. Trong mắt hắn chỉ có một thanh kiếm, mất đi tung tích tạ kiếm thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của đối phương, mà tốc độ ra kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quỷ dị. Chiêu đầu tiên Ngọc Nhân Long sử dụng rất nhanh, nhưng so với tạ kiếm lại chậm hơn rất nhiều. Trên lệnh có thể thấy rõ, càng làm cho Ngọc Nhân Long cảm thấy vô lực chính là, hắn cảm giác mình giống như đang đánh nhau với một thanh kiếm lạnh tanh, cảm giác quỷ dị khó có thể tả. Công pháp thật quỷ dị, dùng tay làm vũ khí, pháp bảo. Lúc công kích có thể gia tăng tốc độ, lực lượng, Ngọc Trường không nhìn mà cũng âm thầm giật mình. Công pháp quỷ dị này hắn chưa từng thấy qua. Nhâm kiệt tuy rằng cũng chưa từng thấy qua, nhưng lại rất vui vẻ. Mình tu luyện Ngọc Hoàng Quyết đã tà môn rồi, thị vệ bên cạnh mình, đồng cường, thiết tháp tu luyện kim cương bất hoại thể cũng không bình thường. Hôm nay lại thêm môn công pháp tạ kiếm nữa, thật là thú vị. Và anh, hai người mạnh mẽ va chạm, Ngọc Nhân Long rất muốn phản kích, nhưng dưới thế công của tạ kiếm, căn bản không có cơ hội, lực lượng xối tung mặt đất, đùi bằm mịt mù. Cũng may xung quanh có cấm chế Ngọc Trường không vừa rồi thi triển ra, cho nên sức phá hoại không đến mức ảnh hưởng tới người xung quanh. Người làm sao có thể biến thành vũ khí, hơi thở của hắn làm sao có thể biến mất, cánh tay hắn sao lại luyện được cứng tới mức có thể chống lại linh khí trung phẩm chứ, mẹ nó, hắn còn là người sao. Mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Tốc độ không ngừng gia tăng, va chạm không ngừng văng lên, Ngọc Nhân Long bị chấn cho liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng pháp lực của hắn mạnh hơn đối phương, lại có thêm bí pháp. Lực lượng có thể sánh ngang với thần thông cảnh tầng thứ 5. Nhưng mà lúc này hắn lại bị đối phương đánh cho liên tục rút lui, khổ sở chống đỡ, Ngọc Nhân Long càng ngày càng cam tức. Nhân Long Phi kiếm, võ kỹ tuyệt phẩm Hỏa Diễm Cửu Trọng. Ngọc Nhân Long dốt cuộc nổi giận, nuốt vào mấy viên thuốc, trong nháy mắt thuốc dục võ kỹ tuyệt phẩm Hỏa Diễm Cửu Trọng của Minh Ngọc Sơn Trang, Nhân Long Phi kiếm bao phủ 9 tầng sáng. Hắn cũng không tin, mình dùng võ kỹ tuyệt phẩm Hỏa Diễm Cửu Trọng lại không thể đánh nát cánh tay tên kia. Vãi đánh nhau cho chống đỡ không kịp mà còn nuốt nát được. Vãi cả tác giả, cho dù đủ mạnh, cũng tuyệt đối không thể so được với linh khí, uy lực võ kỹ tuyệt phẩm cực mạnh. Trừ phi cánh tay hắn có thể cứng ngang ngửa linh khí thượng phẩm, nếu không tuyệt đối sẽ bị tổn thương. Cho dù cánh tay không sao, nhưng thân thể cũng sẽ bị tổn thương. Xích. va chạm mãnh liệt như trong tưởng tượng của Ngọc Nhân Long lại không xuất hiện, Nhân Long Phi kiếm trực tiếp đâm qua không khí, thân hình hắn bất ngờ vọt mạnh về phía trước. Phán đoán lên không được. Hắn phát hiện phi kiếm của mình xuyên qua cánh tay đối phương không được tự nhiên. Cánh tay đối phương giống như đột nhiên biến thành cánh tay bình thường vậy, phi kiếm của mình trực tiếp đâm xuyên qua. Nhưng hắn lập tức khựng lại, bởi vì ngón tay trái tạ kiếm như điện, dùng tốc độ cao nhất điểm lên mi tâm hắn. Một cổ lực lượng chấn động đánh vào não bộ, trong nháy mắt pháp lực trong người tán loạn, cả người choáng váng đứng không vững. May mà tạ kiếm cũng không tiếp tục ra tăng uy lực, nhưng ngón tay kia cho thấy tùy thời có thể chọc thủng mi tâm ngọc nhân long. Thua Không nghĩ tới lại bị đánh bại, mặc dù đối phương dùng phương thức như vậy, nhưng thua vẫn là thua. Ngọc Nhân Long trôn chân tại chỗ, đối phương không tiếp tục công kích, cho nên hắn cũng không tiếp tục đánh nữa, thậm chí hắn có thể trực tiếp bạo phát lực lượng chấn vỡ cánh tay đối phương, nhưng hắn lại không làm như vậy. Trời ơi, người phiếu cơm lão đại tìm được, quả nhiên giống phiếu cơm lão đại, điên mất. Mập mạp tuét miệng cười. bởi vì nếu vừa rồi Ngọc Nhân Long tiếp tục công kích là có thể trực tiếp hủy diệt cánh tay của tạ kiếm rồi. Rất có thể còn đánh chết hắn nữa, hành động điên cuồng như vậy, không phải người thường có thể làm được. Ngọc Thanh cũng sững sờ, Ngọc Trường không lại không cho là đúng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nhậm Kiệt. Sở dĩ hắn nhìn Nhậm Kiệt, bởi vì theo hắn nghĩ, Nhậm Kiệt có thể giải quyết được vấn đề của mình, làm sao lại không có biện pháp đối phó một tên hậu bối như Ngọc Nhân Long Chứ. Ở trong mắt Ngọc Trường không, Nhậm Kiệt đã sớm trở nên vô cùng cao lớn thần bí rồi. Trên thực tế Nhậm Kiệt cũng không nghĩ tới, nhưng mà hắn cũng giật mình. Nếu đổi lại là mình thì cũng sẽ làm như vậy. Ngọc Nhân Long quật cường, kiêu ngạo, cho nên sau khi bị đánh bại chắc chắn sẽ không động thủ nữa. Dĩ nhiên, đây cũng là đánh cuộc. Lúc trước tay trái tạ kiếm bị phế, cũng bởi vì tu luyện công pháp đặc thù mà bị phế. Cũng giống như người bình thường tu luyện kinh mạch bị phế vậy, cũng không phải là ngoại thương. Lần này tuy rằng kinh hiểm, Nhân Long Phi kiếm trực tiếp đâm qua cánh tay, nhưng cũng chỉ là ngoại thương mà thôi. Nhưng dù vậy cũng không phải người thường có thể thừa nhận được nói chi tới dự mưu từ sớm, xem ra phải mượn luyện đan thất của ngài dùng một chút, thuận tiện ta cũng cần một ít dược liệu. tuy rằng tay trái tạ kiếm hấp thu không ít máu giao long, nhưng vẫn còn chưa đạt tới trình độ có thể khôi phục máu chóng được. nhậm kiệt cũng không khách khí với ngọc trường không, một hơi trực tiếp hỏi mượn mấy chục loại dược liệu. đầu ngón tay tạ kiếm chớp động ánh sáng đỏ vàng, giống như dấu hiệu tuyên cáo hắn đâm xuyên qua mi tâm ngọc nhân long vậy. tuy rằng tay bị kiếm đâm xuyên, nhưng lại vững vàng như thái sơn, dường như chưa từng bị thương vậy. Hắn nhìn Ngọc Nhân Long nói, nói xin lỗi đi. Đúng. Không. Giọng Ngọc Nhân Long run run, nhưng cũng để cao hơn, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nhậm kiệt. Bồn gia chủ đã nói rồi, bồn gia chủ không cần lời xin lỗi của ngươi, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì với bồn gia chủ. Còn không bằng một khối linh ngọc hạ phẩm, dám đánh dám chịu, ngươi biết nên tìm ai xin lỗi đúng không? Còn ngươi nữa tạ kiếm, còn giả bộ tàn khốc gì nữa, còn không mau theo ta vào chữa thương. Nhậm kiệt nói xong bắt đầu tiến về hướng mặt thất. Chương 134, dược phẩm cũng có thể vượt qua tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn còn biết luyện đan? Không đúng, những dược liệu này không phải dùng để luyện đan, hơn nữa hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh, làm sao có thể luyện đan? Chế thuốc? Chẳng lẽ hắn còn có thể chế thuốc? Nghe nhẩm Kiệt hỏi mượn lượng lớn dược liệu, Ngọc Thành cũng không khỏi sửng sốt, dược liệu cũng không phải là linh ngọc, tùy tiện nói ra một ít số lượng là được. Nhưng nghĩ tới những dược liệu kia, trong đầu lại không đoán ra được dùng để làm gì điều này làm cho hắn rất khó hiểu. Mập mạp đã sớm tập thành quen đảm bảo hậu cần cho cả đội. Nhâm Kiệt đi vào trong, hắn cũng lắc mình đi tới bên cạnh Tạ Kiếm, tiện tay dùng vải sạch bó thuốc cho hắn. Chớ lộn xộn, nếu tổn hại tới kinh mạch, lát nữa để phiếu cơm lao Đại thấy là không xong đâu. Mập mạp đã tập thành quen, Tạ Kiếm lần này tuy rằng ngon độc, nhưng không thể bằng được thương thế lúc lao Đại chiến đấu với sát thủ. Ngọc Thành lập tức đi chuẩn bị dược liệu đưa đến luyện đan thất. Ngọc Trường không nhìn thấy Ngọc Thành còn ngẩn người ra. Lên tiếng phân phó một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngọc nhân long. Từ nhỏ chưa từng bị suy sụp cũng không phải chuyện tốt, mong rằng lần này hắn có thể nổ ra. Nghĩ tới những dược liệu vừa rồi nhậm kiệt hỏi mượn, cũng không phải dùng để luyện đan à? Trong thời gian ngắn, ngay cả ngọc trường không cũng không nghĩ ra. Nhưng mà nhìn thương thế của tạ kiếm, ít nhất cũng phải có linh đan trung phẩm chuyên trị thương thì mới có thể đảm bảo sau 3 ngày hoàn toàn khôi phục, nếu không sẽ lưu lại một chút ảnh hưởng. Trên thực tế lúc tạ kiếm bị thương. Ngọc Trường không đã dùng thần thức nói rõ cho Nhậm Kiệt, hắn cũng chuẩn bị hai viên liệu thương linh đan trung phẩm, còn có một viên dưỡng linh đan thượng phẩm giúp khôi phục lực lượng nữa. Ngọc Trường không tự nhiên nhìn thấu tình huống của Tạ Kiếm, có viên dưỡng linh đan thượng phẩm này đủ để cho thực lực Tạ Kiếm lần nữa gia tăng. Minh Ngọc Sơn Trang tự nhiên không thiếu đan dược, ngay cả dưỡng linh đan thượng phẩm chân quý hắn cũng đưa ra. Trước không nói hắn lo lắng cho Minh Ngọc Sơn Trang mình, chỉ là đại ân của Nhậm Kiệt với mình, với Minh Ngọc Sơn Trang, cho dù xuất hiện loại chuyện như vậy hắn cũng cảm thấy mình vẫn còn thiếu nợ. nhưng tình huống lúc đó không thể phạt nặng, thậm chí ép chết ngọc nhân long, mà cũng không thể đắc tội với nhâm kiệt, cho nên hắn cũng không có biện pháp, đành phải tìm cơ hội bù đắp về sau. nhâm kiệt không khách khí nhận hết, nhưng lại nói bây giờ còn không cần dùng. hiện tại không cần dùng, chẳng lẽ hắn muốn dùng những dược liệu kia giúp tạ kiếm khôi phục thương thế? nếu như dùng để luyện đan, như vậy những dược liệu kia căn bản không đủ. còn muốn chế thuốc, vậy thuốc chế ra ngay cả linh đan hạ phẩm kém nhất cũng không bằng thật là kỳ quái bên trong luyện đan thất của lão đan vương ngọc trường không đám người nhậm kiệt tiến vào không bao lâu ngọc thành đã đưa toàn bộ dược liệu hắn yêu cầu tới giáng chịu đi tuy rằng ngươi tránh được bộ vị trọng yếu nhưng nếu không chữa trị tốt cũng sẽ để lại di chứng vừa rồi lão đan vương đã tặng ta hai viên liệu thương linh đan trung phẩm nhưng mà ta nghĩ giữ lại về sau dùng nhậm kiệt bảo mập mạp sắp xếp lại dược liệu làm công tác chuẩn bị mình thì kiểm tra thương thế tạ kiếm vừa kiểm tra vừa nói được Tạ kiếm trả lời rất đơn giản, dường như cánh tay hắn chưa từng bị thương vậy, để mặc cho nhậm kiệt muốn làm gì thì làm. Mập mạc, ngươi lại có tiến bộ rồi. Dược phẩm ngươi mới luyện chế ra còn hơn cả linh đan hạ phẩm bao nhiêu, thương thế của tạ kiếm cũng ổn hơn, lát nữa. Nhậm kiệt khen thuốc bôi của mập mạc, một câu khen này cũng chẳng có gì, nhưng mà lại giống như chọc vào tổ hồng vò vẽ vậy. Phiếu cơm lão đại, vừa rồi ngươi nói cái gì, ta? Ta không có nghe lầm chứ, vừa rồi ngươi nói. Nói dược phẩm của ta còn tốt hơn cả linh đan hạ phẩm sao, có phải thật vậy không? Ta không nghe lầm chứ. Mập mạp nhảy dựng lên, lập tức túm lấy nhậm kiệt, vô cùng kích động nhìn nhậm kiệt, giống như nghe được một tin động trời mà kích động vậy. Lại nữa, nhậm kiệt bị mập mạp làm cho mê man rồi, có cần phải kích động như vậy không? Chẳng lẽ bình thường mình không khen ngợi hắn sao? Không sai, linh đan hạ phẩm có thể miễn cưỡng ngưng tụ thành hình linh đan, cũng tạm được. Nhưng mà so ra vẫn còn kém dược phẩm của ngươi một chút. Nhưng mà như vậy có gì mà phải kích động? Nhâm kiệt cũng rất kỳ quái, mập mạp kích động vì cái gì? Dĩ nhiên là kích động rồi. Mập mạp kích động nói, dược phẩm à, dược phẩm ta sử dụng chính là dược phẩm dược sư có thiên phú trở thành luyện đan sư mới có thể chế ra được. Trong mắt đám người kia, dược phẩm làm thế nào đi nữa cũng không thể vượt qua được đan dược. Đan dược, đan chính là thuốc tinh hoa, thuốc thăng hoa, đan cao quý vô cùng, thuốc không thành đan thì chẳng là cái gì, chưa nói tới giá trị của nó. Tại thế tục, dược sư còn có một chút thân phận, nhưng ở trong giới luyện đan sư, dược sư chẳng là cái thá gì, mà dược phẩm vĩnh viễn là rắc rưỡi, không thể luyện chế thành đan, không phải luyện đan sư thì vĩnh viễn là phế vật. Mập mạc vô cùng kích động nói, tạ kiếm cũng khẽ gật đầu, nếu một màn này để người khác thấy được, có lẽ bọn họ sẽ kích động muốn khóc mất. Những điều này nhậm kiệt còn chưa biết, cũng lần đầu tiên nghe nói, nhưng mà hắn lại không quá để ý. Luyện chế thành đan cũng chỉ là một phương thức dùng dược vật mà thôi. Không cần khoa trương như vậy chứ, chủ yếu vẫn là hiệu quả của nó. Giống như thương thế của tạ kiếm bây giờ, tay của hắn đã đặc thủ, lại bị phi kiếm đâm qua. Nói như ngươi thì nhất thiết phải dùng liệu thương đan trung phẩm mới chữa được hoàn toàn, nhưng phương pháp phối hợp những dược vật vừa rồi ta nói cũng có hiệu quả giống vậy. Chỉ có điều những dược liệu này là ta đặc biệt dựa theo tình huống của tạ kiếm mà chế ra. Hiệu quả cũng tạm như liệu thương đan trung phẩm, mà liệu thương đan trung phẩm lại khó luyện chế, để lại lúc cần dùng thì thích hợp hơn. Theo nhậm kiệt, đan dược giống như một loại dược phẩm kháng khuẩn, bất kể thân thể ngươi bị thương ở đâu, chỉ cần ở trong phạm vi dược lực này là sẽ có hiệu quả. Mà dược vật mình phối trí, thì phải có đối tượng, giống như thuốc đông y vậy, chỗ kỳ diệu là phối thuốc, là đối tượng. Ừ, ừ, ừ. Mập mạp liên tục gật đầu, giống như gà mổ thấp vậy. Hơn nữa càng làm cho nhậm kiệt hết trô nói rồi chính là, trong mắt mập mạp lại lóe lên một tia cảm động, nhậm kiệt ngẫm lại lời của mình cũng không gợi tình gì. Sao lại cảm động như vậy? Phiếu cơm lão đại, ngươi quả thực rất quá tốt, ngươi nói đúng lắm. Tự ta cũng không phát hiện ra ta tốt ở chỗ nào. Nhầm kiệt kỳ quái nhìn mập mạp, hôm nay mập mạp bị sao vậy? Thật kỳ quái, giống như bị người ta chọn trúng cái gì vậy? Hương phấn, kích động, không giải thích được. Khi lục thẩm bị bệnh, lục thúc đã nghĩ rất nhiều biện pháp, chẳng qua lúc đó lục thúc nói rất đơn giản. Hiện tại biết lục thúc chính là tu la vương, chỉ sợ biện pháp lục thúc nghĩ ra nhiều không kể xiết. Về phần đan dược tốt chưa chắc chưa từng dùng qua. Nhưng trừ phi tìm được đan dược siêu cấp, trong nháy mắt đủ để làm tiêu biến tất cả đan dược, nếu không không được hốt thuốc đúng bệnh thì sẽ không chữa khỏi. Bởi vì tất cả, mọi người đều cho rằng diệu dược sư không có tiền đồ, chỉ mong học luyện đan, cho nên dược phẩm mới. Mập mạp vừa cười vừa khóc. Vô nữ nhậm kiệt còn kỳ quái, nhưng nhìn thấy bộ dáng tên mập vừa cười vừa khóc, trong lòng vừa động. Mình Từng nói qua, thiên phú mập mạp rất tốt, theo lý thuyết đã sớm luyện được đan dược lúc trước nhậm kiệt còn cho rằng mập mạp lười biếng không chịu tu luyện lực lượng không đủ cho nên không có biện pháp luyện chế nhưng mà giờ khắc này y dường như hiểu rõ điều gì đó bên trong dường như có ẩn tình chế thuốc chế thuốc bây giờ ta có thể luyện chế được dược phẩm so được với linh đan hạ phẩm rồi phiếu cơm lao đại ngươi chế thuốc nhanh lên ta muốn xem dược phẩm ngươi luyện chế ra hiệu quả còn hơn cả linh đan trung phẩm mập mạp kích động một hồi trật chạy tới vơ đống dược liệu đến trước mặt nhậm kiệt nói kiểm tra xong cho tạ kiếm Nhậm Kiệt bắt đầu phối trí dược phẩm. Tạ Kiếm nghe vậy cũng ngưng thần nhìn dược phẩm Nhậm Kiệt phối trí, bởi vì hắn hiểu rất rõ sự chênh lệch giữa rượu dược sư và linh đan sư. Bởi vì trong sở học của hắn, rượu dược sư chỉ là học đồ, linh đan sư mới được coi là chính đồ, mới có tiền đồ. Dược phẩm vĩnh viễn không thể sánh được với đan dược, dược phẩm là cấp thấp, chỉ có người không đủ lực lượng mới dùng gì. Vậy mà bây giờ Nhậm Kiệt lại đi điều phối một loại dược phẩm hiệu quả ngang ngửa với linh đan trung phẩm. Quả là nguy tiên. Trong lòng nghĩ, hắn lại nhìn tay mình, đúng như nhậm tiền nói, hiệu quả chẳng kém gì linh đan hạ phẩm. Kích động nhất là mập mạp bởi vì nếu trước kia nói là luyện chế ra dược phẩm hiệu quả còn hơn cả linh đan hạ phẩm, nhất định sẽ bị mọi người khinh bỉ Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, chẳng những mình bất chi bất giác làm được, hơn nữa phiếu cơm lao đại còn mạnh hơn cả mình, ý nghĩa vừa rồi của phiếu cơm lao đại hắn cũng không nghĩ tới. Thời khắc này trong lòng hắn chỉ có một cảm giác, phiếu cơm lao đại con bà nó, quá vĩ đại còn vĩ đại hơn cả đám cao cao tại thượng tự cho là đúng kia. Trước 135, vì chính mình cũng sẽ cứu ngươi. Trong Ngọc Kinh Thành, người chú ý nhậm kiệt rất nhiều, nhưng sau đó nhậm kiệt đột nhiên mất tung tích, sau đó Minh Ngọc Sơn Trang bị yêu thú tập kích cuối cùng cũng lộ ra, khiến cho tầm mắt của mọi người ngược lại bị chuyển rời một chút. Yêu thú hung mánh, Minh Ngọc Sơn Trang vòng ngoài bị cầm phá Minh Ngọc Sơn Trang địa hỏa đại trận bị ép buộc. Minh Ngọc Sơn Trang gần như bị hủy diệt hết. lão Đan Vương ra tay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 Biết mình bị thưởng cơ sở khó thể đánh vào thái cực cảnh, mỗi một bước đều là đang an bài hậu sự. Không phải không phải. Nhậm Kiệt khoát tay nói, ta đau đầu chính là, ngươi làm như vậy, ta cho dù vì mình có thể tùy thời có được một người võ lực mạnh mẽ như vậy ủng hộ cũng phải nghĩ biện pháp cho ngươi tiếp tục sống. Cái gì ba? Ngọc Trường không cũng cho là mình nghe lầm, chợt nhìn về phía Nhậm Kiệt, sau đó phát hiện Nhậm Kiệt cũng đang nhìn về phía mình, hắn lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra.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 Gia Gia, nhậm kiệt nói Ngọc Kinh Thành chơi rất vui, ta cũng muốn đi. Gia Gia, đừng để Kaka tìm bọn họ phiền toái được không. Được, yên tâm, lại thêm nửa năm ngươi liền có thể dùng những đan dược kia, ngươi sẽ tốt hơn. Gia Gia ta thật mệt. Nhìn thấy Ngọc vô song rốt cuộc ngủ đi, Ngọc Thành đắp chăn cho nàng đứng dậy rời đi, đi tới cửa lại không nhịn được nhìn thoáng qua cháu gái nhỏ này. Mỗi một lần thấy nàng ngủ đi, hơn nữa bỏ lỡ rất nhiều thời gian, từ nhỏ đến lớn bảy, tám phần thời gian đều vượt qua trong giấc ngủ rất nhiều lúc tỉnh lại phát hiện rất nhiều người và sự vật biến hóa, ngọc thành đều cảm thấy có chút đau lòng. minh ngọc sơn trang trên đỉnh núi ngọc trường không đang nhìn về phía đám người nhậm kiệt đã đi xa. lúc này ngọc thành thân hình ngó lên đã đến phía dưới ngọc trường không không người thi lễ. lão tổ gần nhất gia tăng một chút lại qua nửa năm hẳn có thể cho vô song dùng những đan dược kia. đuổi trước kỳ hạn một năm cho nàng có chút thành tựu hẳn không có vấn đề. ngọc trường không đứng trên đỉnh núi nhìn đoàn người nhậm kiệt xa xa tiến vào yêu thú thâm nguyên chầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Chờ thêm một chút. Chờ thêm một chút, nhưng là thân thể của lão tổ ngài. Ngọc Thành lo lắng nhìn về phía Ngọc Trường không. Kể từ khi biết Ngọc Trường không âm dương dung hợp, còn bị thương căn bản, chỉ có một năm hắn cũng như có một ngọn núi lớn đè trên đầu. Làm việc vội vàng sẽ chỉ thương đến đứa nhỏ vô song này. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền chưa từng hưởng thụ mọi thứ của trẻ bình thường. Hiện tại chỗ ta lại nhìn thấy một chút hy vọng, trước hết chờ tin tức bên nhậm kiệt rồi tính. Hi. Hy vọng. Ngọc thanh vừa nghe, kích động đi lên, há miệng hồi lâu mới nói, lao tổ, chẳng lẽ chẳng lẽ. Nhậm kiệt hắn lại có biện pháp. Có khả năng, hiện tại còn không dám xác định, nhưng có một chút cơ hội chúng ta cũng không cần cuối cùng liều mạng. Năm đó tổ tiên từng nói, là cơ duyên cũng có khả năng là thai ương ngập đầu. Nguyên bản khi vô song sinh gian nếu là không xảy ra loại chuyện đó, có lẽ còn đáng giá liều một cái, nhưng hiện tại tận lực không nên đi thử, ít nhất không tới cuối cùng không cần đi thử. như vậy Trước ngươi không phải nói mâu thân hoàng đế đường Kim Minh Ngọc Hoàng Triều sắp qua đại thọ sao, ngươi dẫn hai đứa nhỏ đi một chuyến. Đứa nhỏ nhân long này tính cách trở nên như thế, ngươi phải phụ trách. Gần nhất ta tự mình chủ trì chuyện sân Trang, ngươi quản giáo tốt đứa nhỏ này. Còn nữa, ở tại Ngọc Kinh Thành, nếu như bên phía Nhậm Kiệt có tin tức cũng tùy thời liên hệ ta, cho dù cờ hở. dê có biện pháp, tiểu lão đệ này cũng đáng giá kết giao. Dạ, dạ, lão tổ yên tâm. Tuy rằng cuối cùng Lão Tổ trách cứ nhưng Ngọc Thành vẫn khó nén tâm tình kích động. Hy vọng, một đường sinh cơ cũng là sinh cơ, chỉ cần Lão Tổ còn, Minh Ngọc Sơn Trang cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Nhậm Kiệt, thật không nghĩ tới hắn lại có biện pháp. Tiểu Lão Đệ, Lão Tổ tông gọi Nhậm Kiệt Tiểu Lão Đệ, Ngọc Thành vừa nghe lập tức có chút mơ hồ, như vậy mình gặp Nhậm Kiệt nên gọi thế nào. Tuy nhiên bất kể ra sao, hy vọng rốt cuộc lại nhìn thấy hy vọng, không cần cho đứa nhỏ vô song kia đi mạo hiểm nữa. Nhậm kiệt này cũng quá thần kỳ, chuyện ngay cả Lão tổ cũng tuyệt vọng bó tay không có biện pháp, hắn không ngờ còn có thể có biện pháp. Cho dù chỉ là một cái hy vọng cũng đã khiến người không nghĩ tới. Tuy rằng Minh Ngọc Sơn Trang được xưng một nửa ở trong Minh Ngọc Hoàng Triều một nửa đã tiến vào trong yêu thú thâm nguyên, nhưng bởi sự tồn tại của Minh Ngọc Sơn Trang, các loại người trong Minh Ngọc Hoàng Triều tiến vào yêu thú thâm nguyên săn giết ma thú, ma luyện, hái dược liệu vì lý do an toàn, đa số đều ở chung quanh Minh Ngọc Sơn Trang tiến vào yêu thú thâm nguyên. Sau đó lại dần dần thăm dò, xâm nhập. Bởi vì trung quanh Minh Ngọc Sơn Trang vẫn là tương đối an toàn, cho nên tuy rằng Minh Ngọc Sơn Trang được xưng một nửa ở trong Yêu Thú Thâm Nguyên, nhưng từ Minh Ngọc Sơn Trang xuất phát lại lần nữa tiến vào Yêu Thú Thâm Nguyên, đoàn người Nhậm Kiệt vẫn ở trên linh thú tọa giá tiến tới hơn trăm dặm mới dần dần không có đường. Đến đây, linh thú tọa giá của thú bá cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại đây chờ, mà đoàn người Nhậm Kiệt bắt đầu đi bộ tiến vào Yêu Thú Thâm Nguyên. Trong Yêu Thú Thâm Nguyên hết thảy đều vô cùng to lớn. Vừa tiến vào liền khiến cho nhậm kiệt có một loại cảm giác xem phim đi vào thế giới khổng lồ hoặc là người tí hon vào rừng rậm nguyên thủ. Cỏ cao một thước khắp nơi có thể thấy, cây cối mấy chục thước là vật liệu gỗ bình thường nhất ở nơi này. Tuy tiện gặp được mấy con yêu thú không tính là cường đại cũng đều là hình thể to lớn, tràn đầy yêu khí, giá tính. Tuy nhiên ở loại địa phương này, các loại dược liệu, giống loài quý báo ở bên ngoài, nhiều không kể hết, đây cũng là nguyên nhân vô số người mạo hiểm tiến vào trong. Tạ kiếm thiếp thân đi theo bên cạnh nhậm kiệt và mập mạp, đồng cường thì dẫn người đi trước mở đường. Đội ngũ hơn trăm người đều có kinh nghiệm tiến vào yêu thú thâm nguyên, im hơi lặng tiếng không ngừng xâm nhập, hộ vệ nhậm kiệt, mập mạp thu hái dược liệu cần thiết. Nguyên bản những dược liệu còn lại, nhậm kiệt chỉ cần một câu nói từ Minh Ngọc Sơn Trang đều có thể có được, nhưng có một số dược liệu thật sự quá hiếm, chưa chắc quý báo cỡ nào, một khi yêu cầu dễ dàng khiến cho người khác chú ý bệnh tình của lục thẩm tương đối đặc biệt. Lúc trước làm nhiều chuẩn bị như vậy chính là phòng ngừa bị người biết, cho nên để người vạn nhất Nhậm Kiệt cũng không yêu cầu Ngọc Trường không. Hơn nữa Nhậm Kiệt lần này cũng muốn tiến vào yêu thú thâm nguyên kiến thức một chút, đồng thời cho đội cận vệ lịch lãm một chút. Sau khi lực lượng bản thân hắn tăng lên, cảnh giới lớn tăng lên, Nhậm Kiệt có thể toàn diện giúp tất cả mọi người một lần nữa đặt ra kế hoạch tu luyện mới. Ở trong chiến đấu, càng thêm có tính nhằm vào, cũng có thể phát hiện bất đồng của mỗi người. Cho nên hai ngày đầu tiến vào yêu thú thâm nguyên tốc độ bọn họ đi tới cũng không phải là rất nhanh, bởi vì Nhậm Kiệt sau khi chiến đấu thường gọi một đám người tới, giảng giải cho bọn họ một chút vấn đề ra ở chỗ nào, nên làm thế nào để sửa. Đông Cương và người của đội cận vệ sớm đã thói quen như thế, nhưng Tạ Kiếm vẫn là lần đầu tiên gặp được, nghe Nhậm Kiệt phân tích riêng cho mỗi người không nói, không ngờ còn ngoài phân tích phương thức, phương pháp chiến đấu của bọn họ ra, tùy thời giúp bọn họ sửa đổi công pháp, chiêu thức tu luyện. Đây đây là cái gì? Cho dù là sư phụ dẫn đồ đệ tới đây cũng không có loại phương thức truyền thụ này, nhiều nhất cũng chỉ là nói đồ đệ không đem công pháp, chiêu thức của hắn học xong, chỗ nào nên như thế nào, nào giống như nhầm kiệt, rồi lại căn cứ đặc điểm tính mỗi người để sửa đổi công pháp, chiêu thức. Hơn nữa trong số người sửa đổi bao gồm rất nhiều người chân khí cảnh tầng 8, tầng 9 thậm chí đều đại viên mãn, thậm chí còn có thần thông cảnh, bao gồm người mạnh nhất trong đội như đồng cường rồi lại cũng bị gọi tới sửa đổi phương thức chiến đấu mấy lần. Hắn còn chỉ là luyện thể cảnh. Như vậy không ngờ đều được. Dưới loại phương thức đặc thù này của Nhậm Kiệt, trải qua một số năm trước lắng đọng, tích tụ, đột kích vấn luyện sau khi Nhậm Kiệt sửa đổi công pháp, chiến đấu sinh tử ở vòng ngoài Minh Ngọc Sơn Trang, đến hiện giờ lại chiến đấu, chém giết ở yêu thú Thâm Nguyên, Nhậm Kiệt không ngừng sửa đổi. Mới vừa tiến vào yêu thú Thâm Nguyên không đến 5 ngày, tiến tới không đủ ngàn dặm, gần như tất cả mọi người đều có đột phá, ngay cả đồng cường cũng tăng lên một tầng tu vi. Trong hơn trăm người hiện giờ. Chỉ còn lại có số ý mười mấy người vẫn còn ở luyện thể cảnh đại viên mãn không có đột phá, những người khác cơ bản đều là chân khí cảnh trở lên, ngay cả thần thông cảnh cũng vượt qua 8 người, nếu tính cả tạ kiếm là 9 thần thông cảnh. Cộng thêm ăn ý bọn họ qua chiến trường chém giết giữ lại cùng với các loại trận pháp lớn, nhỏ phối hợp tác chiến, sức chiến đấu của đội người này đã so với trước khi Nhậm Kiệt tiếp nhận mạnh hơn mấy lần không chỉ. Mập mạp từ sau lần trước nghe lời nói của Nhậm Kiệt, cả người trở nên càng thêm sống động cho dù là không cần che dấu bí mật, hiện tại cả ngày cùng Nhậm Kiệt tham thảo luyện chế dược phẩm gì có thể vượt qua linh đan hạ phẩm, vượt qua linh đan trung phẩm, thậm chí có thể luyện chế ra dược phẩm vượt qua linh đan thượng phẩm hay không. Sau khi tiến vào yêu thú thâm nguyên, các loại dược liệu trở nên nhiều, không gian phát huy của Mập Mập cũng lớn lên, quan trọng nhất là sau khi biết thái độ của Nhậm Kiệt đối với dược phẩm, Mập Mập có thể không ngừng cùng Nhậm Kiệt tham thảo chuyện phương diện này. Dược phẩm mới nhất hắn chế tạo ra, dưới sự chỉ điểm của Nhậm Kiệt, Hiệu quả cơ bản có thể so với linh đan hạ phẩm, hơn nữa hao phí ít hơn linh đan, nhưng trên cơ bản không làm được đến loại trình độ một bộ dược phẩm đều có hiệu quả. Nếu như muốn luyện chế loại dược phẩm như vậy, thời gian và tài nguyên hao phí lại lớn thêm mấy lần, bởi vì nhân tố cần suy tính cũng nhiều hơn rất nhiều. Phương diện này mập mạp một mực nghĩ biện pháp tham thảo với nhầm kiệt. Ngày thứ 16 tiến vào yêu thú thâm huyên rốt cuộc hái được không ít được vật luyện chế ra một nhóm dược phẩm đủ sử dụng. Sau khi lại lần nữa đặt ra kế hoạch tu luyện cho tất cả mọi người, Nhậm Kiệt bắt đầu làm chuyện chính hắn muốn làm. Mấy ngày ngày trừ cùng mập mạp một chỗ luyện chế dược phẩm ứng dụng, trợ giúp mọi người, một chuyện Nhậm Kiệt không ngừng làm chính là ngưng tụ vòng tròn khí kình. Hiện giờ Nhậm Kiệt đã là luyện thể cảnh đại viên mãn, tu luyện luyện thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết cần ngưng tụ 18432 vòng tròn khí kình. Vòng tròn khí kình đến gần 2 vạn thoạt nhìn rất kinh người, nhưng cảnh giới của Nhậm Kiệt hiện giờ cũng đề cao không ít cộng thêm khi ở Minh Ngọc Sơn Trang không ngừng ngưng tụ kỳ thật sớm vào lúc ngày thứ tư tiến vào yêu thú thâm nguyên là đã hoàn thành sau đó 5 ngày bởi vì đem 18.432 vòng tròn khí kinh khởi động hình thành trận pháp thân thể thừa nhận trọng lực trọng áp nhậm kiệt lại lần nữa phải thích ứng rèn luyện kỳ thật buổi tối mấy ngày gần nhất nhậm kiệt đã dần dần bắt đầu hoạt động ban ngày chỉ huy đại đội nhân mã đi tới hái dược liệu chiến đấu chém giết buổi tối khi tất cả mọi người nghỉ ngơi nhậm kiệt liền lặng lẽ rời đi Phiên trực, gác đêm, trận pháp buổi tối đều là hắn tự mình ăn bài, cộng thêm với cường độ thần thức và cảnh giới của hắn hiện tại, cho dù người âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn muốn phát hiện hắn cũng không dễ dàng, tự nhiên rất dễ dàng liền lặng yên không tiếng động rời đi. Máu giao long trong sừng giao long này hiệu quả còn thật không tồi, không trách được tạ kiếm nói tay trái hắn so với lúc trước càng thêm cường đại, dưới tình huống không dùng linh đan thượng phẩm lão đan vương ngọc trường không tặng liền muốn đột phá. Luyện thể cảnh đại viên mãn ngưng tụ 18.432 vòng tròn khí kình tạo thành trận pháp trọng lực cường đại, áp lực cũng đạt tới một cái đỉnh khó thể tưởng tượng. Nhậm Kiệt tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng hai ngày mới đầu cũng cực độ đau khổ, sau đó hắn cho mập mạp luyện chế một ít dược phẩm, nghĩ tới trong sừng giao long cựu đầu long vương này của mình còn có không ít huyết dịch. Vì thế Nhậm Kiệt thử hấp thu những huyết dịch này. Huyết dịch giao long đối với thân thể có chỗ tốt thật lớn, khiến cho Nhậm Kiệt vào 5 ngày sau có thể hoạt động bình thường. Cường độ thân thể ít nhất tăng cường 1-3, khí kình trong cơ thể cũng tăng cường gần gấp đôi. Trong mấy ngày sau đó nhậm kiệt đều sẽ âm thầm rời đi tìm kiếm mục tiêu chiến đấu, bởi vì ở trong chiến đấu mới có thể chân chính ma luyện chính mình, mới có thể kích phát khí kình trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, để cho máu giao long càng nhanh hấp thu hòa vào trong thân thể, tăng nhanh hắn thích ứng trọng áp 18.432 vòng tròn khí kình tạo thành, tăng cường khí kình trong cơ thể hắn, rời khỏi nơi đóng quân gần 15 km, Nhậm Kiệt đi tới một vách đá treo leo dựng đứng, vách đá treo leo như rủ xuống, phía trên không có cây tối gì căn bản không có biện pháp leo lên, tuy nhiên Nhậm Kiệt sau khi đi tới lại lặng lặng nhìn chằm chằm vào trung ương vách đá. Túi người xuống tiện tay nhặt hai hòn đá bằng nắm tay, tiện tay ném ra hướng vách đá. Bịch bịch. Trong đêm tối, hai hòn đá đập trúng phần dưới vách đá chỗ cao chừng trăm thước, lập tức phát ra tiếng vang thật lớn, ở trong đêm đen yên tĩnh có vẻ phát hiện rõ ràng, lập tức đưa tới tiếng giống khó chịu của không ít yêu thú phía dưới. Theo chúng, một số thanh âm ngoại ý muốn đột nhiên tập kích chính là một loại khiêu khích, thể hiện thực lực, sự tồn tại. Thanh âm lập tức loạn cả lên. Rống. Đúng vào lúc này đột nhiên một cái bóng đen như mực mang theo một vệt hào quang màu vàng trong nháy mắt vọt ra. Cái bóng trong nháy mắt vọt ra cắm trên vách đá dựng đứng chân nhắn, sau đó hướng về phía dưới phát ra một tiếng rống. Yêu khí mạnh mẽ khiến đám yêu thú đang sao động bạo phát trong phạm vi mấy dặm trung quanh đều lặng yên không một tiếng động, bày ra thực lực mạnh mẽ của nó. Kim trảo yêu viên. Chính là ngươi. Nhìn thấy yêu thú từ trong động giữa vách đá vọt ra, thân đầy lông đen, chiều cao chỉ khoảng 3M, cánh thai dài thỏng giang ra co chừng 4M trở lên, trên hai vướt nổi lên một tia hào quang màu vàng, nhậm kiệt thân hình khẽ động đã vọt lên. Trước 137, chiến đấu trên vách đá. Kim trào yêu viên tính tình tàn bạo, mình đồng ra rác, mạnh mẽ nhất chính là hai vướt của nó, sắc bén có thể so với linh khí bình thường. Hơn nữa theo lực lượng tăng lên móng vuốt của nó cũng càng trở nên sắc bén. Thích sống trên vách đá dựng đứng, giống như vừa rồi sau khi nhảy ra tùy tiện một chảo vách đá cứng rắn kia giống như đầu hũ bị nó cào ra, cắm vào trong đó. Nhậm kiệt cũng trong khi nghỉ ngơi trước đó thần thức dò xét chung quanh phát hiện con kim chảo yêu viên này đang cùng một con yêu mãng chém giết, nhìn thấy nó rồi lại đem một con yêu mãng dài đến 20 mấy thước, thu to sẽ rách lấy mật nuốt sống, hắn cũng lập tức động tâm tư. Mấy ngày trước hắn lén lén trốn ra, trải qua mấy lần chiến đấu tuy rằng cũng tìm đến yêu thú cấp 6 đánh nhau.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 Theo sau hai tay nhậm kiệt lại phát lực, thân thể lần nữa vọt lên trên. Lặp lại như vậy trong nháy mắt đã vọt tới độ cao khoảng trăm thước, nhanh chóng tới gần kim chảo yêu viên kia. Giống. A kim chảo yêu viên cũng vô cùng cảnh giác, hướng chi là ở trên địa bàn của nó, không ngờ còn có người dám tới loại địa phương này. Trọng trên vách đá quay đầu hướng về phía nhậm kiệt bên dưới nhanh chóng vọt lên nhe răng giống giận, yêu khí cường đại trong nháy mắt bùng nổ. Tư thế hung ác là linh thú bị hàn phục hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Kim chảo yêu viên chỉ số thông minh phi thường cao, tuy rằng còn không có biện pháp so với đại yêu hóa hình, nhưng so với yêu thú cấp 8, chín bình thường cũng không kém bao nhiêu. Ý thức lãnh địa của yêu thú phi thường lớn, lãnh địa của mình tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Nhậm kiệt cũng không quan tâm kim chảo yêu viên này gầm rú, thân hình lúc này đã tới gần, hai tay mở ra đã trộm hướng hai tay kim chảo yêu viên. Trong mắt kim chảo yêu viên này lộ ra một vẻ đắc ý, không ngờ dám đến vách đá treo leo địa bàn của mình để đấu với mình. Muốn chết. Nó cũng không chút yếu thế ấn mạnh một cái, người cũng hướng xuống cường thế vọt đi. ầm, Một từ dưới vọt lên, một từ trên vô xuống, gần như trong nháy mắt một người một yêu viên đã sắp 3 nở dê vào một chỗ. Đúng lúc này nhậm kiệt hai tay nắm chặt phá giá trong bát phương tuyệt sắt trực tiếp thi triển ra, trong nháy mắt đánh lên vách đá này. Ẩm ấm, ấm nổ tung, lực đánh vào thật lớn trực tiếp đẩy nhậm kiệt ra ngoài mấy thước, đồng thời cũng đem vách đá dựng đứng nổ ra một hố sâu hai thước. Loại lực đánh vào này hiệu quả gần như có thể so với một đòn toàn lực của chân khí cảnh tầng 9. mà giờ khắc này Nhậm Kiệt còn là ngưng tụ vòng tròn khí kình cùng với trọng lực tạo áp lực, có thể thấy khí kình đầy đủ, thân thể mạnh mẽ của hắn. Nha, Kim Chào yêu viên nổi giận gầm một tiếng, nộ khí bùng nổ căn bản chưa từng rút lui, hai tay to dài, móng vuốt nổi màu vàng trên hai tay thật dài trong nháy mắt múa may, những tảng đá nổ lên hướng kia trong nháy mắt giống như đầu hũ bị hắn thoải mái cắt thành mảnh vụn rơi xuống, mà nó thì mạnh mẽ vào xuống. Nhậm Kiệt một quyền đánh xuống là đánh nghiêng, cho nên thân thể hắn bị bắn nghiêng ra. Giờ khác này ngược lại là hắn đã ở phía trên Kim Chào Yêu Viên, thoáng cái chuyển đổi vị trí, hơi thở hơi điều chỉnh, thân thể hắn lại lần nữa đột nhiên vào xuống. Chiêu thức của Bát Phương tuyệt sát là chết, nhưng Nhậm Kiệt vận chuyển liền thiên biến vạn hóa, cho dù ở không trung cũng nhàn nhã có thừa. Kim Chào Yêu Viên đánh xuống dưới không ban ở dê phải đối thủ, chột mạnh cắm vào trong vết đá, móng vuốt trượt xuống nửa thước mới hóa giải thế sông của nó.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 Đó gần như là gần đến chân khí cảnh tầng 9 chân khí ngoại phóng mới có thể đạt tới. Loại chuyện này cho dù trước kia bất kỳ thiên tài đều chưa từng có. Dưới sự hoành kích va chạm của một quyền này, Nhậm Kiệt cũng cảm giác được khí kình tầng ngoài nắm tay mình bị cắt ra, sau đó cảm nhận được trên tay đau đớn. Sắc bén, móng vuốt còn sắc bén hơn cả linh khí hạ phẩm bình thường, tốc độ lực lượng cũng siêu cấp mạnh mẽ, chẳng những đem khí kình trên nắm tay mình cắt ra, cũng khiến nắm tay Nhậm Kiệt bị thương. Nhưng cũng may khí kình trên nắm tay hắn không phải đùa. Hơi ngăn cản chút, lực lượng trên nắm tay hắn đã bùng nổ. Và chạm thật mạnh, thân thể nhậm kiệt bị đánh bay lên trên mười mấy thước, máu trên nắm tay tung bay, có thể cảm giác được thịt bị cắt ra, xương cản lại một chút. Kim trào yêu viên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, lực lượng của nhậm kiệt mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ không kém nó quá nhiều. Nó mượn vào kim trào sắc bén thương đến nắm tay nhậm kiệt, nhưng chịu đựng lực đánh vào cũng không ít, phát ra một tiếng giống đau đớn, thân thể rơi mạnh xuống dưới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 Hơn nữa hai đầm biến ảo khó lường. Kim chảo yêu viên kia muốn lần nữa chính diện và chạm cũng khó. Kim chảo yêu viên vội vàng ngăn cản. Kim chảo không phát huy huy lực lại bị nhậm kiệt lắc mình lướt ngang đánh trúng, kêu thả một tiếng bay ngang ra ngoài. Lần này kim chảo yêu viên cũng nổi giận. Đây là trên địa bàn của mình, bị nhậm kiệt chiếm lấy chủ động, nó tự nhiên không chịu cam lòng. Hai vốt biến hóa muốn lần nữa vọt lên phía trên, nhưng thế công của nhậm kiệt như thủy triều, căn bản không cho nó cơ hội.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 Lại một lần hoành kích đến cùng một bộ vị của kim chảo yêu viên, phần giữa cánh tay thật đi. Tránh khỏi kim chảo hoành kích trung bộ, lúc trước đã đánh cho lực đạo móng đuốt kim chảo yêu viên này yếu bớt, giờ khắc này vừa lúc đuổi kịp chính diện song phương đồng thời dùng lực. Một tiếng giòn vang kèm theo một tiếng hét thảm của kim chảo yêu viên, cánh tay thật dài của nó xuất hiện vặn vẹo quỷ dị. Giống. Giờ khắc này hung tính của yêu thú rốt cuộc bộc phát bày ra không thể nghi ngờ, khi nắm tay nhậm kiệt hoành kích cánh tay nó còn chưa kịp rút về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 À, bịch bịch. Giờ khắc này chuyện khiến kim chảo yêu viên còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn không nghĩ tới xảy ra. Ngay cả thân thể nó được xưng mình đồng ra sát, mạnh mẽ từ mấy chục thước rất xuống đều bị thương nặng, trong lúc nhất thời căn bản không có sức chiến đấu, nhưng nhậm kiệt rồi lại thanh tỉnh nhanh hơn nó nhiều, vung nắm tay duy nhất còn có thể động, từng quyền noanh kích lên đầu của nó. Chỉ mấy cái liền đánh cho kim chảo yêu viên kêu thảm không dứt, không chống nổi. Giờ khắc này đại thế đã định, kim chảo yêu viên này cũng hiển nhiên ý thức được.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 Lực lượng cuối cùng bộ phát đem cổ tay nổ tung gãy lìa bay ra ngoài đủ để đâm xuyên khí kinh hộ thể và thân thể Nhậm Kiệt, đâm xuyên trái tim của hắn. Nóa, không ngờ còn có một chiêu này, trước kia không có người ghi lại. Chết đi, bịch. Nhưng ngay vào lúc Kim Trảo yêu viên cho rằng đã giết chết Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt lại nhìn thoáng qua Kim Trảo cắm vào ngực mình, sau đó một quyền đem Kim Trảo yêu viên mở to mắt không dám tin giết chết. Phình hộp. Theo sau Nhậm Kiệt phun ra một búng máu, trên người lập tức cảm thấy một cô vô lực cả người nằm ra ở đó, ngửa mặt lên trời thở hổn hển. Mẹ kiếp, quá cờ mở nở hung hiểm, liều mạng quả nhiên không giống chém giết bình thường. Tuy nhiên trong sách mình đọc lúc trước ghi lại về kim trảo yêu viên, căn bản không nói kim trảo yêu viên này rồi lại còn có chiêu này, suýt nữa mất mạng. A kịch liệt hít thở từng ngụm lớn, nhậm kiệt cũng cảm thấy tim đập, ngực nhấp nô chạm tới kim trảo cắm vào ngực, một trận đau nhói. chương 138, luyện hóa, kinh động cựu đầu long vương. Nếu như lúc này, giờ khắc này. Cảnh này để cho người khác biết, nhìn thấy nhất định sẽ bị doãng ất. Cho dù kim trào yêu viên kia đều sẽ tức giận đến nổi báo sống lại. Trái tim của hắn đập không ngờ chạm tới kim trào của mình chỉ là đau rất đau. Kim trào yêu viên nhất định sẽ cảm khái, hắn còn có phải là người hay không hả? Bởi vì kim trào kia của mình sắc bén so với linh khí hạ phẩm còn mạnh hơn một chút. Mà người tu luyện, cho dù là chân khí cảnh tu luyện cường đại cũng chỉ là tu luyện thân thể. Chỉ có sau khi tới thần thông cảnh mới bắt đầu có thể sử dụng pháp lực rèn luyện nội tạng. Ngũ tạng lục phủ của người tương đối mà nói là yếu ớt, luyện thể cảnh dù tu luyện thế nào đều là tu luyện thân thể. Cho dù đến chân khí cảnh, cường đại hơn nhiều cũng chỉ là bằng vào thân thể bảo hộ ngũ tạng lục phủ, tăng cường một chút mà thôi, cũng không thể chân chính đơn độc tu luyện. Chỉ có đạt tới thần thông cảnh, sau khi đem chân khí chuyển hóa thành pháp lực mới có thể chân chính khống chế bản thân, rèn luyện ngũ tạng lục phủ của mình. Mà nhậm Kiệt tu luyện chính là Ngọc Hoàng Quyết, độc nhất vô nhị, sở dĩ công pháp như vậy ở luyện thể cảnh gian nan như thế, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Ngọc Hoàng Quyết từ khoảnh khắc ban đầu kia, từ trong thân thể sinh ra trọng lực, áp lực, liền bắt đầu rèn luyện đối với ngũ tạng lục phủ. Người khác luyện thể cảnh căn bản không chạm tới tạng phủ, cho dù tới chân khí cảnh cũng chỉ là vừa mới cường hóa, bảo hộ, mà nhậm Kiệt lại một mực ở thân thể, ngũ tạng lục phủ đồng thời cường hóa rèn luyện. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể chịu đựng ngoại lực cường đại. Đây cũng là nguyên nhân sở dĩ khí kình hắn mạnh mẽ, bởi vì ngũ tạng lục phủ hắn đã có thể so với tồn tại thần thông cảnh. Ngũ tạng lục phủ của hắn so với thân thể yếu một chút cũng có hạn, cho nên kim trào yêu viên tự nhận là sau khi đâm xuyên qua khí kình hộ thể, thân thể của nhậm kiệt chạm tới trái tim là có thể dễ dàng đâm xuyên tim nhậm kiệt cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Tim bị kích thích, nhậm kiệt cũng đau hết mức, lại không đến mức bị đâm xuyên, bởi vì tim hắn đồng dạng cũng rất mạnh. A xịch. Tuy rằng tim không sao, nhưng tim và ngực phập phồng. Kim chảo kia chạm đến tim thật đúng là không phải là tư vị tốt. Cho nên Nhậm Kiệt cố nén đau đem kim chảo cắm trên ngực rút ra. Tuy rằng đã không chế, nhưng vẫn có một ít máu chảy ra. Cộng thêm chiến đấu lúc trước, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy một cơn vắng đầu, thật muốn lập tức nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng hắn biết tuyệt đối không thể. Hắn cùng mấy lần trước làm ra lựa chọn bất đồng, tìm kiếm một đối thủ mạnh mẽ chính là bởi vì tu luyện đoạn thời gian này, sau khi mượn máu rau long rèn luyện thân thể, đề cao lực lượng. Dùng không ít rượt đuổi, hắn đã đạt tới đỉnh điểm luyện thể cảnh đại viên mãn. Luyện thể cảnh đột phá đến chân khí cảnh không giống chân khí cảnh đột phá đến thần thông cảnh cần cảm ngộ pháp lực thiên địa, đem chân khí chuyển hóa pháp lực, thần thông cảnh đột phá âm dương cảnh cần ngưng tụ âm hồn, chỉ cần đạt tới đại viên mãn gần như không có chướng ngại gì. Kỳ thật chỉ cần nhậm kiệt khí kinh đầy đủ, xông phá 18432 vòng tròn khí kinh trong cơ thể là được rồi. Nhưng nhậm kiệt muốn trước đó tận tình chiến đấu một phen, đem lực lượng bản thân đẩy tới mức tận cùng. Quả nhiên dưới loại chiến đấu này, dựa vật, máu dao long trong cơ thể trong chiến đấu điên cuồng thúc đẩy, nhậm kiệt cảm giác giờ khắc này khí kình trong cơ thể mạnh hơn trước khi chiến đấu một phần có dư, hơn nữa thân thể trải qua chém giết sinh tử, cảm xúc cũng bất động. giờ khắc này là thời cơ đột phá tốt nhất. Tuy nhiên, nhậm kiệt nhìn chung quanh, nơi này thật sự không thích hợp. Nghĩ rồi nhậm kiệt cố gượng tinh thần, trước đem thi thể kim trảo yêu viên thu vào nhận chữ vật, sau đó dùng một ít dựa vật. Chỉ là lại lần nữa nhìn về phía vách đá dựng đứng vừa rồi đi lại như bay, chiến đấu với kim chảo yêu viên như trên đất bằng, giờ khác này lại cảm giác vô cùng khó khăn. Mẹ kiếp trên kia thật ra an toàn, tuy nhiên mình lại làm sao lên được đây. Hiện tại thân thể bị thương không nhẹ, muốn lên cũng khó. Đột nhiên, nhậm kiệt ánh mắt xoay chuyển nghĩ ra một ý hay, lập tức lấy ra kim chảo bị gãy vừa rồi cắm vào ngực mình. Trong tay cầm kim chảo, nhẹ nhàng hướng vách đá cắm một cái đã đâm vào, nhậm kiệt sau đó lại đem một cái vớt khác lấy xuống. Nhanh chóng trao đổi rất nhanh không mất bao nhiêu sức đã lên tới trong động kim trào yêu viên đi ra. Trong này rất sâu, không gian bên trong to lớn, tuy nhiên nhậm kiệt hiện tại cũng không có thời gian để ý những thứ này, lập tức ngồi xuống. Thúc đẩy dược vật và ăn vào để cho miệng vết thương từ từ khôi phục một chút, sau đó nhanh chóng vận chuyển công pháp Ngọc Hoàng Quyết, dần dần trở nên yên tĩnh. Trong cơ thể công pháp luyện thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, khí kình trong cơ thể không ngừng xoay tròn Thân thể trải qua chiến đấu sinh tử ở vào một loại trạng thái hưng phấn, cường hóa đặc thù. Loại trạng thái này có thể khiến cho tốc độ vận chuyển lực lượng của Nhậm Kiệt càng nhanh, hiệu quả càng tốt. Máu Giao Long lúc trước Nhậm Kiệt đã lấy ra, lúc trước cho Tạ Kiếm dùng 2 phần, Nhậm Kiệt lại cho Đồng Cường và Thiết Tháp một người một phần. Bọn họ tu luyện là kim cương bất hoại thể, dùng cái này hiệu quả cũng phi thường tốt. Mặc dù là một phần, bởi vì tình huống bất đồng, cũng đủ cho bọn họ sử dụng rất lâu. Còn lại Nhậm Kiệt cho Mập Mạp một phần, chủ yếu là cho hắn luyện chế dược phẩm. Năm phần khác có 2 phần để cho nhậm kiệt dùng tu luyện đoạn thời gian này. Giờ khác này cảm nhận được số máu giao long kia dần dần bị dẫn động, còn có chút không đủ, số còn lại nhậm kiệt cũng đều lấy ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngọc Hoàng quyết thúc đẩy, máu giao long, dược vợ, hết thể bản thân nhậm kiệt tích lũy, từng lần đánh vào 18.432 vòng tròn khí kình đã được ngưng tụ, trận pháp đó dưới loại dẫn động này nhanh chóng vận chuyển. Nhanh, càng lúc càng nhanh. Một tiếng nổ vang chỉ có Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được bùng nổ trong kinh mạch trong cơ thể. Trong nháy mắt này tất cả 18.432 vòng tròn khí kình hoàn toàn nổ tung, cùng những khí kình khác trong cơ thể dung hợp làm một. Nhưng giờ khắc này khí kình đã đạt đến bão hòa, trong nháy mắt gần như làm cho Nhậm Kiệt nổ tung. Ngọc Hoàng Quyết Nhậm Kiệt tuy rằng chỉ có luyện Thể Thiên, nhưng tu luyện muốn đột phá lại không cần công pháp tu luyện cảnh giới tiếp theo, chỉ có sau khi đột phá mới cần. Luyện Thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết cuối cùng giảng thuật, trừ tạp lấy tinh. Ngưng tụ tinh hoa, chân nguyên tự sinh, chân khí vận chuyển. Quá trình ngưng tụ không ngừng đem khí kình tạp loạn vô dụng loại bỏ ở ngoài vận chuyển. Khí kình của Nhậm Kiệt đều trải qua thiên truy bách luyện, giờ khắc này không ngừng ngưng tụ. Chẳng những ngưng tụ, công pháp của Ngọc Hoàng quyết ngưng tụ đem máu giao long hấp thu cũng không ngừng ngưng tụ. Máu giao long đó Nhậm Kiệt nguyên bản cần chậm rãi hấp thu, nhưng giờ khắc này trong quá trình vận chuyển đem vô dụng dần dần bỏ đi. Ngưng tụ bình thường luyện thể cảnh đánh vào chân khí cảnh, chân khí ngưng tụ ra đều rất yếu ớt. Sau đó dần dần tu luyện ổn định mới được. Đánh vào chân khí cảnh, bản thân chính là đem khí kình bản thân từ quặng sắt ngưng luyện thành thép rỗng, mà Nhậm Kiệt giờ khắc này ngưng tụ lại là bách luyện kim cương, so với chân khí cảnh bình thường mạnh hơn trăm lần có dư. Đây cũng là hắn sử dụng khí kình làm được chuyện bình thường chân khí cảnh mới có thể làm được. Luyện thể cảnh bình thường sở dĩ không dám khoa trương như vậy cũng là bởi vì thân thể chịu đựng, ngũ tạng lục phủ cũng có cực hạn chịu đựng, nhưng Nhậm Kiệt lại hoàn toàn không có băn khoăn này. Cho tới nay thân thể, Ngũ Tạng lục phủ đều ở dưới trọng lực, trọng áp tu luyện, căn bản không sợ chuốt xuống kích áp lực này. Trong quá trình nhanh chóng ngưng luyện, ngưng tụ này, máu giao long cùng vận chuyển theo kia cũng bị luyện thể thiên ngọc hoàn quyết vô cùng độc đáo rèn luyện. Rất nhanh máu giao long bị nhậm kiệt hút vào trong thân thể liền có tầng tầng chất lỏng màu đỏ máu từ lỗ chân lông chảy ra, 90% trở lên dần dần chảy ra, nhưng là tinh hoa nhất lại không ngừng bị loại chân khí vừa mới ngưng tụ dẫn vào thân thể, Ngũ Tạng lục phủ. Ông ba Trong thân thể phát ra một tiếng kêu to, chân khí trong cơ thể đạt tới mấu chốt nhất hoàn toàn ngưng tụ đến đỉnh, tinh hoa máu giao long không ngờ mơ hồ tỏa ra hơi thở mỏng manh của rồng. Đây là đem phần đông máu giao long ngưng tụ ra một giọt tinh huyết giao long vô hạn đến gần trình độ máu rồng. ầm, Giờ khắc này, lực lượng của nhậm kiệt cũng rốt cuộc đột phá. Giống như nước lũ ngập trời phá đê mà ra, chân khí ngưng tụ tinh thuần như bách luyện thành cường trong nháy mắt trải rộng thân thể. Cường độ thân thể. Lực lượng đều trong nháy mắt này đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Chân khí cảnh Nhậm Kiệt vào khoảnh khắc này rốt cuộc bước vào chân khí cảnh. Nếu như nói chân khí của chân khí cảnh bình thường là một sợi tóc, như vậy của Nhậm Kiệt chính là một sợi còn to hơn ngón cái, phun trào cuồn cuộn. Chân khí cảnh tầng thứ nhất, thân thể rốt cuộc cũng đột phá cực hạn của chân khí cảnh, rồi lại đạt tới trình độ của thần thông cảnh tầng 1, đây cũng là một bước giải. Sướng Nhậm Kiệt chậm rãi bình phục lực lượng, tối đầu nhìn về phía trước nhận ra chủ mình đeo Tuy rằng khí kình của nhậm kiệt còn mạnh hơn chân khí của hầu hết người, hơn nữa có thể làm được gần như tất cả mọi chuyện chân khí cảnh có thể làm. Nhưng chức nhận ra chủ này nhậm kiệt từng thí nghiệm mấy lần, dường như phải sau khi tu luyện Ngọc Hoàng quyết đột phá đến chân khí cảnh mới được. Tuy nhiên, hiện tại rốt cuộc có thể. Bịnh. Ô, đây là cờ mờ đờ. Là ai khiêu khích sao? Ẩm. Trong cửu Long Đà ngoài hai vạn dặm, cửu đầu Long Vương đang chữa bệnh tâm mạch kịch liệt mề lên, ở xương rồng bản thể bị chặt đứt một trận đau đớn. Trong lòng một hồi cảm ứng đặc biệt khiến hắn nổi giận mở mắt. Lực lượng cường đại ấm ầm nổ tung, chấn động khiến cho cung điện cư trụ dưới nước đều không khỏi lay động một cái, dọa cho phần đông thủ hạ đều không dám lên tiếng. Cựu đầu Long Vương bạo nộ nhìn về phương xa, bởi vì nó không ngờ cảm nhận được trong sừng dao Long bị chặt đứt của mình có biến động. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước giờ chưa từng có. Lúc trước hắn cũng từng bị Ngọc Trường không tổn thương, còn nặng hơn lần này. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn tìm được cơ hội biết rõ Mạc Tiên Sinh có vấn đề cũng cùng hắn ta hợp tác. Bởi vì cưu hận của hắn đối với Minh Ngọc Sơn Trang không đội trời chung, cho dù là có một chút cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng chưa từng có loại chuyện như vậy, làm sao có thể như vậy, chẳng lẽ đó là Ngọc Trường không cố ý? Khốn kiếp, rốt cuộc là đang dở trò gì? Tại sao lại xuất hiện ở vòng ngoài, chẳng lẽ Ngọc Trường không còn muốn đem mình rụ ra? Kim Sư, đi địa phương này xem xem chuyện gì xảy ra có người dường như đem sừng rồng bị chém đứt của buồn long vương mang vào yêu thú thâm nguyên nếu như có biến cố gì khẩn cấp liền đi tìm vị xà đang giám thị minh ngọc sơn trang thương lượng trong lòng đoán mò lo lắng tuy nhiên cuối cùng cựu đầu long vương vẫn là quyết định nhịn trước một chút tuyệt đối không thể lại cho minh ngọc đan vương ngọc trường không cơ hội này ít nhất phải chờ thời gian một năm trước xem xem nếu như ngọc trường không đạt tới thái cực cảnh như vậy hắn sẽ lập tức quyết định từ đây về sau rời khỏi nơi này vĩnh viễn không trở về hừ hừ. Nếu như hắn ta không đạt tới thái cực cảnh như vậy thì chết chắc, cùng với toàn bộ Minh Ngọc Sơn Trang. Ừm, còn có tiểu nha đầu mà Hải Vương đều đang chú ý kia, có lẽ là một lần kỳ ngộ của mình. Bị Minh Ngọc Sơn Trang ép mấy trăm năm, có lẽ lần này đều có thể từ trên người tiểu nha đầu kia đòi lại. Trong lòng các loại ý nghĩ, chính mình lo lắng kế sách của Ngọc Trường không không dám đi, một luồng thần thức đem vị trí truyền cho Kim Sư đồng dạng đang chữa bệnh, phân phó nó lập tức chạy tới. Thương thế Kim Sư còn nặng hơn cựu đầu Long Vương nhưng Long Vương có lệnh nó không dám chậm trễ chỉ là đối với một câu cuối cùng của cựu đầu Long Vương nó lại rất là khó chịu. Mị Sa tính là thứ gì, dựa vào cái gì mình phải tìm nó thương lượng. Trước 139, Trung Quy đạt tới chân khí cảnh. Ngay khoảnh khắc khi Nhậm Kiệt dùng lực lượng của Ngọc Hoàng Quyết chân khí cảnh thúc giục chiếc nhẫn gia chủ trong tay, thì giống như cắm chìa khóa chính sắt vào, liền mở ra không có gì trở ngại. Hả? Điều này làm cho Nhậm Kiệt cũng không khỏi có phần kinh ngạc. Nên biết trước đây hắn cũng làm thử mấy lần thậm chí để cho mấy người đồng cường là thần thông cảnh thử mở ra nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào lúc tán gẫu cùng lục túc nhậm kiệt cũng đề cập tới ngay cả nhậm thiên tung cũng lắc đầu nói cho hắn biết không phải lão không chịu giúp mở ra mà vì cấm chế do đại ca nhậm thiên hành bố trí trong thiên hạ không có mấy người có thể phá mở vì thế nhậm kiệt cũng không nghĩ tới nữa thời điểm này đạt tới chân khí cảnh lại phát hiện mình mở ra dễ dàng như thế tự nhiên hắn cũng có phần kỳ quái tuy nhiên điều này càng khiến hắn thầm kinh sợ nhậm thiên hành lợi hại Trước khi không có đạt tới yêu cầu là không thể phá được, sau khi đạt tới yêu cầu liền thuận lợi dễ dàng. Điều này không có đủ lực lượng nắm trong tay nhất định là tuyệt đối không làm được. Không gian thật là lớn. Đây là cảm giác đầu tiên khi nhậm kiệt mở ra chiếc nhẫn gia chủ, đưa thần thức đi vào dò xét, còn lớn hơn một chút so với không gian nhẫn chứa vật của tên sát thủ nhậm kiệt chiếm được kia. Bất quá bên trong trống rỗng, chỉ có ở chính giữa có một vật gì đó có dạng kim tự tháp. Linh Ngọc, nhậm kiệt cũng không khỏi không sừng sốt. Kim tự tháp hoàn toàn do từng khối từng khối linh ngọc chất đống mà thành. Tuy nhiên ngay sau đó Nhậm Kiệt cũng không có cảm giác hưng phấn, toàn bộ đều là linh ngọc trung phẩm. Nhìn số lượng, hắn lập tức đoán được đại khái, chừng một vạn khối linh ngọc trung phẩm. Không có biện pháp, nếu là một tháng trước Nhậm Kiệt gặp được nhiều linh ngọc như vậy hẳn rất hưng phấn rất kích động, giống như lúc nhìn thấy linh ngọc trong nhẫn chữa vật của tên sát thủ kia. Nhưng hiện tại có được nhẫn chữa vật của sát thủ bên trong chẳng những có linh ngọc còn có cửu tự sát tấn. Đến Minh Ngọc Sơn trang lại hấp thu lượng linh ngọc khổng lồ. Nếu hôm nay lại lần nữa mở ra đoạn phim cần linh ngọc tuyệt đối là số lượng như biển, một vạn khối linh ngọc trung phẩm này cũng không làm nhậm kiệt kích động. Ngược lại ở bên trên linh ngọc kia có đặt một khối ngọc bài ký ức, lại làm cho nhậm kiệt hơi chấn động. Bởi vì khối ngọc bài ký ức này giống nhau như lúc với ngọc bài ký ức lúc trước nhậm kiệt học tập ngọc hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ nhất. Sau khi nhậm kiệt tự mình tu luyện ngọc hoàng quyết hoàn thành luyện thể thiên, có một loại cảm giác ý chưa hết. Biết loại phương pháp tu luyện này chẳng qua chỉ là phần mở đầu. Nhưng sau khi đạt tới chân khí cảnh, một lần nữa ngưng tụ lực lượng, một lần nữa bố trí trận pháp, tổ hợp lực lượng trong cơ thể thì hoàn toàn bất đồng với trước đây. Cho dù là nhậm kiệt cũng không có biện pháp hoàn toàn bằng vào cảnh giới suy diễn ra được, có thể tưởng tượng phương pháp tu luyện ngọc hoàng quyết chân khí cảnh này kinh người biết bao. Chính vì vậy, nhìn thấy khối ngọc bài ký ức này, nhậm kiệt mới kích động, vừa động thần thức trong nháy mắt liền lấy ra ngọc bài ký ức. ông ông. Trước tiên Nhậm Kiệt trích một giọt máu vào trong đó, nhưng khối ngọc bài ký ức chỉ lấp loé, cũng không có lập tức tràn ra tin tức giống như lần trước. Nhậm Kiệt chợt nhớ lại cảnh tượng lúc mở ra chiếc nhẫn gia chủ này, lập tức rót vào lực lượng của Ngọc Hoàng Quyết Chân Khí cảnh. Ẩm! Lực lượng của Ngọc Hoàng Quyết Chân Khí cảnh phối hợp với giọt máu của Nhậm Kiệt, ngay sau đó Nhậm Kiệt liền cảm nhận được vô số tin tức tràn vào trong đầu. Sau khi những tin tức này tràn vào trong đầu óc, ngọc bài ký ức trên tay hắn cũng bắt đầu từ từ vỡ vụn. 3 năm Nếu như ngươi dùng 3 năm, tiếp tục cố gắng tu luyện, trong tầng tiếp theo của chiếc nhẫn gia chủ này có đầy đủ tài nguyên cùng linh ngọc có thể giúp ngươi vượt qua thần thông cảnh đánh sâu vào âm dương cảnh kéo dài tuổi thọ. 5. Năm. Nếu như vậy ngươi cũng không cần lo lắng, trước 50 tuổi đạt tới thần thông cảnh, bên trong chiếc nhẫn gia chủ có đan dược kích hoạt lực lượng sinh mệnh thanh xuân, có thể trợ giúp ngươi đánh sâu vào âm dương cảnh kéo dài tuổi thọ. 10. Năm. Nếu như ngươi dùng 10 năm mới có thể mở ra tầng thứ nhất của chiếc nhẫn này. Ngay khoảnh khắc tin tức từ trong ngọc bài ký ức kia tràn vào đầu óc, đồng thời còn có một số chữ tràn vào trong óc, điều này hiển nhiên là có người đích thân lưu lại. Không cần đoán cũng biết là nhậm thiên hành. Thấy ba hàng chữ này, nhậm kiệt cũng không nhịn được cười khổ, xem ra nhậm thiên hành đối với tiêu chuẩn của mình đúng là không cao, ba năm có thể đạt tới chân khí cảnh cũng coi như không tệ, ngay cả năm năm sau đột phá vào chân khí cảnh cũng còn để lại đường lui. Mà cuối cùng 10 năm kia, chỉ sợ mới là điều lão lo lắng thật sự. Nếu như 10 năm mới đạt tới chân khí cảnh, vậy nói đúng ra sắp 30 tuổi mới đạt tới chân khí cảnh, điều này ở trong gia tộc nhỏ bình thường đã là phế vật có cũng được không cũng được, huống chi là ở nhậm gia. Cũng không trách không có câu nói sau cùng kia. Lúc này, trong đầu nhậm Kiệt xuất hiện rất nhiều phương pháp tu luyện chân khí cảnh. Nhậm Kiệt nhanh chóng tụ hợp điều chỉnh, nhưng tiếp đó cũng không có lập tức tu luyện. Mà nhìn vào hơn vạn khối linh ngọc trung phẩm, nghĩ tới nhậm Thiên Hành lưu lại ba câu kia, Hơn vạn khối linh ngọc trung phẩm này trưng bày dựa theo 10 tầng, tầng trên nhất số lượng ít nhất, tầng dưới chốt nhất là nhiều nhất. Hơn nữa trừ tầng trên cùng, mỗi một tầng đều có một lực lượng bao phủ. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, nhậm kiệt không cần thử cũng biết là chuyện gì. Nhậm thiên hành sợ mình cầm những linh ngọc này xài hoang phí lung tung, nên cố ý thiết đặt cấm chế, phỏng trừng khi đột phá mỗi một tầng chân khí cảnh là có thể mở ra tầng cấm chế tiếp theo. Tuy nhiên, bịch bịch bịch, nhậm kiệt vận chuyển chân khí. Trong nháy mắt sông vào bên trong linh ngọc trong chiếc nhẫn này, lực lượng bao phủ trên linh ngọc ở 9 tầng phía dưới lần lượt vỡ ra. Khí kình của nhậm kiệt ở luyện thể cảnh đã có thể đối kháng, chiến đấu cùng người chân khí cảnh tầng 8, tầng 9, húng chi giờ khắc này đã đột phá chân khí cảnh. Mặc dù chỉ là chân khí cảnh tầng thứ nhất, trình độ lực lượng hùng hậu cũng không yếu bao nhiêu so với chân khí cảnh đại viên mãn. Vừa mở ra linh ngọc trung phẩm trưng bày, thần thức vừa động liền phát hiện phía dưới vị trí của linh ngọc có một chiếc nhẫn ra chủ nhỏ cùng một loại dấu hiệu. Vừa nhìn thấy, trong nháy mắt nhậm Kiệt ngẩn người tại đó. Thật ra hắn sớm đã suy nghĩ, lúc trước Nhậm Thiên Hành nắm quyền hành tuyệt đối ở Nhậm gia, tại sao phải lập ra trưởng lão hội để phân quyền, chẳng lẽ lão không biết sau khi các trưởng lão kia cầm quyền sẽ như thế nào sao? Hiển nhiên nhất định lão biết, bằng không lão không phải là Nhậm Thiên Hành. Hiện tại nhìn thấy hết thể trong nhẫn chứa vật này, sau khi thấy vật của Nhậm Thiên Hành lưu lại, Tuy rằng Nhậm Kiệt chưa từng thấy Nhậm Thiên Hành, trong lòng lại có một loại cảm giác ấm áp khó diễn tả bằng lời, loại không một tiếng nói đó, quan ái âm thầm đó, không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt được. Nhậm Thiên Hành không hy vọng con trai mình trở thành quần áo lụa là, hết ăn lại nằm, sống dựa vào gia tộc, nhưng láo lại không có thời gian để quản Giáo, lao chỉ có thể tạo ra môi trường. Trên thực tế luyện Thể Cảnh, hoặc Chân Khí Cảnh với cảnh giới và vị trí lúc đó của Nhậm Thiên Hành nhất định có biện pháp trợ giúp Nhậm Kiệt nhanh chóng tăng lên. Nhưng nếu làm vậy, về sau sẽ mất đi cơ hội đột phá vào cảnh giới cao hơn. Nếu hoàn toàn dựa vào ngoại lực, chỉ làm cho người ta mất đi cơ hội đột phá tới đỉnh phong. Từ đó thấy được, mặc dù dưới loại tình huống này, lão cũng hy vọng Nhậm Kiệt dựa vào chính mình đột phá, ít nhất cũng phải đạt tới âm dương cảnh mới được. Âm dương cảnh, kéo dài tuổi thọ, đây cũng là yêu cầu thấp nhất của Nhậm Thiên Hành. Nhậm Kiệt có cảm giác, Nhậm Thiên Hành sợ không gặp lại con trai của mình, thời gian chẳng lẽ lão phải rời đi thời gian dài lâu như vậy? Các thứ bên trong chiếc nhận ra chủ này thật ra không có gì ngạc nhiên, nhưng có phương pháp tu luyện Ngọc Hoàng Quyết chân khí cảnh tầng thứ 2 vậy là đủ rồi. Chỉ là nhậm thiên hành để lại ba đoạn câu nói kia thật ra làm cho nhậm kiệt có hơi cảm khái, bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm thần. Dù sao vừa rồi đột phá, trong cơ thể ngoài ý muốn ngưng tụ chân khí, trước cũng cần một lần nữa ngưng luyện máu giao long. Loại lực lượng đặc biệt đó, nhậm kiệt cũng cảm nhận được, cho nên thời khắc này nhanh chóng thu liễm tâm thần bắt đầu tu luyện. Dựa theo phương pháp tu luyện của Ngọc Hoàng Quyết chân khí cảnh tầng thứ nhất. Chân khí cảnh tầng thứ nhất cũng là bắt đầu lần nữa ngưng tụ 36 cái vòng tròn chân khí, sau đó tạo thành trận pháp. Chỉ có điều trên vòng tròn chân khí còn phải ngưng tụ một số phù văn. Hơn nữa sau khi ngưng tụ trừ trước sau như một tăng lên trọng lực, trọng áp đối với thân thể, thì còn phải ngưng luyện chân khí. Cộng thêm có phù văn khắc trên vòng tròn chân khí, sau đó ngưng tụ những vòng tròn này tạo thành trận pháp, một khi vận chuyển công pháp chân khí cảnh sẽ tạo thành một loại hiệu quả ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy rằng hôm nay bắt đầu lại từ đầu, chẳng qua là 36 cái vòng tròn chân khí, nhưng bởi vì bên trong vòng tròn chân khí còn phải khắc phù văn, độ khó tăng lên rất nhiều, cho nên tới khi trời sáng Nhậm Kiệt cũng chỉ ngưng tụ được 6 vòng tròn chân khí. Khi dừng tu luyện chuẩn bị rời đi, đột nhiên Nhậm Kiệt nhớ lại một câu nói ở đời trước, có chỗ tương tự với Ngọc Hoàng quyết mình tu luyện lúc này. Trứng gà, từ lực bên ngoài đánh vỡ là thức ăn, từ bên trong đánh vỡ là sinh mệnh. Cuộc sống cũng thế, từ bên ngoài đánh vỡ là áp lực, từ bên trong đánh vỡ là trưởng thành. Nếu như chờ đợi người khác từ bên ngoài đánh vỡ ngươi, như vậy chú định ngươi sẽ trở thành thức ăn cho người khác. Nếu như có thể tự mình từ bên trong đánh vỡ, như vậy ngươi sẽ phát hiện sự trưởng thành của mình tương đương với một loại sống lại. Tu luyện ngọc hoàng quyết chính là như thế, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng bên trong lại không ngừng đánh vỡ cực hạn của bản thân, không ngừng tự mình đột phá, không ngừng lớn lên. Bất luận là ở ngọc kinh thành. Hay là Minh Ngọc Sơn trang nhìn thấy trận chiến giữa cựu đầu Long Vương cùng Lao Đan Vương, Nhậm Kiệt cũng biết rõ thế giới này rất tàn khốc, nếu không muốn trở thành thức ăn thì phải không ngừng lớn lên, không ngừng cường đại mới được. Thời điểm này tuy rằng thương thế của Nhậm Kiệt vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều so với trước, đứng dậy thấy bầu trời bên ngoài từ từ sáng lên, Nhậm Kiệt nhanh chóng đổi một bộ quần áo, nhảy xuống, sắp đến phía dưới liền vung tay chụp vào vách đá một cái, ngón tay chụp xuống để lại năm dấu ngón tay thật dài. Ngay sau đó thân hình bắn ra xa. Ngay lúc nhậm kiệt rời đi không đủ một canh giờ sau, trong bầu trời bay tới một con chim khổng lồ toàn thân đỏ thẫm nhìn bên ngoài là yêu thú tu vi cấp 8 trở lên, mà ở trên lưng con yêu thú to lớn này, Kim Sư đang ngồi trên đó. Kim Sư vốn cũng chỉ là đại yêu hóa hình em hồn tầng thứ 3, trước lại bị Ngọc Trường không đánh bị thương nặng, phi hành khoảng cách gần còn tạm được, với cự ly xa chỉ có thể mượn loại yêu thú phi hành này. Chính là chỗ này, hạ xuống. Kim Sư một đường nhìn xuống dưới Nó chân chính là đại yêu hóa hình, liếc mắt một cái liền nhìn ra trận chiến trước đó. con bà nó, là ai biến thái như vậy, lại chạy tới vách đá chiến đấu với kim trảo yêu viên, mà còn luôn đè ép kim trảo yêu viên, nhìn bộ dáng này cũng chỉ có trình độ chân khí cảnh, mà lại lớn gan như vậy. À, Long Vương muốn tìm hẳn là người này đây. Kim Sư nhìn thoáng qua, liền có phán định. Sau khi phán đoán, trong lòng nó dường như có hơi đắc ý, loại chuyện nhỏ này đâu cần phải có mị sa kia Mình cũng đường đường là đại yêu hóa hình, chút chuyện này còn không xử lý được sao. Mau gọi toàn bộ yêu thú cấp 6 trở lên trong vòng 500 dặm tới đây cho ta. Còn bà nó, ta phải biết hết thảy tình huống có người sống trong phạm vi này. Kim Sư nói xong tự mình cũng không nhịn được cất tiếng cười vang. Nơi này chính là yêu thú thâm nguyên, là địa bàn của yêu thú. Chuyện đơn giản như vậy đối với mình vốn không có chút khó khăn. Một lát nữa sẽ bắt mang về toàn bộ người khả nghi thì lập tức hoàn thành chuyện Long Vương Giao Phó. Trước 140, Tình huống không bình thường. Từ lúc rời chỗ Kim Trảo yêu viên nơi đó, Nhậm Kiệt vừa mới đi tới phía trước không bao lâu, trong thần thức liền phát hiện phía trước có một đội ngũ đang nhanh chóng gọi tới, không phải là ai khác, đúng là Điệu thử dẫn theo 11 tên thủ hạ trong thị vệ đội đang chạy tới phía hắn. Vừa thấy vậy, Nhậm Kiệt biết bọn họ đang tìm mình, liền nhanh chóng đến gần xuất hiện ở trước mặt Điệu thử bọn họ, vừa hỏi quả nhiên đúng như thế. Điệu thử bọn họ đột nhiên thấy trời sáng mà Nhậm Kiệt không xuất hiện sớm đã chết lặng, đối với những chuyện gia chủ làm trước kia, Đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Bên này cùng địa thử bọn họ cùng chạy trở về, đồng thời bảo địa thử phát tín hiệu nói cho đồng cường biết đã tìm được mình, để cho hắn không cần lo lắng. Gia chủ, hiện tại đã bắt đầu đi vào bên trong yêu thú thâm nguyên, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú cấp 6 thậm chí cấp 7 xuất hiện, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Đồng cường biết gia chủ làm việc có tự mình nắm chắc và chứng mực, nhưng bảo vệ an toàn cho gia chủ cũng là chức trách của chúng ta, còn xin gia chủ lần sau đừng tự mình tùy tiện rời đi. Có chuyện gì ngài cứ ra lệnh cho chúng ta đi làm là được. Bên trong gian lều lớn đóng quân tạm thời, đồng cường vừa thấy nhậm kiệt trở về, trong lòng lo lắng lại không nhịn được, nên kiên quyết yêu cầu nếu sau này nhậm kiệt ra ngoài nhất thiết phải thông báo cho hắn biết. Được rồi. Lần này là ta làm sai, lần sau chắc chắn sẽ không tùy tiện rời khỏi đơn vị. Mọi người nghỉ ngơi cũng tương đối rồi, tiếp tục đi vào trong đi. Tuy rằng nhậm kiệt là gia chủ, nhưng vì lo lắng cùng chức trách của đồng cường, cho nên nhậm kiệt cũng chỉ cười trừ đáp ứng. Trên thực tế nhậm Kiệt ra ngoài hết thảy đều tính toán tốt lắm, bình thường chắc chắn Đồng Cường sẽ không phát hiện, nhưng lần này bởi vì Kim Trảo yêu viên cuối cùng trước khi chết gào la thảm thiết, nên làm kinh động một số yêu thú cường đại cấp 6 trở lên ở xung quanh trong phạm vi trăm dặm. Những con yêu thú này dỗi rít phát ra âm thanh, biểu lộ tồn tại cùng lực lượng của chúng, lúc đó lại làm cho cho Đồng Cường không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa lúc còn có một số yêu thú xông vào doanh địa của họ. Đồng Cường tìm tới nhậm Kiệt hỏi thăm một ít chuyện. Mới phát hiện nhậm kiệt không có, lúc này mới vội vàng ra lệnh cho người đi tìm kiếm khắp nơi. Tu luyện không phải là người khác có thể thay, nhất là loại chiến đấu sinh tử này, không liều mạng tự dồn mình vào tử địa, tuyệt đối không thể nào đạt tới hiệu quả mong muốn. Cũng may mà nhậm kiệt đã đột phá, thời gian tới hắn tiếp tục tu luyện công pháp Ngọc Hoàng Quyết chân khí cảnh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần rời đi, cho nên rất vui vẻ đáp ứng đồng cường. Ừm! Này! Được rồi! Ta cũng đi bố trí đây! Thường thấy gia chủ luôn nói cho người khác cá khẩu không trả lời được, vốn Đồng Cường chuẩn bị dồn sức nói cho Nhậm Kiệt biết lợi hại, không nghĩ tới Nhậm Kiệt sảng khoái đáp ứng như thế, lại làm cho hắn có cảm giác như vận hết toàn lực đánh vào không khí, lời nói phía sau cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Phiếu cơm lão đại. Ban nở dế vào bức tường cứng rắn như vậy nhức đầu rồi chứ. Trước đó hắn tìm người đột nhiên không thấy, cấp bách đến mức nổi gióa, tức giận không chịu được. So với Đồng Cường, Thiết Tháp bọn họ trầm mặc ít nói, mập mạp là sống động nhất. Dọn dẹp lều chạy xong, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, mập mạp lập tức vọt tới gần nhậm kiệt, nói. Đối với đồng cường, mập mạp đôi khi cũng rất nhức đầu, thậm chí thiết Tháp cũng là như vậy. Không có đâu. Nhậm kiệt cười lắc đầu nói, rất dễ nói thôi, câu nói đầu tiên là giải quyết rồi. A không phải chứ. Mập mạp có chút không tin nhìn nhậm kiệt. Hắn biết rõ tính cách của đồng cường xuất hiện loại chuyện như vậy thì dù là nhậm kiệt hắn cũng phải dây dưa rất lâu với nhậm kiệt. Dĩ nhiên. Mục đích của hắn vĩnh viễn là muốn tốt cho nhậm kiệt. Để bảo vệ tốt cho nhậm kiệt, vì thế hắn có thể không tiếc hết thảy, nhưng đôi khi loại tính cách này cũng làm cho người ta rất nhức đầu. Bởi vì mỗi khi hắn gọi đồng cường, một khi đồng cường kiên trì chuyện gì đó, mập mạp cũng cảm giác như đâm vào vách tường, hơn nữa còn là ban 3 dê tới u đầu. Chỉ một câu nói, lập tức giải quyết xong. Không phải đã nổ trại xuất phát rồi sao? Không thể nào. Cho dù ngươi ra lệnh, hắn cũng nhất định sẽ dây dưa chuyện này với ngươi. Lúc đó hắn đã nóng nảy cấp bách biết bao, chỉ sợ ngươi một mình ở trong yêu thú thâm nguyên đã xảy ra chuyện, điều đó còn đau khổ hơn so với hắn chết đi, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua. Rất đơn giản, ta nói với hắn ta sai lầm rồi, sẽ không có lần sau nữa, vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Nhậm Kiệt nói thực nhẹ nhàng. Hả? Mập mạp không nhịn được lặp lại câu nói của Nhậm Kiệt, trừ bội phục hắn thật sự không biết nên nói gì nữa. Mẫu chốt là, không nghĩ tới Nhậm Kiệt tự nhiên tùy ý nhận lầm như thế. tốt lắm Mập mạp vô cùng bội phục, chiêu này đích xác có thể nói một câu chặn họng đồng cường. Trong lúc hai người nói chuyện, thời gian đã qua mấy canh giờ, trên đường gặp một vài lần chiến đấu. Tuy rằng người của Nhậm Kiệt rất nhiều, hơn nữa hợp thành trận thế uy lực cũng rất mạnh, nhưng trận thế này chủ yếu là bảo vệ Nhậm Kiệt cùng Mập mạp, thật sự gặp phải chiến đấu sẽ do Nhậm Kiệt phái người ra ngoài, Nhậm Kiệt dựa vào tu vi thần thức âm dương cảnh âm hồn tầng thứ nhất, có thể dễ dàng dò xét tình huống ở chung quanh. Mỗi lần hắn đều biết phái người nào cấp bậc gì hoặc một tổ người nào đi chiến đấu, yếu hơn một chút so với yêu thú. Còn nếu bằng vào nhân số hoặc ưu thế tuyệt đối chiến đấu, đó là ở thời điểm đối phó với địch nhân, mà hiện tại là đang rèn luyện, là quá trình tu luyện, nên không thể như thế. Vì thế hiện tại người của cận vệ đội cũng đã quen chiến đấu cùng yêu thú mạnh hơn mình. Nên biết rằng một con yêu thú bình thường luôn mạnh hơn so với loài người cùng cấp bậc, mà bọn họ phải chiến đấu với với yêu thú mạnh một chút so với họ, độ khó đó có thể nghĩ mà biết. Ban đầu mỗi lần chiến đấu đều vô cùng kịch liệt, nhưng theo chiến đấu liên tục, lần lượt được Nhậm Kiệt chỉ điểm, sửa đổi công pháp, cùng với lực lượng của họ tăng lên trong chiến đấu, mọi người cũng dần dần quen với phương thức chiến đấu này. Hiện tại nếu để cho bọn họ chiến đấu với yêu thú cùng cấp bậc, đều sẽ cảm thấy không có một chút tính khiêu chiến, gần như rất nhẹ nhàng có thể đánh chết chúng. Bất chi bất giác, Nhậm Kiệt đang tạo một độ cao mới, quy củ mới cho cận vệ đội, đối với tất cả mọi người cận vệ đội đều có ý nghĩa không tầm thường. Đây là biến đổi trọng đại dù trước kia đi theo nhậm thiên hành cũng chưa từng có. Ha ha. Tuyết Cốc Thảo. Đủ rồi. Cộng thêm các loại trước đó là đủ rồi. Cận vệ đội vừa cấp tốc san bằng một chỗ xào huyệt yêu thú, mập mạp từ bên trong tìm được Tuyết Cốc Thảo một vị dược vật cuối cùng, rất vui vẻ đưa cho nhậm kiệt. Lần này chiếm được Tuyết Cốc Thảo đúng là không ít, loại cỏ băng hàn đặc thù này, ở trong xào huyệt một số yêu thú đặc thù mới có, lúc này mập mạp đã thu hái không ít đi trở lại. Tốt lắm. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, còn kém một bước cuối cùng. Đúng rồi, chiếc nhẫn này ngươi trước dùng đi, tuy nhiên ngàn vạn lần chớ để bị người biết, hậu quả ngươi biết đó. Lúc này Nhậm Kiệt đã có thể sử dụng nhẫn chứa vật gia chủ, không gian cũng đủ lớn, hắn rời hết vật dụng của hắn chứa vào trong đó, sau đó ném nhẫn chứa vật chiếm được từ sát thủ nơi đó cho Mập Mạp sử dụng. Vốn hắn muốn nhắc nhở phải cẩn thận một chút, nhưng nghĩ tới bộ dáng của Mập Mạp khi nhắc tới Tàn Hồn, hắn biết không cần nhắc nhở. Mập mạp cũng sẽ cẩn thận còn hơn cả chính mình. Thứ tốt, chỉ là có chút phòng tay a. Không muốn trả cho ta. Ai nói không muốn, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Vừa rồi chúng ta gặp mấy xào huyệt yêu thú, cũng chỉ có một vài con yêu thú yêu ớt đi ra, không có gặp cấp 6 trở lên, ngay cả tuyết quốc thảo này vốn phải sinh trưởng ở trong xào huyệt yêu thú cấp 7 cũng không thấy yêu thú cường đại. Mập mạp nhận lấy chiếc nhẫn, thuận miệng nói một câu, nhưng nhậm kiệt vừa nghe xong lập tức ý thức được có thể có vấn đề liền phóng thần thức dò xét chúng quanh, yên tĩnh, yên tĩnh vượt qua tưởng tượng, tình huống như vậy nếu như xuất hiện ở một vài khu vực nào đó thì cũng rất bình thường, nhưng vừa rồi mập mạp nói tới mấy chỗ, mình vừa mới tu luyện công pháp ngọc hoàng quyết chân khí cảnh, cộng thêm cận vệ đội hiện tại cũng cơ bản không cần mình xé vào, nên cũng không có chú ý lắm. tuy nhiên lúc nhậm kiệt phóng thần thức dò xét cũng phát hiện người cận vệ đội từ đằng xa đang cấp tốc chạy về, đúng là tiểu điểu cưỡi linh thú hôm nay đã là linh thú cấp sáu sơ kỳ trở lại. Hôm nay tiểu điểu cũng đã đạt đến thần thông cảnh tầng thứ hai. Vừa nhìn về hướng tiểu điểu, nhậm kiệt biết đồng cường cũng sơ ý thức được không đúng, làm ra phản ứng. Quả nhiên, nửa khắc sau đồng cường chạy tới sắc mặt ngưng trọng. Gia chủ. Tình huống dường như có điều không bình thường. Ngoài 180 dặm có một đội người bị yêu thú tập kích. Đám người kia trước chúng ta đã chú ý tới bọn họ. Bọn họ chắc cũng là tay láo luyện, nhưng khi tiểu điểu chạy tới thì bọn họ đã toàn bộ bị đánh chết. Xem ra phải là một đám yêu thú cường đại tụ tập lại mới tạo thành kết quả như vậy. Vô số yêu thú cấp 6 trở lên tụ tập, nhất định là có yêu thú cường đại hơn không chế mới có thể như thế. Chúng ta cũng không có tàn sát đại quy mô, chuyện này rất khác thường. Mơ hồ, Nhậm Kiệt cũng cảm thấy chuyện có phần khác thường. Hơn nữa trong lòng hắn có chút suy đoán, chẳng lẽ chuyện này có liên quan với mình đêm qua giết chết kim trảo yêu viên. Tiến tới trước dùng hết tốc lực tiến về phía trước, thu gom mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng còn không rõ lắm cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng Nhậm Kiệt lập tức làm ra quyết định, ở loại thời điểm này không thể có một chút do dự. Đông Cương nghe Nhậm Kiệt nói tiến tới phía trước không khỏi hơi sửng sốt. Bởi vì càng đi về trước càng vào sâu trong yêu thú thâm nguyên, nhưng ngay sau đó hắn lập tức hiểu rõ ý của Nhậm Kiệt, nếu như thật sự gặp nguy hiểm, đối phương từ phía sau tới, quay đầu lại chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Mà hiện tại nếu tăng tốc chạy về phía trước, có lẽ còn có thể tránh được nguy hiểm lần này đồng thời tăng tốc cũng có thể làm cho đối phương không thể không bại lộ. Trong lòng Đồng Cường thật ra cũng rất bất ngờ, bày trận hành quân tinh túy cao sâu như thế, thật không biết vị gia chủ nhà mình này không có trải qua chiến trường, làm sao có thể quả quyết đưa ra loại quyết định như thế. Cận vệ đội nhận được mệnh lệnh nhanh chóng thu quân, sau đó dùng tốc độ cao nhất chạy về phía trước. Dọn dẹp hai nhóm người đều không đúng cái gì cũng không tìm được. Hơn 150 dặm có một đám người đang tăng tốc chạy tới trước, tốc độ rất nhanh. Lúc này, Kim sư đã từ trên lưng chim bước xuống, nghe một con yêu thú cự điêu báo cáo, lập tức trước mắt sáng ngời. Đám người kia hình dáng ra sao? Yêu thú không có đạt tới đại yêu hóa hình là không có biện pháp nói tiếng người, tuy nhiên có thể nghe hiểu được. Kim sư thân là đại yêu hóa hình, không cần bọn chúng nói tiếng người nó cũng có thể nghe hiểu được. Lúc này Kim sư điều động đều là yêu thú cấp 6 trở lên, hiện đang miêu tả tình huống với nó chính là một con yêu thú loài chim cấp 8 to lớn, trí tuệ đã tương đối cao. Sao ta có cảm giác quen thuộc như vậy a? Nghe miêu tả tỉ mỉ, Kim Sư có cảm giác quen thuộc đặc biệt, dường như gặp qua ở nơi nào rồi. À đột nhiên, Kim Sư nghĩ tới ấn tượng khắc sâu nhất gần đây, chính là trong trận chiến tại Minh Ngọc Sơn Trang. Cuối cùng khi bọn chúng thoát đi, nó chú ý tới Hắc Man cùng Mạc Tiên Sinh đang chiến đấu kia. Ở hướng đó có một số người, một tên mập mạp, người tuổi trẻ còn có một đám thị vệ. Đây không phải là hình dáng của đám người kia sao? Có liên quan với Minh Ngọc Sơn Trang? Lúc đó Long Vương lại quan tâm như vậy. Ha ha nhất định là bọn chúng. Long Vương để cho Mị xà canh giữ ở Minh Ngọc Sơn Trang dò xét tin tức, có cơ hội thì bắt giữ tiểu cô Nương Ngọc vô song kia, kết quả bên đó vẫn không có tin tức gì. Nếu lần này mình bắt được đám người kia, xem bộ dáng Long Vương để ý khẩn trương như vậy, nhất định có thể giành được công lớn để ép Mị xà xuống. Hừ, không phải mình không mạnh, nếu Long Vương chịu cho mình một chút ban thưởng, mình cũng sẽ không kém so với con Mị xà kia. Suy nghĩ minh bạch điều này, Kim Sư Hưng phấn phát ra một tiếng quát to, trong nháy mắt xung quanh tụ tập đông đảo trường mấy chục con yêu thú cấp 6 trở lên, con cự điêu trên không trung kia cũng chỉ huy một số con yêu thú loài chim cùng theo đó giống lên, rồi dẫn đầu bay đi về hướng Nhậm Kiệt bọn họ. Chương 141: Đại yêu hóa hình đột giết. Nhậm Kiệt bọn họ đi tới với tốc độ cao nhất, tốc độ cực nhanh. Thời khắc này thần thức của Nhậm Kiệt cũng tăng lên tới cực hạ, luôn quan sát tình huống ở xung quanh. Bất quá đang lúc bọn họ đi tiếp về phía trước không tới 50 dặm, ở trong thần thức nhậm kiệt cũng đã phát hiện tình huống. Còn bà nó, quả nhiên là hướng về phía nhóm người mình. Trên bầu trời là một con chim to lớn màu đỏ thẫm, phía sau còn có con cự điêu dẫn đầu bày, tám con yêu thú loài chim khác trùng loại, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Có thể tưởng tượng dưới mặt đất cũng có truy kích, chỉ có điều những con yêu thú này nhanh hơn một chút mà thôi. Con chim đỏ kia hẳn là mạnh nhất, là yêu thú cấp 8 hậu kỳ gần như sắp đạt tới cấp 9. Nếu như tính theo nhân loại bình thường thì tương đương với thần thông cảnh tầng 7, nhưng trên thực tế 2-3 người thần thông cảnh tầng 7 mới dám chiến đấu cùng một con yêu thú cấp 8 hậu kỳ như vậy. Mà con yêu thú cự điêu phía sau là yêu thú cấp 8 trung kỳ, tương đương với thần thông cảnh tầng thứ 5 của loài người, cộng thêm thân là yêu thú loài chim có lực công kích cường hãn, cho dù nhân loại thần thông cảnh tầng thứ 7 bình thường cũng khó mà đơn độc đối phó với chúng. Mấu chốt là phía sau còn có một số yêu thú loài chim cấp 6, cấp 7. Những con yêu thú này không tính là cường đại lắm, nhưng có thể đồng thời huy động chỉ huy, cho nhiều yêu thú khác chủng loại như vậy nghe lời, thì tuyệt đối không có khả năng là một yêu thú cấp 9 đơn giản như vậy. Là đại yêu hóa hình, có đại yêu hóa hình 3. Đây mới là điều khiến nhậm kiệt thực sự lo lắng. Còn bà nó, địa vị của đại yêu hóa hình ở yêu thú thâm huyên còn cao hơn so với địa vị của cường giả siêu c. Ơp âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn ở loài người. Còn bà nó, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhắm vào mình chứ? Chẳng lẽ mình đánh chết kim chảo yêu viên còn có vấn đề gì, vấn đề xảy ra là từ phương diện nào chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Nhậm Kiệt không nghĩ ra rốt cuộc có vấn đề chỗ nào, nhưng trước mắt tình huống đã như vậy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ có thể như thế. Đông cường, tiểu điểu, các ngươi dẫn 30 người có tốc độ nhanh nhất ở lại, những người khác tiếp tục chạy tới, sau 30 dặm chuyển hướng đi đường vòng trở về, không thể vào sâu bên trong. Nếu như có đại yêu hóa hình thì đi sâu vào trong sẽ có địch nhân là yêu thú cấp 7, cấp 8 thậm chí là cấp 9, hiện tại đã xác định tình huống thì phải thay đổi kế hoạch. Hơn nữa những con yêu thú loài chim này có tốc độ cực nhanh, tầm mắt nhìn rộng lớn. Nếu còn có người điều khiển thì giống như không cần, nên trước hết phải nghĩ biện pháp giết chết đám yêu thú bay này. Hơn nữa chúng bay tới tốc độ rất nhanh, lúc này phải nghĩ biện pháp tiêu diệt từng con một, nếu không chờ bọn chúng toàn bộ tập kết truy kích tới đây thì vô cùng phiền toái. Tốc độ của đội ngũ không có ngừng lại chút nào. Đồng cường, tiểu điểu đã chọn ra 30 tên thị vệ tốc độ nhanh để lại. Lúc này tạ kiếm cũng lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh nhậm kiệt. còn chim đỏ phía trước nhất là một con yêu thú loài chim đến gần cấp 9 sơ kỳ, còn có một con yêu thú cự điêu cấp 8 trung kỳ, những con khác phân biệt là yêu thú loài chim cấp 6, cấp 7. Tốc độ của chúng rất nhanh, tốc chiến tốc thắng tận lực giết chết hoặc là đánh bị thương nặng bọn chúng, sau đó dùng tốc độ cao nhất chạy đi đừng ham chiến. Có khả năng có đại yêu hóa hình ở sau lưng chỉ huy Nhậm Kiệt trước tiên thông báo tình hình cho mọi người biết, đồng thời hai tay nhanh chóng thay đổi, không ngừng điểm chỉ, mọi người lập tức đứng ngay ngắn căn cứ theo phương vị Nhậm Kiệt chỉ điểm. Vừa mới đứng ngay ngắn không bao lâu, trên không trung con chim đỏ và cự điêu nhanh chóng bay tới trước. Bịch, bịch, bịch. Mọi người đã có chuẩn bị, trước tiên cùng đồng bạn toàn lực vận chuyển lực lượng đánh ra. Đồng Cường, tạ kiếm sáu thần thông cảnh bọn họ thì giống như đạn pháo nhảy vọt lên không trung. Thân thể Đồng Cường nở rộ ánh sáng vàng. Trong ngáy mắt xông vào con yêu thú chim đỏ dẫn đầu kia, tạ kiếm thì cầm trong tay nhân Long phi kiếm đã luyện hóa chém ra một kiếm. Tạ kiếm lời đổi lại tên của thanh kiếm này, bởi vì hắn thấy vật này chẳng qua là tạm thời sử dụng mà thôi. Những người thần thông cảnh khác cũng ào ào ra tay. Lần này bọn họ cấp bách vọt lên rất bất ngờ, những con yêu thú đang truy kích bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên dừng lại phản kích. Còn chim đỏ kia phản ứng nhanh nhất, nó kêu một tiếng phẫn nộ, rồi lại há mồm phun ra một đám lửa. Đồng thời trong nháy mắt hai chảo bao phủ màn sáng màu đỏ tăng lớn trộm tới phía đồng cường. ầm! Đồng cường trực tiếp xuyên qua màn lửa kia, cả người đánh vào hai chảo của con yêu thú chim đỏ với toàn bộ lực lượng, cộng thêm lực lượng pháp lực của bản thân hắn. Nhưng con chim đỏ này không hôn là đến gần yêu thú cấp 9, dưới loại tình huống này còn có thể phản kích. ầm ầm trong tiếng nổ vang, ngay cả hư ảnh móng đuốt của con yêu thú chim đỏ đều bị đồng cường đánh vỡ nát, trực tiếp đánh trúng bụng văng ra ngoài Đồng cường cũng kêu lên một tiếng đau đớn hạ xuống, cả người cháy bùng, trong miệng trào máu tươi. Gào, xoát, tạ kiếm chém ra một kiếm uy lực càng thêm kinh người. Nhanh chóng, quan trọng nhất là quỷ dị, chỉ một kiếm đã chém cho con cự điêu bị thương nặng một cánh, một vết thương dài hai ba thước, máu thịt lẫn lộn, máu văng lên không trung rồi rơi vai xuống. Mà thân hình con cự điêu lảo đảo một cái, rồi cũng rơi xuống đất. Tuy rằng có ưu thế trên không trung. Nhưng yêu thú đến loại trình độ này, cho dù rơi xuống sức chiến đấu cũng còn rất mạnh. Còn những con yêu thú thần thông cảnh khác bị tập kích bất ngờ, gần như không có năng lực chiến đấu quá lớn. Phát động đánh vào hai con yêu thú đó. Lúc này vừa lúc Nhậm Kiệt đã bố trí vị trí trận pháp xong, cũng không đợi con yêu thú chim đỏ bị chấn bay đang chuẩn bị bạo phát, cùng với con yêu thú cự điêu đang rất xuống một bên kịp phản kích. Nhậm Kiệt sớm bảo người trong trận pháp phía dưới lập tức phát động. Trong nháy mắt một dẫn lực cường đại, tạo thành lốc xoáy chân khí to lớn lập tức kéo xuống hai con yêu thú chim đỏ cùng cự điêu. Ầm. Bịch. Mà thời khắc này đồng cường hồi phục lực lượng, tuy rằng vẫn không thể phi hành, nhưng thân hình mượn pháp thuật giảm sóc một chút có thể bay trên không trung ngắn ngủi, ngay lúc đó hắn vọt thẳng lên, trực tiếp cưỡi lên trên con yêu thú chim đỏ đang vùng vẫy cố thoát lực hút của lốc xoáy chân khí to lớn phía dưới, rồi trực tiếp tung một quyền đánh vào đầu nó. Còn chim đỏ chỉ vùng vẫy vài cái, bị đánh cho hét thảm liên tục, đột nhiên trong thân thể nó chớp lóe tia sáng màu đỏ. Trong nháy mắt lông chim trên mình nó bắn ra, bắn thẳng xuống phía dưới, rồi trực tiếp nổ tung. Lần này tuy rằng lông chim đó không đến mức gây thương tổn cho người bảy trận dưới đất, dù sao trong lúc cấp bách uy lực có hạn, nhưng cũng ảnh hưởng tới trận pháp. Con chim đỏ nhân cơ hội dãy thoát khỏi đồng cường bay vọt ra xa, nhưng nó không có bay ra bao xa, tốc độ liền chậm lại đảo qua đảo lại, hiển nhiên nó bị thương không nhẹ. Đồng cường bên này, con chim đỏ nhờ có lông chim trên thân luyện hóa đến gần trình độ pháp bảo mới có thể thoát khỏi lực hút của trận pháp phía dưới nhưng con cự diêu kia thì không có may mắn như vậy, trong nháy mắt bị trận pháp phía dưới hút kéo, đồng thời phải chống đỡ lực hút của lốc xoáy chân khí từ một người thần thông cảnh cùng với hơn 10 người chân khí cảnh bố trí trận pháp cường đại, mặt khác còn phải chống đỡ công kích của tạ kiếm, mất đi ưu thế không trung, nó chỉ ứng biến, né tránh được vài lần, liền bị tạ kiếm tung một kiếm đâm trúng chỗ yếu hại, rồi đánh chết. tuy rằng con chim đỏ trốn thoát, nhưng gần như không còn chút sức chiến đấu, lần này đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ phục kích. đi thôi đi mau. Lúc này nhậm kiệt từ đầu vẫn không có nhàn rỗi, không ngừng sử dụng đá tảng, cành gỗ, cây cối ở chung quanh bố trí trận pháp đơn giản. Trong thần thức cảm nhận được có vô số yêu thú đang chạy tới, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Con bà nó, lại là con kim sư lúc trước công kích Minh Ngọc Sơn trang kia. Sau đó từng nghe Lao Đan Vương đề cập qua, tên này là một trong tứ đại đại yêu hóa hình dưới trướng cựu đầu Long Vương, tính cách xung động, dễ phẫn nộ lại ham công thích việc. Bất quá nhậm kiệt thầm cảm thấy may mắn là, tên này cũng không có sử dụng thần thức do xét, nếu không hẳn là nó đã sớm hơn mình một bước phát hiện đám người mình rồi nếu như nó trước tiên xong tới vậy là coi như xong rồi. Tốt lắm, lần này đột ngột tập kích lực lượng trên không của đối phương vô cùng thành công, trước tiên dẫn người chạy đi, khoảng cách mười mấy dặm đối với những con yêu thú yếu nhất là cấp 6 kia thì cũng rất nhanh chóng tới gần. Mà Kim Sư đang ngồi trên lưng một con yêu thú to lớn, chạy đến khoảng cách này hắn mới phát hiện có điều không đúng. Đợi thần thức phát hiện yêu thú cự điêu lại bị đánh chết, con chim đỏ bị thương, làm nó tức giận gầm lên một tiếng, chung quanh một mảng cây cối cao mấy chục thước, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nó quá phẫn nộ. Vừa rồi nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế, trong đầu nó hoàn toàn là tính toán nhẹ nhàng săn giết con ngồi, cho nên còn không có triển khai toàn diện thần thức, không nghĩ tới. Càng khiến cho nó nổi giận là nửa ngày bởi theo sau, mới phát hiện cự điêu bị bọn họ giết chết, chung quanh lại bị người bố trí trận pháp bọn chúng phải đi vòng mấy vòng còn không ra ngoài được. Điều này càng làm cho Kim Sư phát phẫn nộ, trực tiếp bạo phát lực lượng mạnh mẽ đánh ra một con đường. Loại mê tung trận đơn giản này cũng khó phá giải, nhưng thay vào đó dùng lực lượng cường mánh đánh tan lại là biện pháp thô bạo nhất, đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất. Nhưng dù vậy, khi Kim Sư lại lần nữa triển khai thần thức cũng không thể tìm được nhậm kiệt bọn họ, nhậm kiệt bọn họ chạy không xa, nhưng cuối cùng đã thoát khỏi phạm vi dò xét thần thức của Kim Sư. Đuổi theo. Bắt toàn bộ bọn chúng cho ta. Lại dám phản kích, trêu đùa ta, ta muốn xé nát nuốt trưởng bọn chúng. Kim Sư giống giận, tiếng gầm gừ vang dội chung quanh mười mấy giảm. Kẻ săn ngồi phát hiện bị con ngồi phản kích, thậm chí đánh bị thương nặng, là chuyện vô cùng xỉ nhục. Thời điểm này Kim Sư có cảm giác, những tên nhân loại yêu ớt này cũng dám phản kích, đánh bất ngờ, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Ở tại địa bàn của mình, con ngồi của mình lại còn dám tập kích ngược, đây là khiêu chiến đối với đại yêu hóa hình nó. Kim sư trực tiếp dùng tiếng sư tử hống vấn nộ đánh thủng trận pháp nhậm kiệt bố trí đơn giản, dẫn người xông ra ngoài. Yêu thú thâm nguyên là địa bàn của chúng, tuy rằng nhậm kiệt tranh thủ được thời gian, nhưng vẫn không có thời gian xử lý tốt tất cả dấu vết, dần dần khoảng cách giữa nhau đang rút ngắn lại. Ha ha, đám tiểu tử yếu ớt kia lại còn dám phản kích, ở trong yêu thú thâm nguyên các ngươi có thể chạy đi đâu cho thoát chứ? Ha ha. Rốt cục, khoảng cách giữa hai bên tới gần mức độ nhất định, Kim sư cười lớn. Thanh âm vang rội chung quanh mười mấy giảm, cũng truyền vào trong thai nhậm kiệt bọn họ. Còn bà nó, tên khốn đại yêu hóa hình này có bệnh hay sao, làm gì vui dữ vậy. Mập mạp nhìn đám người nhậm kiệt bọn họ vừa mới hội hợp rất lấy làm lạ. Tuy rằng một tên đại yêu hóa hình còn chưa đủ để đạt tới ngoài khoảng cách mười mấy giảm trụ bắt được bọn họ, nhưng với tốc độ của đại yêu hóa hình cũng rất dễ dàng có thể chặn lại bọn họ. Phải biết, yêu thú cũng không phải là mèo, sẽ không chơi trò chơi ngây thơ loại mèo vần chuột Bọn chúng là trải qua vô số chém giết tàn khốc mà sống sót, phương thức sống còn của chúng, phương thức chiến đấu của chúng cũng vô cùng dứt khoát. Kim Sư này là do đi theo cựu đầu Long Vương đánh vào Minh Ngọc Sơn Trang, cuối cùng nó bị Lao Đan Vương đánh bị thương nặng, có thể còn bay được hay không còn không biết. Nhậm Kiệt nói, đồng thời lập tức thông báo mọi người, tận lực chạy trở về, có thể chạy được bao xa thì chạy, một khi bọn chúng đuổi kịp lập tức bày trận nên địch. Rất nhanh, thân thức của Nhậm Kiệt cũng phát hiện Kim Sư cùng đông đúc yêu thú. Hắn cũng không ngừng thông báo cho đồng cường bọn họ các loại tin tức nhận được. Ở vào thời điểm này, nắm nhiều tình hình một chút cũng nhiều thêm hy vọng. Tuy rằng phía sau có đại yêu hóa hình cùng đông đảo yêu thú truy đuổi, tuy rằng bọn họ đang không ngừng chạy trốn, nhưng các thị vệ, tạ kiếm cùng mập mạp bọn họ không ai có mảy may sợ hãi, mỗi người đều dùng tốc độ cao nhất chạy ra hướng bên ngoài với quyết tâm sẽ toàn lực đánh một trận. 30 cây số, 25 cây số, 20 cây số, mau uống vào dược vật, khôi phục lực lượng bảy trận ba. Khi khoảng cách kéo gần lại còn chừng 10 cây số, Nhậm Kiệt thét một tiếng ra lệnh cho tất cả mọi người ngừng lại, chút khoảng cách này có chạy tiếp cũng không có ý nghĩa, tốt hơn là để mọi người có thời gian dùng dược vật tận lực khôi phục lực lượng, tranh thủ một ít thời gian bảy trận. Chương 142: Chiến đại yêu hóa hình. Ầm. Mặt đất ầm ầm rung chuyển tới gần, ngay sau đó khi những con yêu thú to lớn dẫn đầu kia đuổi theo tới vây quanh, một thân ảnh cũng chậm rãi bay lên giữa không trung. Đúng là Kim Sư một trong tứ đại đại yêu hóa hình thủ hạ của cựu đầu Long Vương. Lúc này Kim Sư với tư thái nhìn xuống đang nhìn đám người nhậm kiệt phía dưới. Một đám nhân loại lực lượng yếu ớt mà lá gan cũng không nhỏ, ở Minh Ngọc Sơn Trang để cho các ngươi trốn thoát một mạng lại còn dám chạy vào yêu thú thâm nguyên, còn dám ở thời điểm bị săn giết đánh lén ám toán ngược lại hiện tại cảm thấy sợ hãi, biết sợ rồi chứ. Tuy rằng Kim Sư bị Ngọc Trường không chém một kiếm bị thương rất nặng, thời điểm này chỉ còn 2-3 thành lực lượng so với lúc bình thường không thể phi hành cự ly xa, nhưng bay tới giữa không trung vẫn không thành vấn đề. Kim Sư rất thích như vậy, trước khi nó còn chưa có đạt tới đại yêu hóa hình, mỗi lần săn giết nhân loại đi vào yêu thú thâm nguyên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ nó luôn rất khoan khoái. Trước đây ngươi bị đánh chạy trốn giống như con chó đều không có sợ hãi, chúng ta sợ hãi cái gì? Đại yêu hóa hình thì sao chứ? Nếu ta là ngươi thì sớm đã ngượng ngùng tìm một chỗ trốn rồi, còn không biết xấu hổ nói ra chuyện Minh Ngọc Sơn Trang. Minh Ngọc Sơn trang là ai khí thế hung hăng đánh vào, kết quả phải liều mạng chạy trốn. Nhậm Kiệt vừa nói vừa lắc đầu, một bộ dáng xem thường không coi tên kia ra gì. Kim Sư này tính cách dễ bị kích động, dễ bạo nộ, vì vậy vừa lúc phải chọc giận nó. Hôm nay đã không thể tránh khỏi một trận chiến, vậy phải tận lực làm cho đối phương rối loạn mới được. Điều này đối với Nhậm Kiệt đúng là không khó, vẹn vẹn chỉ một câu nói, đã làm cho Kim Sư yêu khí tăng vọt, lông dựng đứng. A tên tiểu tử không biết sống chết. Giết toàn bộ bọn chúng cho ta, không được, giữ lại tên tiểu tử này, ta muốn đích thân xử lý hắn. Kim sư nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh công kích. Phải nói, cái này cũng quá đơn giản đi. Mới đó đã nổi giận rồi. Tuy nhiên yêu thú vốn không am hiểu phương diện miệng lưỡi này, tên kia định làm ra bộ dáng cao cao tại thượng một chút không có thành, lập tức liền phẫn nộ động thủ cũng là phù hợp với tính cách của nó. Trong lúc nhất thời, yêu thú ở chung quanh gầm thét gào rú, có mấy con trực tiếp bạo phát công kích từ xa. Loài người biết pháp thuật, thần thông có thể công kích tầm xa, còn yêu thú đạt tới cấp 7 trở lên cũng có một vài thần thông bản mạng đặc thủ, mặc dù không có nhiều như loài người, nhưng ngược lại uy lực cường đại hơn. Ầm, Ầm, Yêu thú công kích tầm xa trong nháy mắt đánh vào trên trận pháp, tạo ra chấn động tích liệt, nhưng cũng không mảy may dung chuyển trận pháp. Mà tiếp sau đó yêu thú bạo phát công tới còn mãnh liệt hơn, tuy nhiên nhậm kiệt bọn họ ở bên trong trận pháp ngăn cản ở phía trước đều là thần thông cảnh. Hơn nữa phía sau có lực lượng của toàn bộ trận pháp chống đỡ. Cho dù có một số yêu thú hình thể khổng lồ dùng thân thể đánh vào, cũng vẫn như cũ ngăn cản lại. A cút, đi chết đi. Ẩm. Mà ở một mặt khác, một con yêu thú cự tượng to lớn cấp 7 dùng thân mình đánh vào trận pháp. Lúc này đồng cường nút ở trong trận pháp đột nhiên nhảy vọt ra, tung một quyền đánh ngay mặt nó. Bởi vì thế xông tới quá mạnh, lập tức con cự tượng kia xương cốt vỡ vụn, đầu bị đánh trúng trực tiếp vỡ nát rồn lại một đống. Có cảm giác giống như là xe ô tô bị va chạm móp lún. Tiếp đó thi thể lớn hơn đồng cường gấp 10 trở lên mới ầm ầm rơi xuống đất. Một bên khác, Tạ Kiếm cũng bất thình lình vọt ra ngoài, một kiếm trực tiếp chém chết một con yêu thú cấp 6 đỉnh phong. Hơn trăm người cận vệ đội tạo thành trận thế phòng ngự to lớn, mà Nhậm Kiệt thì chỉ cần để đồng cường và Tạ Kiếm tự mình linh hoạt xung ra, đồng thời dặn dò bọn họ đừng ngay mặt chém giết với yêu thú cấp 8 trung kỳ trở lên, bởi vì ở vào tình huống này, nếu không đánh bất ngờ rất khó một kích đánh chết chúng. Ngược lại bảo hai người bọn họ ra tay chém giết yêu thú cấp 6, cấp 7, với lực lượng của hai người, đủ để nhanh chóng giải quyết yêu thú cảnh giới này. Bản thân Kim Sư cũng không am hiểu như kế, nó phẫn nộ gầm lên một tiếng lệnh cho tất cả lực lượng cùng lúc tấn công. Trong đầu nó nghĩ rất nhanh là có thể đánh vỡ tan trận pháp của đám người kia, nếu không phải vì nó bị thương quá nặng rất khó khôi phục, thì nó đã sớm tự mình ra tay tiêu diệt đám người kia rồi. Kim Sư vốn cũng không có chú ý tới biến hóa của tình huống. Mấy lần công vào đã có một phần ba yêu thú bị đánh chết. Biến trận. Lúc này tốc độ giết chết yêu thú đã rất nhanh, mặc dù biết kim sư này không có đầu óc gì, nhưng nếu giết tiếp như vậy nó cũng sẽ phát hiện. Cho nên nhậm kiệt lập tức hét lớn một tiếng biến trận. Sau đó đồng cường cùng tạ kiếm sớm nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt lui về phía sau, đồng thời nhanh chóng dùng pháp thuật đánh vỡ nát thi thể yêu thú vừa đánh chết. Trong nháy mắt những thi thể bị đánh nát kia biến thành đoàn đoàn xương máu đỏ tươi, ở dưới biến chuyển của hơn trăm người dẫn động đại trận. Đoàn đoàn xương ngói nhanh chóng lan rộng ra bốn phía, bao phủ chung quanh đến phạm vi hơn một ngàn thước. Hơn nữa dưới ảnh hưởng của trận pháp còn có một số những ảo cảnh khác, xương khói bay lên, dần dần lan tràn tới phạm vi hai ba dặm, Giết. Giết toàn bộ bọn chúng. Nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật các thứ toàn bộ thu lấy cho ta. Hừ. Có ta ở đây chút cho bọn của các ngươi này không có ích lợi gì, tên nào chạy ra trước ta giết tên đó. Nếu hơi chút chú ý một chút. Người ta sẽ phát hiện nhậm kiệt bọn họ đều không phải chiến đấu hoảng loạn, mà còn liên tiếp đánh chết rất nhiều yêu thú dưới cấp 8. Dưới công kích của những con yêu thú cấp 7, cấp 8, cấp 9 còn lại kia, tuy rằng cũng có một số người bị thương, nhưng cũng không có phá được đại trận. Ở vào thời điểm này nếu là người khác khẳng định sẽ cảm thấy có vấn đề, nhưng với đầu góc của Kim Sư xem ra, đám người kia làm ra ảo trận, mê trận như vậy chính là muốn chạy trốn, nên nó liền phóng thần thức khóa hết chung quanh. Theo nó nghĩ. Chỉ cần đám người kia vừa chạy ra nó sẽ đánh chết ngay. Nó không muốn ra tay là sợ dẫn động thương thế, bị thương nặng thêm, nhưng đối phó với mấy tên muốn chạy trốn thì quá dễ dàng. Sau khi tiêu diệt đám người này, tìm được sừng rồng của Long Vương bị chém đứt đây chính là một công lao to lớn A. Để cho con mị xà kia chờ đợi vô ích ở Minh Ngọc Sơn Trang, mình lại dễ dàng lập được công lớn càng nghĩ nó càng vui vẻ. Mà lúc này một số con yêu thú tiến vào bên trong trận pháp thì dần dần phát hiện có điều không đúng, khí lực từ từ biến mất toàn thân nóng bức, có mấy con lực không chế kém, lại quay qua đánh nhau với yêu thú bên cạnh. Nhậm Kiệt cùng mập mạp đi vào yêu thú thâm nguyên lâu như vậy, các loại dược phẩm cũng luyện chế không ít. Lúc này tạo ra xương máu dẫn động ảo trận, mê trận chính là để thi triển những dược phẩm này. Đội ngũ đi vào yêu thú thâm nguyên không phải không có người biết trận pháp, nhưng không ai dám ở dưới tình huống đối mặt với vô số yêu thú như vậy còn tính táo thi triển trận pháp, mà đều trước tiên nghĩ biện pháp bỏ chạy, bởi vì sợ càng giết càng dẫn tới yêu thú càng nhiều nhất là còn có một đại yêu hóa hình chấn giữ, chỉ sợ cũng chỉ có nhậm kiệt mới dám dùng thủ đoạn này ở trong tầm mắt của đại yêu hóa hình. Ầm. Bịch. Ầm. Gurgle a o. Lúc này, bên trong trận pháp tiếng gào rú rung trời, loạn thành một đống, nhưng rất nhanh Kim sư cũng như mày, bởi vì nó phát hiện thần thức của mình cũng bị một lực lượng nào đó làm ảnh hưởng, không có biện pháp dò xét tình hình bên trong màn xương máu. Chẳng những như thế, càng khiến cho nó kỳ quái là, sau khi màn xương máu mê trợn Huyện trận xuất hiện, đối phương cũng không có người nào chạy ra đây là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Kim sư không có đầu óc, phản ứng chậm một chút, nhưng nó cũng nhận ra có chút vấn đề, ngay lúc nó không nhịn được định đi vào dò xét. Gờ giờ a o. A. Đột nhiên tiếng gầm rú cùng hét thảm nối tiếp vang lên, sau đó nó nhìn thấy hai con cự thú cùng liều mạng cắn nhau, từ trong trận pháp lăn ra, lực lượng cường đại một hơi đánh ngã mười mấy cây cổ thụ mới ngừng lại. Đó là hai con yêu thú cấp 8 thời điểm này còn đang điên cuồng cắn xé đối phương, a lại dám treo chọc ta, nộ sư bảo hao, kim sư đột nhiên mở lớn miệng, trong miệng phun ra một đoàn dao động pháp lực cường đại, thiên phú của nó là thần thông gầm thét trong nháy mắt bạo phát, một đoàn tia sáng đánh thẳng xuống, ầm, ngay sau đó đoàn tia sáng này trực tiếp đánh vào trung tâm trận pháp, lực bùng nổ cường đại giống như một viên đạn pháo to lớn đánh trên mặt đất, sóng xung kích trực tiếp đánh tan toàn bộ màn sương máu, a nhào, bịnh, chẳng những thế người ở chung quanh bị sóng lực cường đại đánh trúng trực tiếp bay ra ngoài, có một người thị vệ xui xẹo ở phụ cận đó bị lực lượng gầm thét này trực tiếp đánh trúng, thân thể vỡ vụn. Đại yêu hóa hình em hồn mặc dù bản thân bị thương, một khi ra tay uy lực cũng đủ để dung chuyển trời đất, uy lực khủng bố tới cực điểm. Kết trận. Mập mạp. Có thể kéo dài đến bây giờ là đủ rồi, hiện tại một lá bài tẩy trước đó đã không tiện sử dụng, hôm nay vừa mới làm cho phần lớn đám yêu thú chúng độc, chúng các loại dự vật chém giết lẫn nhau cũng không ít yêu thú bị bọn họ đánh chết lúc này đã không còn tác dụng nhiều lắm. Hiện tại coi như chỉ còn lại một địch nhân cường đại nhất, là Kim Sư Đại Yêu Hóa Hình. Ở đây, ở đây, vừa rồi mập mạp cũng hơi bị liên lụy, thân thể lộn mấy vòng trên mặt đất, đứng lên còn chưa kịp thanh tỉnh, bất quá trước tiên đáp lời nhậm kiệt, sau đó lắc lắc đầu, phát hiện người bị thương nghiêm trọng nhất liền lắc mình vào tới. Không cần nhậm kiệt nói, đồng cường bọn họ tự chỉ huy hơn 70 người còn lại trong nháy mắt kết trận. Bảo vệ người bị thương cùng nhậm kiệt ở bên trong Một đám vật nhỏ cũng dám dở trò ở trước mắt buồn đại yêu Còn dám chống lại buồn đại yêu Giết chết các ngươi lấy lại sừng rồng để xem con mị xà kia sau này còn nói như thế nào Đi chết đi Thời khắc này Kim Sư có một loại cảm giác bị vô bỡn Triệu tập yêu thú cấp 6 trở lên ở chung quanh mấy trăm dặm Kết quả lại để cho đối phương liên tiếp đánh chết Đây còn là ở ngay trong tầm mắt của mình Tuy rằng đây chỉ là vòng ngoài yêu thú thâm nguyền Tương đối mà nói đám yêu thú này không cường đại lắm, số lượng không nhiều lắm, Kim sư cũng không thèm để ý bọn chúng chết hay sống, chủ yếu là nó có cảm giác như bị đùa bỡn. Đây mới là điều nó không thể dễ dàng tha thứ, nó giống to một tiếng, lang không chụp xuống một trảo, năm luồng sáng do pháp lực ngưng tụ giống như năm kia chớp lóe lên, giáng xuống. Nó muốn trực tiếp đánh vỡ nát đám người kia. Chặn lại. Ầm. Đông Cường, ta kiếm bọn họ dựa theo nhậm kiệt bố trí, dẫn động lực lượng trận pháp trong nháy mắt chặn lại một kích này. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, trừ chỗ có Đồng Cường, Tạ Kiếm chủ trì, người ở những chỗ khác đều có lực lượng xuyên thủng phòng ngự đánh vào, có mấy thị vệ trực tiếp bị thương nặng. Cho dù Đồng Cường cùng Tạ Kiếm liên tiếp khổ chiến, thời khắc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trận pháp của Nhậm Kiệt tuy có thể kích phát lực lượng của mọi người lên gấp 10 lần, nhưng cũng rất khó đối phó với tồn tại đại yêu hóa hình cùng một cấp bậc với cường giả siêu cấp tâm dương cảnh, quá mạnh mẽ. Mặc dù bọn họ liên thủ cùng với trận pháp tăng cường lực lượng, Nhưng ở trước mặt đại yêu hóa hình vẫn có vẻ yếu ớt như vậy. Trên thực tế cũng chính là bọn họ, chứ một đội ngũ bình thường mà gặp đại yêu hóa hình ngay cả cơ hội phản kháng, ngăn cản cũng không có. Sương rồng, máu rồng giao long, lúc ấy luyện hóa có một tia cảm giác kỳ dị. Còn bà nó, quả nhiên là cái này xảy ra vấn đề. Tuy rằng chém giết đến thời điểm này, nhưng nhậm kiệt vẫn giữ vương thanh tỉnh lưu ý tình huống ở chung quanh. Lời nói của Kim Sư vừa rồi hắn cũng nghe vào thai, rốt cuộc biết tại sao Kim Sư này lại đột nhiên xuất hiện Làm sao bây giờ, Đại yêu hóa hình không tầm thường, cho dù bản thân nó bị thương nặng cũng không phải người dưới cường giả siêu cấp có thể đối phó. Nếu như có cường giả siêu cấp còn được đi, hoặc là trong cận vệ đội có 20 thần thông cảnh trở lên. Mà ở đây chỉ có vài thần thông cảnh đỉnh phong, những người khác đều là chân khí cảnh tầng 8 trở lên, ở tình huống này phải dùng trận pháp phụ trợ mới có tư cách đánh một trận. Cho dù Kim sư bị thương, dù sao cũng không phải Đại yêu hóa hình bình thường có thể so sánh. Nếu như Thường lão tứ ở đây, Cộng thêm huyền âm kiếm có lẽ có cơ hội xuất hiện bất ngờ. Hiện tại miễn cưỡng ngăn cản lại không có cách nào công kích, cho dù là đồng cường cũng không có biện pháp đánh bị thương Kim Sư, chống cự như thế chẳng qua là kéo dài một chút thời gian. Không có cường giả cùng cấp bậc, như vậy Pháp bảo. Trước 143, thúc giục kiểu tự sát tấn liều mạng. Lúc nhậm kiệt đang nghĩ biện pháp, Kim Sư cũng rất là nổi giận, mặc dù hắn không am hiểu lưu kế nên phản ứng chậm một chút.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 sau khi nhậm kiệt chạy được mấy cây số, thân thức vừa động, thanh âm vang lên trong đầu kim sư. đồng thời hắn cũng lấy ra dao long giác của cựu đầu long vương hoàn toàn đã bị rút hết máu ra. ở khoảng cách này, khí tức của cựu đầu long vương thì kim sư vẫn lập tức nhận ra. ngửa mặt lên trời tức giận giống một tiếng, chợt xoay người xông về phía trước, trong nháy mắt đã xông ra mấy trăm mét, cây cối trên đất dưới yêu khí cùng lực lượng điên cuồng của kim sư, không đợi ba nở dê, phải kim sư cũng đã vỡ nát tan cảnh. lúc này kim sư vốn là vận động, dễ giận.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 Tốc độ ở bên trong yêu thú thâm nguyên cũng càng thêm kinh khủng, bước mấy bước cũng đã rút ngắn khoảng cách, trong nháy mắt đã đến phía sau Nhậm Kiệt. Âm thanh gầm lên giận dữ, Kim sư nhảy lên trực tiếp há mồm đánh về phía Nhậm Kiệt, không cần sử dụng bất kỳ chiêu thức cùng thần thông gì, chỉ cần động tác săn thức ăn bản năng nhất, nó muốn ăn hết người này để giải mối hận trong lòng. Cựu tự sát ấn. Nhậm Kiệt đã sớm cầm Cựu tự sát ấn ở trong tay, đã vừa mới giải khai phong ấn, lúc này ở bên trong yêu thú thâm nguyên hoàn toàn không cần để ý tới cái khác.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 Vốn là Kim Sư đang nhảy lên nhất thời bị sát khí này làm cho sợ đến giật mình một cái, dù sao cũng là đại yêu hóa hình, có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức cường đại phát ra từ phía trên cựu tự sát tấn Linh khí, hơn nữa còn là linh khí tuyệt phẩm, làm sao có thể, trên người tiểu tử này làm sao có thể có linh khí tuyệt phẩm. Linh khí tuyệt phẩm, ngay cả Minh Ngọc Sơn Trang cũng chỉ có một kiện, còn không thể vận dụng dễ dàng, tiểu tử này thế nhưng có, chẳng lẽ đây thật là bấy giờ, bất quá là một tiểu tử chân khí cảnh. Cho dù có linh khí tuyệt phẩm thì có thể thế nào? Linh khí tuyệt phẩm? Ha ha. Trời cũng giúp ta, có linh khí tuyệt phẩm này, mị xà kia nào còn dám kêu gào cùng chính mình, cho dù là Long Vương cũng phải khách khách khí khí đối với mình. Ha ha. Kim sư đầu tiên là bị giật mình, thất kinh, sau đó còn lại là mừng như điên, mạnh mẽ há mồm không để ý thương thế, bộc phát ra nộ sư bảo hao lần nữa, trong nháy mắt va chạm với chữ sát phía trên cựu tự sát tấn. Oen. Cũng không phải là va chạm một lần. Lực lượng phía trên cựu tự sát ấn, cùng lực lượng Kim sư bộc phát ra hình thành thế ràng co. Chỉ thấy một con sư tử lớn màu vàng há hốc miệng trên không trung, bộc phát ra lực lượng cường đại, Nhậm Kiệt ở dưới cầm cựu tự sát ấn trong tay gắt gao ngăn cản. A! Kháo! Giờ phút này Nhậm Kiệt mặc dù chính diện ngăn cản được công kích của Kim sư, nhưng hắn cũng gần như sụp đổ, linh khí tuyệt phẩm thật sự mẹ nó không phải bình người thường có thể sử dụng, mặc dù cựu tự sát ấn này không có bố trí bất kỳ phong cấm nào. Thúc dục lực lượng có thể sử dụng, nhưng lực lượng tiêu hao kinh khủng thì làm cho một số gần như gần như hỏng mất. Chỉ có trong nháy mắt chân khí minh mông cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trên thực tế bởi vì là hắn, đổi thành chân khí cảnh tầng một khác cũng không có biện pháp kích phát ra huy lực của cựu tự sát ấn, nhậm kiệt bằng vào cường độ chân khí đặc biệt mặc dù kích phát cựu tự sát ấn, nhưng tiêu hao cũng đã làm cho hắn khó có thể tiếp tục. Nhậm kiệt bằng vào thần thức đạt tới âm dương cảnh có thể cảm nhận được rõ ràng đặc thù của cựu tự sát ấn này. Nếu như muốn chân chính phát huy ra lực lượng của cựu tự sát tấn, vậy tuyệt đối phải là âm dương cảnh sử dụng mới được. Bình thường mà nói, cho dù muốn kích phát ra huy lực cũng phải là thần thông cảnh, chân khí cảnh bình thường đưa chân khí vào trong đó nhiều nhất chỉ có thể làm cho nó động một cái mà thôi. Con bà nó, không được, nhậm kiệt cảm giác mình cơ hồ bị rút hết lực lượng. Lực lượng, cựu tự sát tấn này là linh khí tuyệt phẩm, sau khi linh khí tuyệt phẩm chân chính vận chuyển, có thể tự động hấp thu một phần thiên địa linh khí còn có thể lấy linh khí khác để chống đỡ nghĩ đến chỗ này thân thức nhậm kiệt vừa động trong nháy mắt đã lấy một vạn đồng linh ngọc trung phẩm bên trong chiếc nhẫn chứa vật bên trong chiếc nhẫn chứa vật mà nhậm thiên hành lưu lại toàn bộ hóa thành linh khí tinh khiết đưa vào bên trong cựu tự sát ấn. không có biện pháp lực lượng bản thân không thể chân chính vận chuyển cũng chỉ có thể mượn linh ngọc để thúc giục cũng may nhậm kiệt đã đạt đến điều kiện cơ bản miên cương có thể thúc giục cựu tự sát ấn, nếu như chính hắn cũng không có biện pháp thúc giục cựu tự sát tấn này Giống như là phi cơ không có chìa khóa để khởi động, thêm nhiều dầu hơn nữa cũng không bay nổi. Vốn chỉ là một chữ sắt nhàn nhạt phóng lên cao, dưới nộ sư bảo hao của Kim sư đã mơ hồ bị tán loạn, Kim sư kia đang hưng phấn vì sắp nuốt dưới nhậm kiệt, nhậm kiệt dẫn linh khí của hơn vạn linh ngọc chung phần vào, trong nháy mắt chữ sắt của cựu tự sát ấn kia trực tiếp chân thần. Sát khí đầy trời, giống như tu la địa ngục, huyết tinh chi khí tràn đầy thiên địa, đồng thời phía trên cựu tự sát ấn lại có hai chữ sắt nhàn nhạt phóng lên cao, một chữ sắt trấn thần hai chữ sắt nhàn nhạt, nhạt. với lần này uy lực bạo tăng không biết gấp mấy chục lần trong nháy mắt từ mới vừa rồi chẳng qua là miễn cưỡng ngăn cản trì hoãn công kích của kim sư trong nháy mắt đã phản kích lực lượng mạnh kim sư hoàn toàn không có phản ứng kịp làm sao có thể kim sư không dám tin nhưng chữ sắt chân thật này trong nháy mắt đã hoành nát nộ sư bảo hao của nó sau đó ba c chữ sắt đã trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó bên trên mang theo lực lượng để cho máu trong cơ thể kim sư trong nháy mắt bị rút ra Máu cùng lực lượng của đại yêu hóa hình bị cựu tự sát ấn hấp thu, cựu tự sát ấn này lóe lên tia sáng, càng thêm càng thêm nồng đậm. A, chết, cùng chết. Xong, Kim Sư biết hoàn toàn xong, nó làm sao cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở chỗ này, bị một đám nhân loại nhỏ bé kém như vậy đánh chết. Mình ở Minh Ngọc Sơn Trang, ở dưới tay tồn tại như Lao Đan Vương bảo vệ tính mạng, thế nhưng chết ở chỗ này. Cảm giác được lực lượng chữ sát kia hoành kích tiến vào bên trong thân thể, cảm giác được máu, thánh mạng. Pháp lực cũng bị rút ra, kim sư cuối cùng thúc giục yêu đan trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, loại lực lượng chữa sát đánh vào trong cơ thể kim sư vốn là hấp thu hắn trong nháy mắt cũng tạm thời ngưng tụ, trong nháy mắt yêu đan trong cơ thể đại yêu hóa hình bành trướng đến cực hạn. Chạy! Nhâm Kiệt biết cần phải chạy, chạy xa xa, nhưng giờ phút này hắn ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không được, cửu tự sát ấn trừ bỏ ép khô lực lượng trong cơ thể, ủng hộ duy trì cửu tự sát ấn đối kháng cùng kim sư, thân thể chịu áp lực cũng vượt qua tưởng tượng. Cả người muốn vỡ vụn ra, căn bản không thể động đậy. Gia chủ. Phiếu cơm lão đại. Giữa không trung, kim sắc quang mang trong thân thể kim sư cùng tia sáng máu đỏ xung đột trở nên to lớn, không ngừng trở nên to lớn, nhậm kiệt nhìn, lại không có biện pháp nhúc nhích một chút. Lần này thật đúng là chơi lớn. Nhưng vào lúc này, thân thức của nhậm kiệt mạnh mẽ nhận thấy được, thứ mà lục thúc cho ở bên trong chiếc nhẫn chữa vật gia chủ mang theo trên tay lại có phản ứng, thế nhưng đang điên cuồng hấp thu linh khí, điên cuồng hấp thu. Mới vừa rồi Linh khí mạnh mẽ đánh vào bên trong cựu tự sát ấn đã phiêu tán không ít, giờ phút này đều đang bị khối ngọc giản này hấp thu, phía trên ngọc giản này quang mang đại thịnh. Thời điểm này, đồ vật này sao vậy, cũng tới tham gia náo nhiệt, ngọc giản này rốt cuộc sao lại thế này. đông cường, tạ kiếm bọn họ dùng hết tốc lực xông tới đầu tiên, đáng tiếc hết thẻ chẳng qua là chuyện trong ngáy mắt, khoảng cách mặc dù không xa, nhưng bọn hắn muốn phi tới hết thẻ đều đã chậm không còn kịp rồi. Và anh trong mắt Kim sư ở không trung giống như là một viên đạn hạt nhân nổ tung, rốt cục nổ tung, mang theo màu vàng cùng huyết sắc quang mang nổ tung, bất quá ở bên trong thần thức của hắn, cuối cùng mơ hồ nhận ra một cổ khí tức quen thuộc. Mập mạp, Dư Quang khẽ mắt phát hiện một đạo tốc độ vượt qua tưởng tượng, trong nháy mắt sắp tới cực hạn, để cho lực lượng của Kim sư chợt nổ tung cũng có vẻ chậm lại. Tốc độ của thân ảnh này nhanh đến cực hạn, bởi vì quá nhanh, vọt tới chỗ Nhậm Kiệt đã va chạm thật mạnh vào Nhậm Kiệt, mang theo Nhậm Kiệt cùng nhau bay về phía xa. Lần này lực đánh vào quá mạnh mẽ, Nhậm Kiệt cũng cảm giác ý thức mơ hồ, cuối cùng trong nháy mắt mất đi ý thức, thần thức của Nhậm Kiệt miễn cưỡng phát hiện hết thảy. Và anh, nổ tung thật lớn, san bằng hết thảy đồ vật bên trong mấy cây số chung quanh, uy lực kinh khủng tới cực điểm. Ngay cả nơi xa đồng cường, tạ kiếm cùng những người của cận vệ đội ở nơi xa còn chưa kịp xông tới, cũng bị khí lãng nổ tung đánh tới bay lên, cũng may bọn họ cách khá xa, mặc dù bị thương lần nữa, nhưng cũng không có tạo thành thương vong quá lớn. Bất quá khổ chiến lúc trước, đến nổ tung thật lớn lần này, có thể đứng lên cũng không nhiều. Gia chủ! Gia chủ! Đồng cương đứng lên trước tiên, bởi vì quá mạnh, phun ra một búng máu, trên người nhiều chỗ bị thương có thể thấy xương hắn cũng không kịp quản, mạnh mẽ xông về trung tâm nổ tung mới vừa rồi. Ta mới vừa rồi. Phúc! Khu! Thấy! Lúc này, người thứ hai chạy tới chính là Tạ Kiếm, muốn há mồm nói chuyện cùng đồng cương nhưng nói vài cũng không nói toàn bộ thở dốc vài cái áp chế huyết khí trong miệng cùng lực lượng quay cuồng trong cơ thể, lúc này mới nói, ta, mới vừa rồi thấy. Cuối cùng mập mạp xuống tới, mang theo gia chủ cùng nhau bay ra ngoài, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn tia sáng, giống như là, một cái cửa, sau đó bọn họ đã không thấy tăm hơi. Tia sáng hình thành cửa, người tiến vào trong đó có thể xuyên qua để rời đi, liên quan đến quy tắc, tục truyền nói là đại năng hiểu được không gian mới có thể nắm trong tay. Làm sao có thể xuất hiện thứ trong truyền thuyết, Cái loại lực lượng ấy cho dù là đối với cựu đầu Long Vương, lão Đan Vương Ngọc Trường không bọn họ mà nói tất cả đều là một cái mơ ước xa vời, đối với người bình thường mà nói chính là truyền thuyết, thần thoại. Khu ta đã thấy. Nhìn địa phương mập mạp cùng nhậm kiệt biến mất, Đồng Cường sững sờ xuất thần, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Đã thấy." Tạ Kiếm cả kinh, quay đầu nhìn về phía Đồng Cường. Loại chuyện trong truyền thuyết này, nhìn thấy một lần hắn cũng đều có chút hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm, hoa mắt chứ? Đồng cường thế nhưng nói trước kia hắn đã thấy. Mười năm trước, lao gia chủ. Thời điểm xuất hiện, đã thấy. Đi. Khu. Nơi này không thể lưu lại, gia chủ hẳn là qua một đoạn thời gian nữa sẽ xuất hiện ở địa phương khác, có lẽ sẽ rất xa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được gia chủ. Đi. Đồng cường cũng không nói nhiều, bởi vì hắn mơ hồ biết chuyện này liên quan đến rất nhiều bí ẩn. Lần trước là bởi vì trong chiến đấu nguyên nhân ngoại ý muốn mà đột nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá khi đó là lao gia chủ đang đuổi giết địch nhân. Nghe đồng cường nói như thế, tạ kiếm cũng không hỏi tới nhiều hơn nữa, lần chiến đấu này đánh rất thê thảm, nhưng cuối cùng bất khả tư nghị đánh chết một gã đại yêu hóa hình, đây là kiến tạo ra kỳ tích. Đại yêu hóa hình A, đây chính là tồn tại cường đại có thể so sánh với cường giả siêu cấp tâm dương cảnh cùng cấp bậc, thế nhưng thật sự bị giết. Kiện pháp bảo gia chủ thi triển ở thời khắc cuối cùng kia, linh khí tuyệt phẩm, còn có thể buộc phát ra uy lực như vậy. Còn có tia sáng hình thành lên cánh cửa xuất hiện cuối cùng kia. Ở trên người nhậm kiệt, quá nhiều thứ khó có thể tưởng tượng, bất khả tư nghị. Vốn tạ kiếm cho là mình đã đều gặp, biết, hiện tại mới phát hiện trước kia biết đến bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Chín châu mất sợi lông không đáng kể mà thôi, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Cánh đồng tuyết mênh mông ngọn núi cao vút trong mây, đại dương vô biên vô tận, trong sa mạc rộng rãi vô ngần Một vài người mặc trang phục sát thủ Cựu Sát Chư Nhân đặc biệt đồng thời nghe được một cái thanh âm, nhận được một tin tức. Cựu tự sát thấn bị người ta sử dụng, tất cả tỉ thí vương giả sát thứ 9 mới nhất của Cựu Sát Chư Nhân dừng lại, người có thể tìm kiếm được người dám can đảm sử dụng Cựu tự sát thấn khinh nhẫn Cựu Sát Chư Nhân rồi giết chết, chính là Cựu Sát vương giả nhiệm kỳ tiếp theo, địa điểm, Minh Ngọc hoàng triều. Bất luận là người đang chiến đấu, luyện đan, hoặc là tu luyện, lên đường toàn bộ dừng lại. Sau một khắc đã để xuống tất cả mọi chuyện chạy tới Minh Ngọc Hoàng Triều. Đây chính là quy củ của Cựu Sát Chư Nhân, chỗ tốt to lớn khi trở thành Cựu Sát Vương giả đủ để cho mọi người động tâm. Loại biến cố này cực ít phát sinh trong tàn hồn, một khi phát sinh cũng sẽ được coi là kỳ ngộ, bởi vì có một vài người vốn là cơ hội không lớn cũng có thể tranh đoạt Cựu Sát Vương giả. Sau khi giành được Cựu Sát Vương giả chỗ tốt to lớn, tài nguyên đủ để đưa bọn họ lên một đỉnh cao mới, mà những người vốn là tân tân khổ khổ phấn đấu hồi lâu.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 thế như trẻ tre không ngừng nhanh chóng tiêu hóa lực lượng của dược tề kia phải biết rằng có chút đan dược là cường đại nhưng bởi vì lực lượng vô cùng cường đại nên nhất định không phải người bình thường có thể phục dụng giống như là linh đan tuyệt phẩm nếu như chân khí cảnh bình thường tùy tiện phục dụng kết quả rất có thể sẽ bị mất mạng nhưng giờ phút này nhậm kiệt cảm giác dược tề dung nhập vào thân thể của mình hoàn toàn bất động nếu như mình không phải mới vừa nhanh chóng vận chuyển lực lượng tiêu hóa của lực lượng này những lực lượng này đa số sẽ lắng động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 vội vàng tiến lên, chỉ thấy giờ phút này cả người mập mạp run rẩy, bộ dáng có chút thống khổ, co rút ở nơi đó, Nhậm Kiệt lo lắng tiến lên đưa tay muốn ôm, nhìn xem mập mạp như thế nào, nhưng là duỗi tay ra, muốn ôm bả vai mập mạp, lại đột nhiên phát hiện, tay của mình thế nhưng xuyên qua tên mập trắng kia, trong nháy mắt kế tiếp thoáng cái đã bắn ở dê vào một thân thể trơn bóng, mang theo nhiệt độ đặc biệt nữ tính. Nhậm Kiệt khe khẽ sướng sốt, tay tùy tiện sờ soạn một chút, mập mạp kia giờ phút này giống như là hư ảo. Tay nhậm kiệt xuyên qua, nhưng ánh mắt lại không có biện pháp thấy bên trong, nhìn qua vẫn là tên mặc trắng, nhưng tay lại xuyên qua. Ừm, có cái gì không đúng. Nhậm kiệt kỳ quái tìm tòi, tay đang bước cứng đờ, một cái bộ vị nhô ra, mịn mịn, bộ vị rất thoải mái bị nắm trong tay. Trưng 146, không phục Kháo, cũng biết người này có cái gì không đúng, mình ban đầu không nhìn lầm, quả nhiên có vấn đề. Bất quá thân thể này của hắn che giấu cũng thật thần kỳ, lúc trước lại như tồn tại chân thật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 Khẳng định mập mạp là nàng không phải là hắn, bất quá vẫn là bị bộ dáng kia của mập mạp làm cho cả người nhậm kiệt nổi da gà. Y miệng, giúp ngươi tăng lên tới chân khí cảnh tầng thứ 5, chút đau đớn như vậy cũng nhịn không được. Nhậm kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể quát bảo mập mạp ngưng lại, tránh khỏi hắn lại kêu loạn. Vốn chính là, vừa tỉnh dậy ngươi đang béo ta. Ách! Chân khí cảnh, tầng tầng thứ 5. Sẽ không, hoa hoa hoa, thật ta. Vốn là mập mạp đang làm bộ dạng rất ủy khuất bị khi phụ sỉ nhục.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 Phải biết rằng người khác đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 5, nói như thế nào cũng buộc phát kiếm khí, đao khí, mập mạp thì ngược lại, lấy ra rực lô. Còn phải đa tạ ngươi, ta tăng liền ba cấp, đạt đến chân khí cảnh tầng thứ 4. Càng tạ mập mạp cũng không biết nói như thế nào, lúc này nhậm kiệt thuận miệng nói một câu. Bởi vì trừ rực tề, mập mạp lúc ấy buộc phát hết thể lực lượng xong lên ôm lấy chính mình, nếu như không phải là lúc ấy vừa vạn ngọc giản mở ra, hắn cùng mập mạp có thể sống sót hay không cũng là một chuyện.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 Ngươi bị vây ở bên trong, hoặc là nói, ngươi bị giam ở bên trong." Nhậm Kiệt cũng không giống như những người lúc trước, hỏi xong rời đi. Nghĩ tới lời nói của Nhậm Thiên Hành, cũng phù hợp với ý nghĩ trong lòng hắn, có ý tứ như vậy nhất định phải chuẩn bị rõ ràng mới được, cho nên hắn nhìn tấm bia đá khổng lồ bóng loáng trong như gương kia, mở miệng lần nữa. "Phải." Sau một khắc, trên tấm bia đá khổng lồ bóng loáng trong như gương xuất hiện một chữ lớn lần nữa, trong tự thể vẫn có khí thế bệ nghệ thiên hạ bệ nghệ thiên hạ, không phục thiên địa, lớn vô cùng.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 tồn tại bị chấn áp vô số năm trong địa đá. Ngươi là ai? Sao lại bị nhốt? Ngươi là ai? Nhậm Kiệt lại hỏi lần nữa, kết quả ngừng một lát, đối phương không trả lời câu hỏi của hắn, lại đi hỏi ngược lại hắn. Ta hỏi ngươi trước, tự nhiên phải ngươi trả lời trước. Trả lời xong, tới phiên ngươi. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp rõ ràng, hắn quăng về hai chữ trả lời, coi như đáp lại Nhậm Kiệt. Được, được. Nhậm Kiệt cười nói, ta tên Nhậm Kiệt, đây là chỗ nào? Ở ngoài thiên địa Lần này nhanh chóng trả lời câu hỏi của Nhậm Kiệt. Quả nhiên, trong lòng Nhậm Kiệt khẽ động, người này dường như không muốn nói nhiều về câu hỏi vừa nãy, có thể bị nhốt trong này dĩ nhiên không phải người bình thường, ước chừng thật không muốn nói tới chuyện đó. Trên thực tế, dù hắn thật nói ra hắn là ai, Nhậm Kiệt cũng chưa chắc biết được. Tựa như hắn nói ở ngoài thiên địa, Nhậm Kiệt cũng không biết là chỗ nào. Nếu chúng ta có thể gặp nhau ở nơi ngoài thiên địa, coi như có duyên, nói chuyện mấy câu được chứ? Nhậm Kiệt nói rồi, vỗ mập mạp ở bên cạnh. Trực tiếp ngồi xuống đằng trước tấm bia đá bóng loáng như gương này. Vô cùng được. Lần này trên tấm bia đá hiện ra ba chữ nhanh hơn lần trước. Không phải được, không phải đồng ý, cũng không phải rất được, mà lại là vô cùng được, xem ra hắn cũng rất muốn nói chuyện. Nhưng mà ngậm lại, không nói đâu xa, tuy rằng không biết tồn tại bên trong bia đá nói năm tháng vô tận là bao lâu, nhưng ít ra trong gia tộc mình có ghi chép lại cũng đã hơn 1000 năm, cách 10 năm mới có người đến một lần, mỗi lần hỏi một câu liền rời đi. Loại cảm giác này Đủ làm người ta tan vỡ, nổi điên, phát cuồng. Ngươi biết tại sao lại hỏi ngươi có phục hay không, nếu ngươi nói phục rồi thì sẽ thế nào? Không phục. Không phải bảo ngươi nói phục hay không, là hỏi ngươi sẽ như thế nào? Không phục. Sật. Ngươi đúng là quá cứng ngắc. không phải dụ dỗ ngươi nói chữ phục kia, thôi đi, đổi đề tài khác. Nhậm kiệt phát hiện, chỉ cần dính đến vấn đề có phục hay không, trên bia đá sẽ xuất hiện hai chữ, không phục. Nhậm kiệt bất đắc dĩ đành hỏi vấn đề khác, tiếp tục trò chuyện. Sau đó mập mạp thấy mới lạ thú vị, cũng bắt đầu hỏi theo, có điều vấn đề hắn hỏi cũng khá là kỳ quái. Ngươi phạm vào lỗi bao lớn, bao nặng, ngươi là tiên hạ, còn bao lâu nữa ngươi chết, có chỗ tốt gì cho chúng ta, ngươi còn có nguyện vọng gì không? Kết quả mập mạp liền nhanh chóng hỏi đến vui vẻ, cũng như người vừa mới học được nói chuyện, dù là những lời mà nhậm kiệt xem ra nhảm chán chết được, nhưng mập mạp lại bừng bừng hứng thú. Còn ở mặt bên kia cũng không phiền chán, ngược lại bọn họ nói chuyện còn vui vẻ hơn cả nhậm kiệt Ban đầu Nhậm Kiệt hỏi vài câu, trong lúc mập mạp nói chuyện thì chú ý tình hình xung quanh. Nơi này hoàn toàn không giống một cái thế giới, xung quanh bị tầng tầng kia sáng đặc thù bao phủ, chỉ có một mảnh xung quanh bia đá giống một cái quảng trường khổng lồ. Ở trước tấm bia đá cao ngất tận mây, không cảm ứng được thứ gì khác, Nhậm Kiệt cũng sử dụng thần thức dò xét bia đá, lại phát hiện thần thức hiện tại đã đạt đến âm dương cảnh em hồn tầng thứ 2 mà lại không dò xét được chút tin tức nào. Kỳ quái, quá kỳ quái, từ tin tức có được ban đầu, Nhậm kiệt hiểu lúc ra ngoài chỉ cần cầm theo ngọc giản đi ra là có thể ra ngoài được. Nhưng bây giờ hắn lại tò mò, không muốn ra ngoài nhanh như thế.